Một người là cơ như Ngọc, mặt khác một người là một cái an mặc dương nung tiểu láo tôn trung sơn láo giả. Qua tuổi 70 bộ dáng, Bạch Ngọc Đường cảm thấy người này tựa hồ có chút quen mặt, lại không quen biết. Cơ như Ngọc vừa thấy Bạch Ngọc Đường đã đến, tự nhiên là vui mừng đón đi lên. Tiểu đường, ngươi đã đến rồi. Thật tốt quá, ta đang muốn qua đi bái phòng hạ ra ra, thuận tiện tìm ngươi đâu. Nếu không phải bởi vì ngày hôm qua có ra yến, ta ngày hôm qua khả năng liền đi qua. Ngươi tới cấp ra gia chúc tết đi. Cơ Như Ngọc đi đến Bạch Ngọc Đường tiền tài, gương mặt có chút rất nhỏ hơn hồng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, giảo hoạt chớp trước mắt, gật đầu nói, Ơn, ta đến xem, cơ ra ra, đỡ phải hàn đoán giận." dận. Cơ Như Ngọc thấy vậy, sắc mặt lập tức giống như phấn mặt ấn dạng mây đỏ, có cảm mà phát nói, ra ra mới luyến tiếc oán ngươi đâu. Các ngươi hai cái ở cửa nói thầm cái gì, còn không mau lại đây. Có thể là cơ Như Ngọc cùng Bạch Ngọc Đường ở cửa trạm lâu rồi chút, cơ trưởng sinh trực tiếp lên tiếng. Bạch Ngọc Đường vào nhà lúc sau, trực tiếp đi tới cơ trưởng sinh bên người, cười tùy ý, cơ ra ra, hôm nay mới lại đây cho ngươi chúc Tết, ngài sẽ không trách ta đi. Được rồi, ngươi có này phần tâm ý là được, cho ngươi giới thiệu cá nhân, vị này ngươi khả năng ở trên tivi nhìn đến quá, cố cung viện bảo tàng đương nhiệm quan trưởng, Hoàng Thế Nhân, xem như ta sư đệ. Hoàng Lao Đồ Nhi, cái này chính là ta đồ đệ Bạch Ngọc Đường. Cơ trưởng Sinh hiển nhiên không có nửa phần trách cứ Bạch Ngọc Đường ý tứ, chỉ vào cái kia qua tuổi 70 lão giả nói. Phần 44. Hắn luôn luôn trầm ổn hiền từ trên mặt, lại là ẩn ẩn mang theo vài phần đắc ý. Bạch Ngọc Đường lại là nhân cái kia lão giả thân phận, hơi hiện kinh ngạc, khó trách nàng cảm thấy này vì lão giả như thế nào như vậy quen mặt đâu. Nguyên lai là Cố Cung viện bảo tàng đương nhiệm quan trưởng. Chính mình rất có thể từ TV hoặc báo chí thượng nhìn đến quá người này, chỉ là không lưu tâm, cho nên, nhất thời không có thể tưởng lên. Chỉ là, nay cố cung viện bảo tàng quán lớn lên tên, cũng quá lôi đi. Hoàng Thế Nhân, còn Dương Bạch lao đầu. Quả nhiên, liền Hoàng Thế Nhân chính mình đối tên này đều tương đương không thích, rất là bất mãn nói, cơ trường sinh, tuy rằng ngươi là ta sư mình, nhưng nhiều năm như vậy, ngươi sao vẫn là như vậy nhảm chán đâu Tổng dùng tên của ta nói chuyện này, có ý tứ sao? Hắn nói xong lời này, thổi dâu trừng mắt nhìn cơ trường sinh liếc mắt một cái, lúc này mới loát loát trồng dâu, thẳng thắn sống lưng, cười tủm tìm nói, ngươi chính là Bạch Ngọc Đường đi, kia gì, đã kêu ta Hoàng gia ra là được, đến nỗi tên của ta, ngươi liền đã quên đi, à. Hoàng gia ra Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chịu chịu, mới trầm tinh có lê nói, Hoàng gia ra, ngài hảo, ai, thật ngoan Hoàng Lão Ra Tử mắt thấy Bạch Ngọc Đường như thế phong hoa khí độ, không khỏi toan khí cảm thán nói: Thật không biết ngươi lão già này đời trước có phải hay không cứu quốc gia, sao sẽ có như vậy ngoan ngoãn xinh đẹp đồ đệ đâu? Này có thể so ta tên đệ tử kia mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta còn không biết ngươi về điểm này nhi tâm địa gian dào sao? Không cần như vậy quanh co lòng vòng, đem tâm tư của ngươi cùng Đường nha đầu nói đi, Đường chỉnh những cái đó vô dụng. Cơ trưởng sinh đối với này lào hóa có thể nói là không chút khách khí, mọi người đều là vài thập niên lão bằng hữu, ở chung lên, rất có chút nóng lạnh gì cũng ăn hương vị. Bạch ngọc đường lại là từ hai người đối thoại xôi thai ra một chút manh mối, hoàng gia gia. Tìm ta có việc nhi. Khu khu, đường nha đầu thật là băng tuyết thông minh, là cái dạng này hoàng thế nhân trà sát bàn tay, ngượng ngùng cười nói, ta nghe cơ lão nhân nói. Trong tay của ngươi có năm đó viên minh viên mất đi 12 cẩm tinh thú đầu đúng không? Ta tưởng nói, đây chính là một kiện quốc bảo trọng khí, theo lý thuyết hẳn là thu vào Cố Cung viện bảo tàng. Ngươi xem, ngươi có thể hay không quên ra tới, quyên cấp Cố Cung viện bảo tàng, này cũng coi như là công lớn một kiện, công đức vô lượng a. Bạch Ngọc Đường Thế mới biết, nguyên lai lão già này cư nhiên là đánh đến cái này chủ ý. Muốn cho nàng đem trên tay kia bộ 12 cẩm tinh thú đầu quên đi ra ngoài khó trách, lão nhân này vừa lên tới liền như vậy nhiệt tình, nhiệt tình gần như quỷ dị. Cứ việc lão nhân này điểm xuất phát là tốt, bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không không duyên cớ từ bỏ chính mình mỗi loại cất chứa. Nàng cự tuyệt rất là dứt khoát, xin lỗi, hoàng gia gia, ta chính mình đang chuẩn bị thành lập một nhà tư nhân viện bảo tàng, 12 cẩm tinh thú đầu sẽ trở thành ta triển quán trung hàng triển lãm, ta mỗi một kiện cất chứa, đều là ta hồi ức cùng nỗ lực cho nên không thể bỏ những thư yêu thích, mong rằng Hoàng gia ra thứ lỗi. Hoàng thế nhân nghe xong lời này, nhưng thật ra không có bất mãn, ngược lại tương đương kinh ngạc nói tư nhân viện bảo tàng. Nha đầu, người mới bao lớn A, cư nhiên đều có thể kiến tư nhân viện bảo tàng. Cái này, người liền không thể lại suy xét nhìn xem. Xin lỗi, ta sẽ không quên ra ta thu thẳng phẩm, điểm này sẽ không nên biến, bất quá sao. Nếu là Hoàng quán trường thật sự có tâm, Chờ ta viện bảo tàng kiến thành lúc sau, chúng ta có thể nhiều hơn tăng mạnh một chút giao lưu, tới cái văn vật trao đổi triển lãm linh tinh, không biết ngài ý hạ như thế nào. Bạch Ngọc Đường tung ra ý nghĩ của chính mình. Hoàng Thế Nhân nghe thấy cái này kiến nghị lúc sau, không khỏi ánh mắt sáng lên, hắn suy xét sau một lát, cuối cùng là gật gật đầu kia. Hào đi, ngươi nha đầu này à, thật đúng là không có hại, liền cùng cái này họ cơ lão nhân giống nhau. Nhắc tới khởi cơ trường sinh, Hoàng Thế Nhân lúc này mới phản ứng lại đây, không khỏi tức giận đoán trách nói cơ lão đầu nhi, ngươi khẳng định đã sớm biết chính mình đồ đệ muốn làm viện bảo tàng, lại không nói cho ta, này không phải cố ý hại ta xấu mặt sao. Ngươi lại không hỏi, ta số tuổi đều lớn như vậy, sao có thể tưởng như vậy toàn diện, bất quá, ngươi hiện tại hẳn là thấy rõ ta đồ đệ nội tình đi, ta nói cho ngươi, ta đồ đệ cất chứa nhưng đều là quốc bảo trọng khí. 12 cẩm tinh thú đầu, ở trong đó căn bản là không tính cái gì. Cơ trưởng sinh cơ hồn là tận hết sức lực khích lệ Bạch Ngọc Đường, như vậy nhưng thật ra thái độ khắc thường cao điệu. Thật sự, Hoàng Thế Nhân vẫn đục lao mắt, chừng đến tạc lượng tặc lượng, giống như là thấy được đệ nhị xuân. Tự nhiên, cơ trưởng sinh láo thần khắp nơi, lời nói chuẩn xác. Bạch Ngọc Đường nghe thế hai người đối thoại, chầm tính đôi mắt lại là biểu lộ một kia rất nhỏ nghi hoặc muốn rửa theo cơ trưởng sinh cái loại này trầm ổn cẩn thận hàm xúc nội liễm tính cách là thành thật sẽ không như thế khoe ra càng sẽ không đem nàng đồ cất giữ để lộ cấp người khác biết được hiện giờ hắn làm như thế tựa hồ là vì đạt tới nào đó mục đích lúc này cơ trưởng sinh lại lần nữa đã mở miệng thế nào cái kia nhiệm vụ vẫn là giao cho ta đổ đệ đi ta tin tưởng nàng sẽ so bất luận kẻ nào hoàn thành đều xuất sắc hoàng thế nhân nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái Cuối cùng là khẳng định gật gật đầu vậy được rồi, khiến cho đường nha đầu đi. Cơ ra ra, các người rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì làm ta đi? Tuy nói Bạch Ngọc Đường cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ tràn lan người, nhưng cũng nhịn không được hai người như vậy đánh đố. Hoàng Thế Nhân nghe xong Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, trên mặt không khỏi nhiều chút nghiêm túc, cẩn thận giải thích nói là cái dạng này, mấy ngày hôm trước, chúng ta hoa hạ quốc cô cung viện bảo tàng, thu được một phần đến từ Anh quốc Bờ Dục Công Tức Thư Mời. Ngươi khả năng không hiểu biết Bờ Dục Công tước. trước cho ngươi nói nói gia tộc của hắn Đi. Bờ Dục Gia Tộc là Anh quốc nhất cổ xưa thần bí quý tộc. Bờ Dục Công Tức là một cái thừa kế xưng hô. Mỗi một cái người thừa kế đều bị xưng là Bờ Dục. Công tước. đại khái mỗi 10 năm, Bờ Dục Công Tức Phủ liền sẽ quảng mời thế giới các nơi, các quốc gia người thu thập tham gia Bờ Dục Gia Tộc Đại Hình Đấu Giá Hội. Mà bờ giúp đấu giá hội vợ kịch lớn, chính là bờ rụt gia tộc tổ chức các quốc gia cất chứa triển lãm. Các quốc gia cất chứa triển lãm. Bạch Ngọc Đường trong thanh âm mang theo vài tiêu nghi hoặc. Đối, cái này triển lãm, chính là làm sở hữu tham dự giả đại biểu quốc gia, lấy ra tam kiện hàng triển lãm tham gia triển lãm. Ai có thể đạt được mọi người nhất trí khẳng định, liền sẽ được đến mở ra bờ rụt gia tộc cất chứa, chọn lựa đồ cất giữ cơ hội, quan trọng nhất chính là. Đây là quốc gia cùng quốc gia tri gian so đấu. Chúng ta thu được tin tức, Hoa quốc rất có khả năng lần này sẽ triển thượng cấp chúng ta quốc gia Nanham. Tuy không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là chúng ta cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng là Hoàng Thế Nhân nói đến nơi này không khỏi dừng miệng, trên mặt toát ra một kia cười khổ. Cơ trưởng sinh hơi hơi thở dài, đem lời nói nhận lấy chuyện tới hiện giờ. Ngươi còn có cái gì ngượng ngùng nói? Đường nhá đầu. Cố cung viện bảo tàng đã tham gia ba bốn giới bở rụt triển lãm, có thể lấy ra tay quốc bảo trọng khí đã không có. Hoàng lão Đầu Nhi tuy rằng liên hệ không ít đại người thu thập, nhưng nhưng vẫn không có tìm được cái loại này chấn động tâm linh quốc bảo trọng khí. Cho nên, Lao Già này liền cầu tới rồi ta trên người, mà ta để cử ngươi, đây là một lần thực tốt cơ hội, đã có thể mở rộng tầm mắt, lại có thể tôi luyện tự thân. Ta tin tưởng, ngươi cất chứa đủ để xử thế nhân kinh diễm. Ngọc Đường nghe xong lời này, nhất thời nhẹ nhẹ tâm động. Liền giống như cơ trường sinh theo như lời, này đối nàng tới nói tuyệt đối là một lần chống trải tâm nhìn, rèn luyện năng lực cơ hội tốt. Hơn nữa, nàng đối hoa quốc người ấn tượng thật sự là không thế nào hảo, có thể đi đến nước ngoài, vì nước làm vẻ vang, nàng vẫn là thực nguyện ý làm. Quan trọng nhất chính là, theo nàng có được thượng cổ thần khí càng ngày càng nhiều, cùng châu châu đáo càng thêm phù hợp, nàng vận mệnh chú định. Tựa hồ đã có chút tham dò thiên cơ năng lực, tuy rằng không thể giống miết phản thần như vậy, cảm ứng ra cụ thể sự kiện, nhưng lại có thể su cắt tị hung. Nàng có một loại cảm giác, lần này hải ngoại hành trình, cũng không không khí hội nghị bình lặng tĩnh, thậm chí ẩn hàm nguy cơ, nhưng ở nguy cơ chung, lại cất dấu thiên đại khí vận, chính mình thế ở phải làm, bằng không, tất sẽ hối hận. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường cũng không có do dự, thực sản khoái đáp ứng rồi xung dưới từ hoàng lao tiên sinh trong tay tiếp được lần này hải ngoại giao lưu đấu giá hội thiệp mời. Này trương thiệp mời cực kỳ khảo cứu, cơ hồ là dùng lá vàng chế tạo mà thành, này thượng khả men màu sắc rực rỡ cổ xưa hoa văn, ở thiệp mời trung tâm, còn khảm viên đỏ như máu thủy toản, lộ ra một cổ tử thần bí yêu dã hương vị. Chỉ cần từ này một trương nho nhỏ thiệp mời, là có thể nhìn ra bở rụt gia tộc tài lực có bao nhiêu hùng hậu. Cái này làm cho nàng đối lần này hải ngoại giao lưu hội, càng thêm chờ mông lên. Cùng với đêm giao thừa tiếng chung cùng sáng lạn pháo hoa, tân niên rốt cuộc đi tới kết thúc, bình thường dân chúng lại lần nữa nên đón bận bận rộn rộn năm đầu sinh hoạt, nhưng là, thuộc về xã hội thượng lưu một hồi xa hoa thịnh yến, lại là chưa từng có to lớn kéo ra màn che. Hạ Trung Quốc 90 tuổi đại thọ, rốt cuộc tới rồi. Ngày này, toàn bộ Ngọc tuyển Sơn hạ ra chung quanh, đều vây đầy lính gác năm bước 1 doanh, 10 bước một cường, bố trí tương đương nghiêm cẩn, trực tiếp đem toàn bộ hạ gia chế tạo thành thiết thông. Phải biết rằng, lần này hạ lao ra tử đại thọ, cơ hồ mời hoa hạ quốc các đại thế gia sở hữu lĩnh quân nhân vật, quân đội đại lão, địa phương thân hào, này nếu là ra điểm nhi chuyện gì, ngay cả hoa hạ quốc chính phủ, phòng trừng đều gánh vắc không dậy nổi. Phần 45 Cứ việc thời gian còn sớm Hạ ra cửa đã đỉnh chú đếm không hết cùng siêu xe cùng quân dụng xe. Hạ ra đại trạch tuyết sắc thanh nhã, điệu thấp xa hoa trong đình viện, đã là đèn rực rỡ tia sáng kỳ dị, tiếng người một mảnh. Trong đó không thiếu trước ngực mang trương quan quân cùng chính khách cơ cấu con lớn, nhưng càng nhiều, vẫn là một ít hoa y cẩm phục thế gia tiểu thư, hào môn con cháu. Tuy nói đây là một hồi tiệc mừng thọ, nhưng ở tuyệt đại đa số người trong mắt, này lại là một lần liên hôn kết minh mở rộng nhân tế cơ hội tốt, đặc biệt là theo chú nhan đan đẩy ra, bạch thị ngự dược phòng hướng thịnh, hạ gia tuổi hồ ẩn ẩn có hùng sư dương oai, lại khiếu trời cao chi thế, hạ gia thái độ cùng hướng đi, đủ để ảnh hưởng hóa hạ quốc cục diện chính trị. cho nên không ít người đều mãu đủ sức mạnh, muốn ở tiệc mừng thọ thượng cùng hạ gia phản thượng quan hệ. càng có không ít hào môn tục nữ, xoa tay hầm hẹ đánh lên hạ doãn kiệt, hạ kinh đảo cùng hạ kinh hải chủ ý. Này ba người chính là Hạ Gia Khẩn Dư Hoàng Kim người đàn ông độc thân, tuyệt đối là một chúng hào môn thế gia tha thiết ước mơ con rể. Đến nỗi Hạ Vân Lãng, càng là sở hữu nữ tử trong lòng mộng tưởng, bất quá, lại không ai dám đánh hắn chủ ý. Người nam nhân này quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến ở mọi người trong mắt thanh quý không tì vết, cao không thể phàn, chúng nữ đều biết không có hy vọng, kia còn không bằng bảo tồn chính mình ảo tưởng, làm nó cận tồn ở trong lòng, không bị đánh vỡ. Giờ phút này, Hạ Duẫn Kiệt, Hạ Kinh Đảo chờ hạ ra Tam Đại Tiểu Bối Nhi, cơ hồ đều ở đỉnh viện cùng trong đại sảnh, tiếp đãi giả tiến đến bái hạ khách quý. Lúc này, Hạ Duẫn Kiệt ngoại ý muốn thấy được Khố Ba Tang Hách cùng kho Ba ba người thân ảnh. "Sao ngươi lại tới đây?" Hạ Duẫn Kiệt luôn luôn là thẳng tính, nhìn đến Khố Ba Tang Hách lúc sau, cũng không có cái gì sắc mặt tốt, mang theo vài phần không dự hỏi. Khố Ba Tang Hách lại là không chút nào để ý cười, nhiệt tình nói: Nguyên lai là hạ duẫn kiệt tiên sinh, ngươi hảo, lại gặp mặt, ta là đã chịu bạch tiểu thư mời mới lại đây, riêng bối phân lễ vật tới cấp hạ lao ra tử mừng thọ, không biết bạch tiểu thư hiện tại chỗ nào, ta tuổi hồ tại đây trong đình viện, không có nhìn đến hạ tiểu thư bóng dáng. Khố ba tang hách tuy nói đối mặt bạch ngọc đường thời điểm, đã dỡ xuống mặt nạ, nhưng là đối mặt người khác, tinh kế bản năng chính là không có giảm bất nửa phần. Hắn lời này nghe tới đơn giản lại thật đánh thật bao hàm ba tầng hàng nghĩa một là cường điệu chính mình là chịu mời tiến đến thứ hai thuyết minh chính mình mang theo lễ vật lấy lui vì tiến chính cái gọi là rối tay không đánh gương mặt tươi cười người làm hạ duẫn kiệt liền tính là không chào đón hắn cũng vô pháp phát tác này đệ tam chính là nương tìm kiếm bạch ngọc đường chỉ ra hắn cũng không sợ hai đối trước làm người vô pháp hoài nghi hắn lời này chân thật tính hạ duẫn kiệt tuy nói xúc động một ít đầu góc lại cực kỳ thông minh Hơi hơi vừa chuyển, liền minh bạch khố ba tang hoách dụng ý, cũng tin hắn theo như lời nói. Bất quá, ở đã trải qua miến điện rừng rầm sự kiện lúc sau, hắn đối với kho ba gia tộc, thật sự là sinh không ra cái gì hảo cảm. Nói ra nói như cũng là không nóng không lạnh, nếu là biểu muội thì ngươi, vậy ngươi liền tự tiện đi, nàng còn ở trên lầu không xuống dưới đâu, hôm nay người quá nhiều, ta liền không tiếp đón ngươi. Khố ba tang hách khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ngài thỉnh. Hạ Duẫn Kiệt đồng dạng gật gật đầu, mắt hàm cảnh giác nhìn khố ba tang hoách liếc mắt một cái, mới cùng hắn gặp thoáng qua. Khố ba tang hoách đối này, tựa hồ không hề sở giác, rất là có lễ cùng quanh mình người chào hỏi, đặc biệt là một ít danh môn con cháu. Không hề nghi ngờ, lần này tiệc mừng thọ đối với kho ba gia tộc, đồng dạng là một cái cơ hội tốt, khố ba tang hoách đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, Lục Nôn Thanh, Kim Thích Hà, Hải Lão, Điền Điềm. Hàn mập mạp cùng diệp luật thanh sáu người, cùng vào bản. Hôm nay lục nôn khanh xuyên một thân than màu xám nhung thiên Nga Tây Trang, nội xuyên được khảm kim cương thuần bạc cúc áo thuần miên màu trắng áo sơ mi, bột trên cổ đánh thời thượng than màu xám con bướm nơ, đeo một bộ tơ vàng mắt kính, thập phần ôn nhuận mê người. Kim tích hạ như cũ là một thân màu đen, bên trái ngực chỗ, đường một đóa màu rượu đỏ xứng hoa, hôm nay hắn không mang mắt kính, một đôi sâu thảm âm lánh con người. Thừa dịp tái nhật như tuyết sắt mặt, lại là khác tà mị. Diệp luật thanh nhưng thật ra không như thế nào trang điểm, ăn mặc áo lông áo sơ mi, thêm quần tây, với tươi mắt tùy ý trùng lộ ra đáng yêu, cùng lục nôn khanh hai người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra không rơi hạ phong. Cứ việc này ba nam tử rất là hấp dẫn trong mắt, nhưng là lần này, mọi người tầm mắt, lại là rõ ràng dừng ở điển điểm cùng hàn mập mạp trên người nhiều một ít. Nguyên nhân vô hắn, gần nhất, Bạch thị ngự dược phòng nổi bật chính kính, điền điểm cùng hàn mập mạp làm này người phát ngôn, đầu đương trong đó trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Hôm nay điền điểm một sửa ngày xưa điểm Mỹ, ăn mặc một kiện thâm vê thấp ngực màu xanh biển lễ phục dạ hội, khảo dáng người tất hiện, thập phần minh diễm động lòng người, hàn mập mạp còn lại là xuyên một thân thời thượng màu xanh biển Tây Trang, trên cổ treo điều khăn quần cổ, hai người đứng chung một chỗ, đảo thật là trai tài gái sắc, có thể nói tuyệt phối nhìn thấy điền điểm cùng hàn mập mạp, không ít người đều tưởng đi lên lôi kéo làng quen, rất nhiều nữ tử còn lại là trâu đầu ghé thai, sôi nổi tìm hiểu lục nôn khanh cùng kim tích hà thân phận. chỉ là ở bọn họ có điều hành động trước, hạ duẫn kiệt giành trước một bước, đem mọi người đón tiến bảo. hảo gia hỏa, các ngươi này thanh thế chính là đủ đại a. hạ duẫn kiệt cảm thán một tiếng, tắc hề hề đem đầu chuyển hướng lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người, nhỏ giọng nói. Ta nói các ngươi hai cái cũng không nên tùy tiện tiếp thu nữ sinh đến gần, bảo vệ tốt thiết tháo, bằng không, tiểu tâm ta tiểu biểu mọi trách tội." Lục Luân khanh nghe xong lời này, trực tiếp giở khóc giở cười. Kim Tích Hà lại là âm chắc chắc nói, "Kia nữ nhân nếu có thể trách tội thì tốt rồi." "Đúng rồi, kia nữ nhân đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy?" "Đúng vậy, đúng vậy, tiểu đường đâu? Tỷ muội tới, cũng không biết ra tới nên một chút." Điên điên kéo Hàn Mập mạp cánh tay trêu ghẻo ván giận nói. Hạ Duẫn Kiệt sang sảng cười cười, Trấn ăn nói, các ngươi lại không phải không biết, lao ra tử nhà ta sẽ lần này trong niến hội, đem tiểu biểu mội chính thức giới thiệu cho đại gia nhận thức, lúc này đang ở trên lầu đâu, các ngươi liền từ từ đi. Được rồi, Duẫn Kiệt huynh, ngươi đừng động chúng ta, đi tiếp đón khách nhân đi, hôm nay chính là có ngươi vội. Lục nôn khanh ôn nhuận nói âm vừa ra, liền thấy công tôn hách nhân cùng một đôi nam nữ, thẳng đến mọi người mà đến. Công tôn hách nhân ăn mặc hơi hiện khoa trương, thượng thân là một kiện màu trắng vô khấu nhi trường khoản Tây Trang, trên vai nghiêng khoác một trường đạm màu nâu da thảo, tương đương quý tộc. Đứng ở hắn phía sau kia đối nam nữ, nữ tử cao gầy tinh tế, màu da mật hoàng, rất là khỏe mạnh, một trương mặt trái xoan thượng, mắt tựa đào hoa, môi cao thẳng, mật môi hổ mà gợi cảm, tổ hợp ở bên nhau, cho người ta một loại đánh đá mị diễm cảm giác. Bên người nàng nam tử. Còn lại là cùng nàng có 5 phần tương tự, diện mạo còn tính tuấn lãng, cùng nàng kia mặt mày trung dấu dếm khôn khéo giỏi giang bất đồng, này nam tử nhìn qua tựa hồ cực kỳ hàm hậu thành thật, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Ở đây mọi người đều có thể nhìn ra được tới, này hai người tuyệt đối là huynh muội nhưng bọn hắn khác biệt khí chất, lại là làm người tấm tắc bảo lạ. Tiểu tử ngươi tới, tới nhưng đủ vãn. Hạ duẫn Kiệt vừa thấy mặt, liền không kiêng nể gì chú ý công tôn hách nhân một chút. Đối với kêu huynh muội hai người nói, các ngươi cũng cùng nhau tới, tiền huynh đệ, ta chính là khá dài thời gian không gặp hai người các ngươi, ở đâu phát tài đâu. Ra ngoại quốc đi bộ một vòng, vừa trở về, này không, một nhận được hạ gia gia đại thọ tin tức, chúng ta liền tới đây. kia nam tử rất là thành thật nói, tiền nhiều hơn, ngươi cũng đừng cho ta trang, ngươi là gì người, ta còn không biết, đừng trang như vậy thuần lương, không chừng trở về đã bao lâu đâu. Hạ Duẫn Kiệt nhìn tiền nhiều hơn cái kia hàm hậu bộ dáng, liền vẻ mặt khó chịu. Lục nôn khanh đám người thấy hạ Duẫn Kiệt cùng kia đối huynh muội nói chuyện như thế tùy ý, lại là biết, này mấy người quan hệ, nhất định là không tồi. Lúc này, cái kia vóc người cao gầy đánh đá mị nữ, một đôi đôi mắt đẹp ở lục nôn khanh, kim tích hà hòa điền ngọt đám người trên người, đánh giá một vòng, cực kỳ nhiệt tình cười nói, kiệt thiếu, này đó đều là người bằng hữu a, mau cho ta giới thiệu giới thiệu. Nhiều như vậy hảo phong thái nhân vật, ta cần phải nhận thức nhận thức. Nhìn một cái, ta đều cấp đã quên. Hạ duẫn Kiệt vỗ vỗ chán, theo thứ tự chỉ vào lục nôn khanh đám người nói, hai vị này là lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà, Hán Nam tỉnh hai đại gia tộc lục gia cùng Kim gia tân một thế hệ khoang lái người, hai vị này là Diệp Luật Thanh cùng Hải lão Thiên Sinh, đến nỗi hai vị này điển điểm cùng hàng lương đống, không cần ta giới thiệu đi, hiện tại che trời lấp đất nhưng đều là bọn họ quảng cáo. Hạ Duẫn Kiệt giới thiệu xong lục nôn khanh mấy người, lại chỉ chỉ tiền nhiều hơn huynh Muội hai người bọn họ là kinh thành năm đại hào môn tiền đền ra, cũng coi như là ta phát tiểu, tiền nhiều hơn cùng tiền Mỹ Mỹ, sau này đại gia chính là bằng hữu, đều đừng câu. Lục nôn khanh hòa điền ngọt bọn người không nghĩ tới, kinh thành năm đại hào môn chi nhất tiền đền ra, cư nhiên cấp con cái nổi lên như vậy trắng ra tên trong lúc nhất thời thật đúng là có chút tiếp thu bất lương. tiền nhiều hơn làm như biết mọi người ý tưởng, rất là nhiệt tình cùng lục nôn khanh mấy người nắm tay, ta tiên này chính là hảo nhớ cực kỳ, xem ra vài vị đã ấn tượng khắc sâu, nếu mọi người đều là bằng hữu, về sau ở kinh thành gặp chuyện gì, trực tiếp tìm ta, đúng rồi, không biết lục tiên sinh cùng kìm tiên sinh làm chính là cái gì sinh ý. Trên thực tế, tiền ra là năm đại hảo môn trung tư lịch ngắn nhất một nhà, Bọn họ bất quá là dựa vào tài phú, mới có hạnh bước lên với năm đại hào môn, nhưng là so với nội tình, Tiền gia chiếu mặt khác mấy cái hào môn sắc thật kém khoảng cách nhất định. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiền nhiều hơn trên người, cũng không có cái loại này hào môn con cháu cái giá, ngược lại thực thích quảng kết bạn tốt, nếu không phải như vậy, Tiền gia sinh ý cũng không có khả năng trải rộng toàn cầu. Phần 46. Liên ở Tiền nhiều hơn cùng Lục luôn khanh đám người, anh hùng tích anh hùng trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, tiền mị mị cũng kéo điền điểm tay, ta nói mỗi tử như thế nào như vậy quen thuộc đâu, nguyên lai like ngươi chính là cái kia bạch thị ngự dược phòng người phát ngôn à, ai ô ô, nhìn này làng ra, này dáng người, thật là làm tỷ tỷ hâm mộ, ngươi là không biết, ta gần nhất ta, chính là nhu cầu cấp bách chú nhan đan, không biết muội tử có thể hay không cho ta ngẫm lại biện pháp, còn có ta, gần nhất ta, tưởng giảm giảm béo Tiền Mỹ Mỹ vốn chính là cái đánh đá thẳng thắn tính tình, cùng điền điểm sang sảng quả thực là không như mà hợp. Hai nữ nhân ghé vào cùng nhau, rất có chút nhất kiến như cô ý tứ, thảo luận khởi về Mỹ dung giảm béo đề tài, kia quả thực là không dứt. Đúng lúc này, hạ gia đình viện cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Chỉ nghe có người mơ hồ nói là Tạ Đan Quỳnh, kinh thành đệ nhất danh viện Tạ Đan Quỳnh tới. Mọi người nghe vậy, đều là theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở một mảnh quang ảnh bên trong, một trung tuấn nam mỹ nhân chậm rãi mà đến. Này một hàng cùng sở hữu tám người. Cầm đầu chính là một cái 23-24 tuổi nữ tử. Này nữ tử sinh cực Mỹ, da thịt tinh ánh như ngọc, mặt mày tựa họa tưởng ngắm Thân xuyên một thân tuyết bạch sắc rơi xuống đất váy dài. Trên vai bao trùm một kiện áo lông trồn áo choàng Cả người liền giống như một đóa lăng không đổi chiều quỳnh hoa, thánh khiết yêu nhã. Không hề nghi ngờ nữ tử này chính là Tạ Đan Quỳnh. Nàng bên trái đứng hai nữ một nam, kia hai nữ tử là một đôi hoa tỷ muội, lớn lên cực kỳ thủy linh. Tiểu gia bích ngọc nhu nhược động lòng người. Các nàng hai tỷ muội cùng long gia huynh đệ không sai biệt lắm, vừa thấy chính là Song Bảo Thai. Bất quá, này hai người vẫn là có thể nhìn ra được khác biệt, cũng không phải giống nhau như lúc. Các nàng bên người nam tử rất có thể là các nàng huynh trưởng, cùng đôi hoa tỷ muội này có ba phần tương tự cũng là một cái ngọc thụ lâm phong hảo môn quý thiếu ở tại đan quỳnh hữu phía sau còn lại là đứng một đôi huynh nội này hai người tướng mạo đồng dạng ngàn dặm mới tìm được một đặc biệt là cái kia nữ tử mặt mày quyến rũ thể trạng phong tao rất là động lòng người bất quá để cho hạ duẫn kiệt đám người kinh ngạc chính là diệp đồng tuyết cùng diệp cô thành cư nhiên sẽ theo tại đan quỳnh đám người một đạo tiên đến hôm nay diệp đồng tuyết đồng dạng xuyên một thân sơn xám, chẳng qua kia sườn sám phía dưới chỉnh rơi xuống đất đôi cá trạng màu sắc và hoa văn sáng lạ, thật dài kéo trên mặt đất rất là ung dung hoa quý không thể không nói như vậy một đám xoái ca mỹ nữ cùng xuất hiện tuyệt đối là dẫn người trong mắt đặc biệt là tạ đan quỳnh cùng diệp đông tuyết làm không ít thanh niên tài tuấn đều làm một trận tâm thần nhộn nhạo theo những người này xuất hiện hạ duẫn kiệt cũng ở cùng lục ngôn khanh đám người giới thiệu những người này thân phận những người này các ngươi đều không quen biết đi Ta cho các ngươi nói nói, kia đối hoa tỷ muội là năm đại hào môn hà gia dòng chính, dì dĩnh an cùng dì dĩnh kỳ. Bên cạnh trạm chính là bọn họ cùng cha khác mẹ ca ca dì văn quân. Đến nội hưu phía sau kia đối nhi huynh muội, còn lại là năm đại hào môn hứa gia hứa gia hoa cùng hứa gia hình, dư lại diệp đồng tuyết cùng diệp cô thành. Chúng ta ở miến điện gặp qua. Đến nội phía trước nhất nữ nhân kia, chính là kinh thành bốn thiếu tạ đan thần muội, muội. Cũng là hoa hạ quốc danh môn hạ gia đại tiểu thư, được xưng kinh thành đệ nhất danh viện tạ Đăng Quỳnh. Kinh thành đệ nhất danh viện. Kim tích hà tối tâm nhân nhân mày, cười lạnh nói, chỉ sợ là ngày xưa kinh thành đệ nhất danh viện đi, nàng so ra kém bạch ngọc đường nữ nhân kia. Này nam nhân trực tiếp gần như độc miệng, làm tiền ra huynh muội hơi hơi kinh ngạc. Lục nôn khanh lại là tán đồng gật gật đầu, nghiêm trăng nói, thật là cùng tiểu đường cách xa nhau khá xa. Điên điêm càng là biểu môi. Nhất không quen nhìn loại này làm bộ làm tịch nữ nhân, thiết, nếu là cùng tỉ muội ta đứng cùng nơi, nhất định đến bị vứt ra vài con phố. Tiền Mỹ Mỹ nghe xong mọi người lời nói, không khỏi trước mắt, ý cười nghiên nghiên nói, nói thật, ta cũng không thích những người này, bọn họ cái giá quả nhiên thật sự là quá cao, bất quá. Điên điềm, ta càng tò mò ngươi tỉ muội có thể đem tạ đàn quỳnh vứt ra vài con phố, nhất định là cái quốc sắc thiên hương siêu cấp đại mỹ nhân. đó là Điền điểm có trung vinh dự gật gật đầu, ta cùng ngươi nói. Đáng tiếc, điền điểm nói tới không có tới cập nói ra, ta đan quỳnh cùng diệp đồng tuyết đám người đã là đi tới hạ dẫn kiệt đám người trước mặt. Vân kiệt đại ca, công tôn đại ca, đan quỳnh không có tới văn đi. Ta đan quỳnh thanh âm kiểu như xuân hoa, mang theo một cổ làm nũng hương vị, này cùng nàng cái loại này thánh khiết ưu nhã bề ngoài, nhiều ít có chút không khỏe cảm. Mắt thấy tạ đan quỳnh chủ động cùng hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân đáp lời, Hà gia hoa tỷ muội cùng dì văn quân, hứa gia huynh muội đều là sôi nổi mỉm cười mở miệng, mục tiêu đồng dạng là hạ dẫn kiệt hai người. Trong lúc nhất thời, tiền gia huynh muội cùng lục nôn khanh đám người lại là thành bài trí. Loại này làm lơ, thực rõ ràng là khinh miệt biểu hiện. Điên điên thẳng đến giờ phút này mới hiểu được, vì cái gì tiền mị mị sẽ nói những người này cái giá quả nhiên thật sự quá cao. Kỳ thật! Này cũng không khó lý giải, tạ đan quỳnh bọn người là chân chính thiên tri tiêu tử, kinh thành trung công chúa vương công tử để giống nhau nhân vật, liền tính lục ngôn khanh đám người nhân tài xuất chúng, bọn họ cũng sẽ không tha hạ thân đoạn, chủ động đi để ý tới. Đến nỗi tiền gia huynh muội càng là không nhận người đã thấy, ở năm đại hào môn hứa ra cùng hà ra xem ra, cái này nhà giàu mới nổi, căn bản không tư cách theo chân bọn họ cùng dừng chân với năm đại hào môn. Qua một hồi lâu, kia hà ra hoa tỉ muội mới dường như phát hiện tiền ra huynh muội giống nhau, châm chọc cười nói, này không phải tiền ra huynh muội sao. Thật là ngượng ngùng, mới vừa thấy các ngươi. Nghe nói các ngươi đi hải ngoại, quả nhiên là đầy người hơi tiền thương nhân, chỉ biết kinh thương, năm đại hào môn vị trí cũng không phải là gần dùng tiền là có thể giữ được. Tiền nhiều hơn nghe vậy, hàm hậu đáy mắt rõ ràng lóe lóe, trên mặt lại là lộ ra một tia cười khổ, tương đương đào tim đào phổi nói, ai? Lại nói tiếp, chúng ta tiền ra nghèo cũng chỉ dư lại tiền, không cần tiền giữ được năm đại hào môn vị trí, còn có thể dùng cái gì đâu, đây cũng là không có biện pháp chuyện này à, chúng ta tiền ra sao có thể cùng các ngươi tương đối, thời gian trường tư lịch thâm, có thể cậy ra lên mặt, đáng tiếc à, chúng ta tiền ra không này tư bản A. Mắt nhìn tiền nhiều hơn đấm ngực rừng chân bộ dáng hạ duẫn kiệt đám người thiếu chút nữa không cười to ra tiếng. Tiên nhiều hơn lời này thật sự là quá ghê tởm người, đặc biệt là hơn nữa hắn kia phó chân thành thuần lương bộ dáng, đủ để cho hà ra hoa tỷ muội hộp máu tam thăng. Di Văn Quân Càng là hoán hận nói, ngươi, cứ việc bọn họ tức giận đến muốn chết, lại cố tình không thể phát tác, nơi này dù sao cũng là hạ ra địa bàn, bọn họ lại là ở hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ thượng, đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ lao tử, phòng trừng cũng không dám tại đây địa phương lớn tiếng quát lớn. Lúc này, Hạ Duẫn Kiệt lại là đem ánh mắt chuyển tới Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên người, hắn thu trên mặt tươi cười, bất thiện chất vừa nói, tạ đan quỳnh, hai người kia là người mang đến. Người có biết hay không đây là Hạ Gia Thiệp Mừng Thọ, người chưa kinh cho phép, liền tự tiện dẫn người tiến bảo, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nói thật, hắn đối Diệp ra hai người kia, thật đúng là nửa điểm phong độ khí lượng đều thiếu phụ. Hắn nhưng chưa quên, ở miến điện thời điểm. Diệp ra người cho chính mình tiểu biểu mọi tìm nhiều ít phiền thoái. Hạ Duẫn Kiệt bực này thái độ, nhưng thật ra làm tạ đàn quỳnh trở tay không kịp, nàng thánh khiết gương mặt thượng, mang theo vài phần vô tội. Duẫn Kiệt đại ca, hai người kia là bằng hữu của ta, lại không phải cái gì người xấu, đã xảy ra chuyện gì đâu. Giờ phút này, Diệp đồng tuyết cũng mở miệng, dung sắc cao quý, khí độ ngạo nghễ, nói ra nói, với trong bình tĩnh mang theo vài phần ung dung. Hạ Duẫn Kiệt thiên sinh. Ta tưởng chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, ta hai người bất quá là tới mừng thọ, ngươi lại muốn đem chúng ta cử chi ngoài cửa, chẳng lẽ đây là đường đường hóa hạ quốc danh môn hạ gia đạo đại khách? Không thể không nói, ở không có bạch ngọc đường đối lập cùng kích thích dưới tình huống, Diệp Đồng Tuyết thật là xuất sắc, cơ trí. Liên tính tạ Đan Quỳnh mỹ nhân như họa, cũng không bằng nàng phong hoa. Hạ Duẫn Kiệt còn lại là bị đổ á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại cũng là, nhân gia lại đây mừng thọ, lại không có làm cái gì, nếu là chính mình hùng hổ doa người, đảo có vẻ bọn họ hạ ra bất cận nhân tình. Tư cập này, hạ duẫn Kiệt không khỏi áp xuống trong lòng bất mãn, lênh đậm nói, đích xác, người tới là khách, một khi đã như vậy, Diệp Tiểu Thư cùng Diệp Tiên sinh xin cứ tự nhiên. Ai ngờ hắn lời này vừa mới nói xong, liền nghe thấy một cái ánh nắng tươi sáng thanh âm nói, làm sao vậy, người như thế nào đều đôi tại đây địa phương, chẳng lẽ đều là ở nên đón chúng ta. Mọi người xoay người, liền thấy Tạ Đan Thần cùng Hạ Phái Nhiên hai người, đã đến phụ cận. Tạ Đan Thần hôm nay trang phục như cũ khoa trường, tuy nói miễn cưỡng xuyên một thân Tây Trang, nhưng là Tây Trang trước ngực, cổ áo thượng còn lại là đừng vài cái phim hoạt họa kim cài áo, này thượng rõ ràng là từng con gấu trúc bộ dáng. Không cần phải nói, hôm nay may mắn vật, nhất định là gấu trúc. Mà Hạ Phái Nhiên còn lại là tiêu chuẩn hắc bạch hắc cùng thường lui tới bộ dáng cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là trên cổ nhiều một đóa màu đen tơ lụa nơ, cả người như cũng là như vậy cương ngạnh lãnh khốc. Có thể là ánh đèn quá mức nhu hòa, vì hắn thẳng tắp thon dài thân thể, đánh thượng một tầng vầng sáng, giống như một gốc cây sinh trưởng ở trên vách núi mạc mai, nạo tuyết lăng hàn, có hình đến bạo. Nhìn đến Tạ đan Thần cùng Hạ Phái Nhiên đã đến, hứa ra hình, dì Dĩnh An cùng dì Dĩnh Kỳ tam nữ, rõ ràng đấy mắt tỏa ánh sáng. Âm thầm kích động, ca, ngươi đã tới, cũng không biết về nhà tiếp ta một chút. Tạ đan quỳnh nhìn đến tạ đan thần lúc sau, lập tức cười duyên vãn trụ tạ đan thần cánh tay, thân mật nói. Tạ đan thần tuy rằng đối với chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội, chưa nói tới không nhiều lắm thích, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cái này mặt mũi vẫn là phải cho, cứ việc tạ đan quỳnh biểu hiện, làm hắn cái này trà trộn thương trường người cảm thấy làm ra vẻ đến cực điểm. Ta này không phải tưởng cùng chính mình huynh đệ một đạo nhi lại đây sao, ngươi cũng có ngươi bằng hữu, có người bồi ngươi là được. Tạ Đan Quỳnh cũng biết chính mình cái này ca ca cùng nàng cảm tình cũng không thâm, lập tức cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, ngược lại đem ánh mắt chuyển qua hạ phái nhiên trên người. Hạ đại ca, ngươi cũng tới, khó được gặp ngươi tham gia tụ hội đâu, thật là hiếm lạ. Tạ Đan Quỳnh yêu nhã che miệng cười, ngữ khí đồng dạng quen thuộc. Đúng là loại này tự quen thuộc ngữ khí, làm hạ phái nhiên lánh khóc mặt mày hơi hơi giật giật, cưng ngạnh nói, này không phải tụ hội, là tiệc mừng thọ, trưởng bối tiệc mừng thọ, không phải ngươi cái này làm tiểu bối nhi có thể tùy ý bố trí, ta có tới hay không cũng không tới phiên ngươi đánh giá. Tạ Đan thần nghe xong lời này, không khỏi hơi hơi cười khổ. Hán quá hiểu biết chính mình cái này muội muội, nàng cùng chính mình còn có hạ phái nhiên lôi kéo làm quen. Rõ ràng chính là muốn mượn bọn họ hai người kinh thành bốn thiếu thanh danh, đột hiện chính mình thiền chi tiêu nữ cao quý thân phận, hấp dẫn người khác trong mắt. Thực đáng tiếc, hắn ngại với thân tình, khả năng còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt phối hợp một chút, hạ phái nhiên lại là tuyệt không sẽ thương hương tiếc ngọc, phối hợp tạ đan quỳnh điểm này nhi thủ đoạn nhỏ. Nhà mình muội muội ở bọn họ hai người trước mặt chơi tâm nhãn, thật đúng là có chút không đủ xem. Sự thật cũng đích xác như thế. Đương Hà ra hoa tỷ mội nhìn đến, tạ Đan Quỳnh cùng Hạ Phái Nhiên như thế quen thuộc thời điểm, đều là một trận thèm ớn. Loại này ánh mắt cực đại thỏa mãn tạ Đan Quỳnh hư vinh tâm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Hạ Phái Nhiên sẽ đột nhiên đối nàng mở miệng phản bác. Nàng nhớ rõ cái này, nam tử tựa hồ trầm mặc ít lời, không thích giải thích, chính mình liền tính lân la làng quen, phỏng trường hắn cũng sẽ không để ý tới. Ai có thể nghĩ đến, hắn chẳng những để ý tới còn hung hăng rơi xuống chính mình mặt mũi. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây là... Tuy rằng tạ đan quỳnh nghiễm nhiên là bọn họ cái này tiểu đoàn thể đầu đầu, nhưng là nhìn đến nàng an mệt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mặc kệ là hà ra hoa tỉ mùa dì văn quân vẫn là hứa ra huynh muội, ội, đáy mắt chỗ sâu trong đều lộ ra một kia khó có thể phát hiện khoái ý. Dì Dĩnh An cùng dì Dĩnh Kỳ Tựa Hồ cảm thấy cơ hội tới, không khỏi thấu tiến lên đi. Nhu nhu nhược nhược cạnh tương cười nói. Hạ thiếu, ngươi không nên trách. Này hai tỷ muội nói căn bản tới không có tới cập nói ra, hạ phái nhiên liền trực tiếp vòng qua các nàng, đi tới lục nôn khanh hòa điền ngọt đám người trước mặt. Tạ đan thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồng dạng theo đi lên, đem tạ đan quỳnh cái loại này phẫn ướt ánh mắt, vước ở sau đầu. Các ngươi tới. Hạ phái nhiên hướng về phía lục nôn khanh đám người gật gật đầu, càng là trọng điểm cùng điền điểm chào hỏi. Điền tiểu thương, ngươi hảo, trải qua lần đó hắc hỏa sẽ kho hàng sự kiện lúc sau, hắn liền biết, điền điểm là Bạch Ngọc Đường bạn bè tốt, đối với Bạch Ngọc Đường quan tâm người, hắn tự nhiên phá lệ coi trọng. Hảo hảo, hạ đại cục trường, ngài quả nhiên đủ uy vũ. Điền điềm đối với vừa mới kêu một màn, cũng là tương đương thư thái sàng khoái, lập tức hắc hắc cười nói, những người đó vinh váo tự đắc thực, nên sắt giết bọn hắn uy phong. Tạ đan thần nghe vậy. Không khỏi sờ sờ cái mũi cười khổ nói: "Uy wi uy, Điền đại tiểu thư, ngươi liền không thể chừa chút khẩu đức, này tốt xấu cũng là ta muội muội, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Ngươi cũng đừng nói điên điềm, ta Đan Thần, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không bên người nàng cùng kia đối nam nữ là người nào?" Hạ Duẫn Kiệt ngữ khí bất thiện hỏi. ta Đan Thần không khỏi nhìn Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô thành liếc mắt một cái, nghi hoặc nói: "Ngươi cũng biết, ta cùng cái này muội muội luôn luôn không thân." Nàng giao bằng hữu, ta chỗ nào nhận thức à, Như thế nào? Hai người kia có vấn đề? Hừ, hai người kia ở miến điện thời điểm, đã từng nhiều lần cùng ta tiểu biểu muội đối nghịch, bụng dạ khó lường, quá sâu tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết kia hai người cùng ta tiểu biểu muội có thù oán, hiện tại ngươi cái này muội muội, công nhiên đem hai người kia mang tiến vào, tính có ý tứ gì a? Một đề cập đến chính mình tiểu biểu muội Hạ Duẫn Kiệt ngự khí liền trở nên phá lệ cường ngạnh. Tạ Dan Thần nghe xong lời này mới biết được trong đó cư nhiên có như vậy một đoạn nhân quả. Khó trách những người này đối chính mình muội muội như vậy không thích đâu. Hắn đang nghĩ người tới, ai ngờ vừa nhấc mắt liền thấy Hạ Phái Nhiên, Hạ Duẫn Kiệt, Lục Luân khanh, Kim Tích Hà bọn người là ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Ta nói các vị, đừng như vậy nhìn ta a. Ta này không phải không biết này cha nhi sao? Chờ đi trở về, ta nhất định cùng ta muội muội nói nói còn không được sao? Tạ Đan thần ủy hủy khuất khuất nói, "Hai bay vạ gió." Này tuyệt đối là thai bay vạ gió a. Giờ phút này, Hạ Duẫn Kiệt cùng Hạ Phái Nhiên đám người đã là rất xa rời đi Tạ Đan Quỳnh những người đó vòng. Phóng Nhãn nhìn lại, một hàng tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui. Một màn này Thật sâu kích thích tạ đan quỳnh trong mắt, làm nàng trong mắt xấu hổ xấu hổ buồn bực, chuyển vì phẫn hận không cam lòng. Nàng không rõ, vì cái gì những cái đó danh điều chưa biết tiểu nhân vật, sẽ làm hạ dẫn kiệt khuynh tình tiếp đãi, sẽ làm chính mình cái kia yêu tiền như mạng ca ca như thế coi trọng, ngay cả hạ phái nhiên kia tòa băng sơn tựa hồ đều đối những người này chủ động giao hảo. Này rốt cuộc là vì cái gì? Những cái đó? Rốt cuộc là người nào? Tạ Đan Quỳnh lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm ra tiếng. Lục nôn khanh kia một bắt người, nàng chỉ là ở trên TV nhìn đến quá điền điểm cùng hàn mập mạp bóng dáng. Bất quá, nàng còn không có ngốc đến cho rằng hai cái nho nhỏ người phát ngôn là có thể được đến những cái đó kinh thành thái tử đảng lưu đãi. Liên ở nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Diệp Đồng Tuyết Thanh Âm lại là chuyển tới. Như thế nào, Đan Quỳnh tiểu thư có phải hay không rất tò mò những người đó thân phận? Người biết. Đương nhiên, diệp đồng tuyết cao quý hảo phóng liêu liêu tóc, nhẹ giọng chẩm ngự chung hỗn loạn một kia như có như không tính kế. Người huynh trưởng, hạ đại thiếu còn có hạ tiên sinh sở di đối những người này tốt như vậy, chính là bởi vì những người này đều là một người bằng hưu. Ai? Tạ đàn quỳnh nghi hoặc nói. Diệp đồng tuyết đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một màn hận ý, trên mặt lại là dường như không có việc gì nói, hạ dẫn kiệt biểu muội Hạ Trung Quốc cái kia mất mà tìm lại ngoại tôn nữ, Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ chính là gần nhất cái kia Bạch Thị Ngự dược phòng thần bí phía sau màn lão bản. Tại Đan Quỳnh Ngữ khi đã có vài phần không tốt. Chính là nàng, ngươi cũng biết, chúng ta diệp ra là vừa từ Miến Điện bên kia dọn lại đây, trước đó vài ngày ở Miến Điện, ta chính là tận mắt nhìn thấy những người này đi theo Bạch Ngọc Đường bên người đâu, hơn nữa diệp đồng tuyết ấp thá úng, muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì, ngươi nói a có cái gì hảo do dự. Tạ Đan Quỳnh tuy rằng bề ngoài thánh khiết yêu nhã, giống như Quỳnh Hoa lang không, nhưng nội bộ lại là cực kỳ hẹp hòi điêu ngoa, táo bạo ghen tị, nàng nghe Diệp Đồng Tuyết nói một nửa, không biết vì cái gì, trong lòng lại là dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Mắt thấy Tạ Đan Quỳnh như thế nuôn nóng, Diệp Đồng Tuyết trong mắt tinh quang ám lóe nàng thật sâu thở dài, thập phần chân thành nói, Ta cùng tạ tiểu thư tuy rằng ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng lại sớm đã đem ngài trở thành bằng hữu. Ta đối ngài tâm sự, cũng hiểu biết một vài, biết ngài khuyên tâm với Âu Dương gia đại thiếu gia Âu Dương Hoan. Đáng tiếc, ta ở miến điện lại là nhìn đến. Nhìn đến kia bạch ngọc đường, lại là cùng Âu Dương Hoan ở bên nhau, hai người thân mật đến không được. Người nói cái gì? Nghe xong lời này, ta đan quỳnh thanh âm đột nhiên gian nâng lên 8 độ, trở nên có chút sắc nhọn. Hà ra hoa tỉ mội, Di văn quân cùng hứa ra huynh muội bởi vì chạm so gần, đều là hoàng sợ, chung quanh càng là có không ít quý công tử, hơi biến sắc quay đầu. Tạ đan quỳnh đối mặt quanh mình người ánh mắt, nhất thời mặt đẹp có chút phím hồng, nàng vội vàng giấu đi vừa mới thất thố, yêu nhã ấy nấy cười cười. Mắt nhìn mọi người thu hồi tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nàng sắc mặt mới chân chính trầm xuống dưới, cắn răng hỏi, người nói thật sự, thật là tận mắt nhìn thấy. tự nhiên. Diệp Đông tuyết trả lời chém đinh chặt sát, bên môi sẹt qua một mặt cười lạnh. Nàng trăm phương ngàn kế tiếp cận vị này tạ ra đại tiểu thư, tự nhiên biết nữ nhân này đối với Âu Dương hoan cảm tình có bao nhiêu khắc sâu. Cái loại này si mê chiếm hữu dục, cơ hồ tới rồi điên cuồng bên cạnh. Hiện tại nàng đem này đó nói ra, nàng liền không tin, cái này tạ ra bổn nữ nhân còn có thể chịu được tính tình, chỉ cần nàng ở tiệc mừng thọ thượng cùng náo phiên, tạ ra cùng hạ ra liền sẽ sinh ra hiểm khích. Đây mới là nàng chủ yếu mục đích, lợi dụng hết thể thủ đoạn ở kinh thành làm phong làm vũ, chỉ cần kinh thành tứ đại danh môn không phải bền chắc như thép nhì, đồng khí liên trì, Diệp gia liền có thở dốc cùng phát triển cơ hội. Không thể không nói, nàng lần này châm ngòi ly tán vẫn là tương đương thành công, cứ việc tại Đan quỳnh cũng không có gặp qua Bạch Ngọc Đường, nàng lại đã là đem Bạch Ngọc Đường trở thành chính mình số một đại địch. Theo thời gian trôi qua, đinh viện cùng phòng khách chung người càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Ngọc Tuyền Sơn biệt thử ngoài cửa lớn, lẳng lặng dừng hai chiếc trung ương bảng số xe hồng kỳ xe hơi. Phần 48 Đang ở tiếp đại khách nhân hạ trời cao, hạ kinh đảo cùng hạ kinh hải ba người, vừa thấy kêu bảng số xe, không khỏi biểu tình một túc. Hạ trời cao nhanh chóng quyết định hướng về phía một cái thân vệ binh nói, mau vào đi cho ta biết phụ thân cùng lao ra tử bọn họ, liền nói cơ Lão ra tử cùng Âu Dương Lão ra tử tới. Là... Liên ở kia vệ binh xoay người tiến vào đình viện nháy mắt, hai chiếc xe môn cơ hồ đồng thời mở ra. Hai vị thân xuyên thẳng Tây Trang tài xế đi xuống xe tới, động tác nhất trí mở ra cửa xe. Mọi người ở đây nín thở gian, hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt nam tử, xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt. Đứng ở bên trái một người, ăn mặc một thân nhung thiên nga màu nâu Tây Trang, nội xuyên màu xanh nhạt ô vương áo lông cùng màu trắng áo sơ mi, cả người sạch sẽ thanh tú. Tuy không phải lệnh người kinh diễm tuấn Mỹ, nhưng lại dường như giao chỉ biên đĩnh bạc ngọc thụ, thuần nhiên không rảnh. Một khắc chiếc xe thượng đi xuống nam tử còn lại là cùng hắn hoàn toàn tương phản. Này nam tử một đầu huyết phát, dường như hồng trần trung quyến rũ hoa lệ mười trượng mềm hồng, một thân đen đặc màu đen trường khoản đường trang, này thượng theo đại đoá đại đoá nhiệt lửa đỏ liên, như là cháy lan đám mây, bờ đối diện pháo hoa, ám giả hát, nhiệt liệt hồng. Thẳng sấn đến cái này vốn là điên đảo chúng sinh nam tử, ma mị như yêu. Quả thật là lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai. Này hai người đúng là cơ như Ngọc cùng Âu Dương Hoan. Liên giống như hạ trời cao phòng trường giống nhau, bọn họ xuống xe lúc sau, cũng không có đi vào, mà là tiếp tục đứng ở cửa xe biên, đem hai vị lao giả đón ra tới. Không cần hỏi, cơ như Ngọc thỉnh ra, tự nhiên là nhà mình ra ra, cơ trưởng sinh. Mà Âu Dương Hoan bên này đi ra lão giả, còn lại là đầy đầu chỉ bạc, tinh thần quắc thước, tuy rằng đã là tuổi hạc, mặt mày lại tinh quang chấp động, đồng dạng cũng là một đôi mắt phượng, mơ hồ có thể nhìn ra năm đó hại nước hại dân bóng dáng, liền tính số tuổi lớn, như cũ là xóa lão nhân một quả. Lão nhân này đi xuống tới lúc sau, tự nhiên là ánh mắt đầu tiên thấy được Cơ trưởng sinh tổ tôn hai. U, Cơ lão đầu nhi, ngươi cư nhiên cũng tự mình tới, thật là hiếm lạ a. Ngươi không phải cùng hạ ra cái kia lão nhân không đối bàn sao. Ngươi không phải sợ hạ ra lão bà tử sợ đến muốn chết sao, cư nhiên cũng dám tự mình ra trận, quả nhiên là dũng khí đáng khen. Vị kia mắt phượng lao đầu nhi, một chút tới liền tấm tắc có thanh chế nhạo nói. Kia sợi độc miệng sức mạnh, nhưng thật ra cùng Âu Dương hoan thập phần tương tự. Cơ trưởng sinh tự nhiên đã sớm biết lao già này là cái cái gì tính tình, cũng bất động khí, ngược lại cười hiền từ bình thản, ha ha ta cùng hạ lao đầu nhi là mặt bất hòa tâm cùng, nói nữa, ta đồ đệ chính là hạ lao đầu nhi thân ngoại tôn nữ, hạ lao đầu nhi quá lớn thọ ta đương nhiên muốn lại đây cổ động, Âu Dương chấn hoa, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, người lão giả này cũng sẽ lại đây. Cơ trưởng sinh nói lời này khi, cơ như Ngọc đã là đem quải trượng đưa đến hắn trong tay, ngoan ngoan đứng ở một bên, đỡ cơ trưởng sinh cánh tay, tự thể nghiệm thuyết minh phụng dưỡng tả hiếu, hiếu đạo đến chu mấy chữ, Mắt thấy nhân ra tôn tử như thế hiểu chuyện, Âu Dương chấn hoa không khỏi đỏ mắt khẩn, nhưng là đương hắn quay đầu, thấy Âu Dương hoang kia phó lười biến quyến rũ, duy ngã độc tôn bộ dáng khi, nhất thời sinh ra một loại cảm giác vô lực, nhớ năm đó, tiểu tử này vẫn là tiểu bao tử thời điểm, là cỡ nào nhận người yêu thương a, hiện tại sao liền biến thành dáng vẻ này đâu. Không nói cái khác, Âu Yến chấn hoa vừa nhìn thấy nhà mình tôn tử kia một đầu hồng mao cùng một thân hồng y diệ liền cảm thấy quăng mắt. Hắn không khỏi oán hận nói, Âu Dương Hoan, ngươi liền không thể bình thường một chút, xuyên thân tây trang gì đó. Còn có, ngươi nhìn xem nhân gia tôn tử, đều biết tôn lào ai ấu, đỡ lao nhân gia một phen, ngươi đâu, liền không thể đỡ gia gia một chút, biểu biểu hiếu tâm thần mã. Âu Dương Hoan nghe vậy, rất là nhàm chán phiết phiết hoa hồng khỏe môi, ta nói gia gia à, ngài lao hiện tại thân thể lần đồng, ăn gì cũng ngon, dùng đến ta đỡ sao. Ta đây cũng là tin tưởng ngài thực lực không phải, nói nữa, tây trang kia đồ vẩn, như vậy cũ kỹ, quá không hoa lệ, vẫn là màu đỏ thích hợp ta, ngài nếu là cảm thấy chướng mắt, cũng đừng xem, dù sao có rất nhiều người thưởng thức. Được rồi, ngài liền oán giận, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Ta nhưng chờ thấy đường đường đâu? Mắt thấy Âu Dương Hoan lại là mở miệng thúc dục, Âu Dương trấn hoa tuy rằng biểu tình tức giận không thôi, trong lòng cũng đã là nhiều vài phần khát vọng. Hắn hiện tại thật thật là bức thiết muốn gặp hạ Trung Quốc cái kia thần bí ngoại tôn nữ, cư nhiên có thể đem nhà bọn họ này chỉ yêu nghiệt hàng phục, thật sự là không đơn giản a không đơn giản. Liên hướng kia nha đầu có thể ổn áp tên tiểu tử thúi này một đầu nhi, hắn liền nhất định phải làm cái kia bạch ngọc đường tiến bọn họ Âu Dương ra môn. Đến lúc đó, chính mình chẳng những có chi kỷ tiểu giáo đông, còn có thể đủ tùy thời tùy chỗ chừng trị chính mình tôn tử, kia tiểu nhật tử, quả thực là thiên đường a. Âu dương Trấn hoa y y tới cười, làm Âu dương hoan cảm giác được một kia sởn tóc gái, hắn không khỏi cảnh giác nói, lao nhân, tưởng cái gì đâu, cười như vậy đáng kinh, chúng ta nên đi vào, đến lúc đó thấy đường đường, ngàn vạn đừng cho ta mất mặt. Tiểu tử thúi, Âu dương Trấn hoa lập tức bị lời này khí quá sức, trong lòng oán niệm nói, tiểu tử thúi, liền trước làm ngươi đắc ý đắc ý, chờ đến lúc đó cháu dâu vào cửa, xem ta như thế nào chị ngươi. Mắt thấy Âu Dương Trấn Hoa cũng bất chấp đấu võ mồm, đi theo tôn tử liền hướng trong đi, cơ trưởng sinh hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó bên môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường tới cười, muốn đánh ta đổ đệ chủ ý, thế nào cũng đến qua ta này một quan. Như Ngọc, chúng ta đi. Cơ trưởng sinh cùng cơ như Ngọc đồng dạng không cam lòng lạc hậu hướng trong đi đến. Âu Dương Trấn Hoa là người phương nào, cơ trưởng sinh lại là người nào, kia chính là hoa hạ quốc tứ đại danh môn láo tổ tông cấp bậc nhân vật. Càng là hoa hạ quốc kim tự tháp đỉnh hai đại đầu sỏ, ngay cả trung ương nhất hào thấy, đều phải gương mặt tươi cười đón chào. Này hai người đã đến, không khắc khiến cho một hồi cửu cấp sóng thần, hạ gia nhị đại hạ thường thanh, hạ vân long, hạ bác hải cùng hạ cày cấy bốn người, trực tiếp nên ra viện môn ngoại. Cơ lão gia tử, Âu dương lão gia tử, ngài nhị vị đã đến, thật đúng là làm chúng ta bồng tất sinh huy a, mau mời tiến. Hạ thường thanh thân là hạ gia lão đại, tự nhiên đứng mũi chịu xào gánh vác nổi lên hầu hạ này hai cái lao nhân trọng trách. Cơ trưởng sinh con hảo, văn nhân xuất thân, tính tình bình thản, Âu Dương chấn hoa cái này thao đại đao xuất thân lao đầu nhi đã có thể không khách khí như vậy, một bên hướng trong đi, một bên quát, hạ lao đầu nhi ở đầu đầu, lão bằng hữu tới, cũng không biết ra tới nên một chút, không phải là lão không thể động đi. Hừ, người lão già này miệng vẫn là như vậy đồng theo này một tiếng sấm mùa xuân chợt vang thanh âm Hạ Trung Quốc Vu Tú Mai ở Hạ Huyện Đỉnh làm bạn Hạ ổn định vững chắc đi xuống thang lầu trải qua chú nhan đan cùng các loại bảo vệ sức khỏe đan dược trị liệu lúc sau này hai vợ chồng già tử thân thể càng ngày càng tốt lại là đã hoàn toàn không cần quải trượng chống đỡ đặc biệt là Hạ Trung Quốc bước đi gian lại là nhiều chút đem tương vương hầu thiết huyết hùng phong hỏi hương vị tới tham gia tiệc mừng thọ mọi người cơ hồ đều ở suy đoán hạ Lao Gia Tử thân thể trạng uống. Phải biết rằng, một cái danh môn vọng tộc có Lao Gia Tử cùng không Lao Gia Tử tuyệt đối là hai khái niệm. Không khoa Trương nói, nếu là hạ Trung Quốc hiện tại qua đời, mặc kệ hạ gia thực lực cỡ nào mạnh mẽ, đều sẽ từ hoa hạ quốc tứ đại danh môn Trung xóa tên. Cho nên, hạ gia trận này tiệc mừng thọ, không ít người đều ở quan vọng, ở phòng đoán, ở tính toán. Nhưng là, Khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy Hạ Trung Quốc thời điểm, liền biết tương lai 10 năm kinh thành tuyệt đối là Hạ gia thiên hạ. Thực hiển nhiên, Âu Dương Chấn Hoa cũng không nghĩ tới Hạ Trung Quốc sẽ như vậy tinh thần, không khỏi cười ha ha. người lão nhân này đến xương được với càng già càng dẻo dai, khó trách sẽ đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Thật mau, Hạ Trung Quốc Vu Tú mai cùng Hạ Huyền Đình ba người liền đi tới cơ trưởng sinh cùng Âu Dương Chấn Hoa bốn người trước mặt. Này ba vị lao gia tử đứng chung một chỗ. Liếc nhau, lại là cất tiếng cười to. Như vậy thanh thế, như vậy hào hùng, dường như là mang mọi người về tới kia đoạn tình cảm mãnh liệt thiêu đốt năm tháng. Chính là này ba cái đã là dáng người câu lũ lao nhân, đại biểu hoa hạ quốc nửa cái thế kỷ hành trình, đại biểu phương đông thần lòng quật khởi rít rào, đại biểu một đoạn vui buồn lẫn lộn lịch sử. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh cùng đình viện đều trầm dãi an tinh xuân dưới, trong không khí chảy xuôi một loại tên là kính ngưỡng dòng khí. Ngay cả tạ đàn quỳnh chờ kiêu căng vô cùng thiếu ra tiểu thư, cũng không dám lô mãng, phát ra một tia thanh âm. Đây là một loại đối với anh hùng kính sợ. Hạ Trung Quốc sau khi cười xong, liền thu tươi cười, vẻ mặt uy nghiêm hỏi, Âu Dương Chấn Hoa, người lão già này luôn luôn gian trá, như thế nào sẽ lỏng tốt như vậy tới cấp ta trúc thọ lao nhân ta không tin, nói nói mục đích đi, hướng về phía cái gì tới. Ha ha, hạ lao ca. Ngươi lời này đã có thể thương cảm tình không phải? Ta đương nhiên là tới cấp ngươi trúc thọ. Này không phải thuận tiện nhìn xem ngươi cái kia ngoại tôn nữ sao? Này tiểu nha đầu chính là cái có bản lĩnh, làm ra tới cái kia chú nhan đan cùng dưỡng thân đan, ta cũng thử qua. Hiệu quả trị liệu thần kỳ a. Nhà của chúng ta Âu Dương lại cùng nàng cực kỳ muốn hảo, ta chính là từ ta tôn tử trong miệng nghe nói nha đầu này không ít chuyện này a. Âu Dương Trấn Hoa nói rất là ý vị thông trường kia lời nói ẩn ý là cá nhân đều có thể nghe minh bạch. Đúng rồi, vị này chính là huyền đình đi, ta là người Âu Dương thúc thúc, về sau à, chúng ta thường liên hệ, không có việc gì liền mang theo khuê nữ lại đây chơi à. Âu Dương chấn hoa đem ánh mắt chuyển tới hạ huyền đình trên người, ánh mắt tương đương nóng rát, không biết còn tưởng rằng lão nhân này đối hạ Huyện đình có ý đồ gì đâu. Nhận được câu Dương thúc thúc hậu ái, hạ huyền đình dịu dàng gật gật đầu, Có thể là bởi vì lão nhân này đối chính mình khuê nữ khen ngợi có thêm, nàng đối Âu Dương Chấn Hoa cũng không có nhiều ít sợ hãi, tôn kính có lễ. Phần 49 Người lão già này, thiếu đánh nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ chủ ý, người trẻ tuổi chuyện này, ngươi đừng cho ta nhúng tay. Vũ Tú Mai thấy vậy, lại là trong mắt trường, huấn xong rồi Âu Dương Chấn Hoa, lại đem ánh mắt chuyển tới cơ trường sinh trên người, còn có ngươi, ngươi lão già này lại tới làm gì? Cơ trưởng sinh nghe vậy, vội vàng bồi cười nói: Tú Mai, nhìn ngươi nói, ta cũng là lại đây mừng thọ, chính mình thân chuyển đồ để ông ngoại quá sinh nhật, ta cái này sư phó có thể không tới sao? Vu Tú Mai lại là hừ lạnh một tiếng: Hừ, đừng cho ta nói như vậy đường hoàng, ta nói cho ngươi, về sau một vòng tiểu đường chỉ có thể đi ngươi chỗ đó ba ngày, lại nhiều ta liền cùng ngươi liều mạng, có nghe thấy không? Mỗi ngày cùng ta đoạt ngoại tôn nữ. Này bút trướng sớm muộn gì cùng ngươi tính? Nghe thấy được, nghe thấy được. Cơ trưởng sinh gần như nịnh nọt gật gật đầu, hơi có chút vâng vâng dạ dạ cảm giác. Đừng nói cơ trưởng sinh, ngay cả Âu Dương Trấn Hoa đối mặt với lao thái thái dâm uy, đều là không dám phản bác. Hạ Trung Quốc lao nhân này tuy rằng như cũng là vẻ mặt uy nghiêm, giếng cổ không gợn sóng, hắn đấy mắt chỗ sâu tròng, lại là rõ ràng chấp động một tia đắc ý, đến thế như thế, phu phục gì cầu A. Một màn này xem ở mọi người trong mắt, sôi nổi chân tướng, nguyên lai, like, nhất Bưu hắn không phải bà vị lao gia tử, mà là vị này với lao thái thái. Mắt nhìn nhà mình ra ra ở chỗ Tú Mai trước mặt Túng, Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt ngốc không được, hắn trực tiếp vãn trụ với lao thái thái cánh tay, làm nũng giống nhau quyến dụ nói, "Với nãi nãi, đường đường đâu? Ta đem hội trưởng quét vài vòng cũng chưa thấy nàng, nàng ở đâu đâu?" Cơ Như Ngọc nghe xong lời này, cũng là dựng lên lốt hai Vô Tú Mai tuy rằng đối Âu Dương Trấn Hoa này chỉ cáo giả không có gì sắc mặt tốt, nhưng là đối Âu Dương Hoan chính là thích khẩn, lập tức vô vô Âu Dương hoang tay, chớp mắt cười nói, "Tiểu tử ngươi đừng có gấp, tiểu đường này liền xuống dưới." Ngay sau đó, Vu Tú Mai liền đối Hạ Trung Quốc truyền lại một ánh mắt, "Lão nhân, bắt đầu đi." Hạ Trung Quốc lập tức phân phó đi xuống, đến tận đây, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. 90 mùa xuân há bình thường, bao nhiêu mưa gió hóa ngọt lành, Đồng Lai Tùng Bách Chi Chi Tú, Phương Trượng Phụ Dung Nhiều đóa Tiên, Thái Sơn Bất Lao Hàng Năm Mậu, Phúc Hải Vô Cùng Tuổi Tuổi Kiên. Hôm nay là hoa hạ quốc khai quốc công thần, hạ Trung Quốc tướng quân 90 tuổi đại thọ, cái này nhật tử. Phía dưới liền cho mời hạ Trung Quốc tiên sinh lên đài nói chuyện, đại gia vô tay hoang lên. Một cái quân khu người chủ trì, thanh âm lạnh lót rong rạc hùng hồn một phen mong ước lúc sau, lại là trực tiếp đem hạ Lao ra tử thỉnh tượng đài. Cái này làm cho tham gia tiệc mừng thọ mọi người đều có chút mê hoặc, giống như tiệc mừng thọ không có này bước đi. Người chủ trì đọc diễn văn lúc sau, không phải hẳn là vãn bối dâng lên chúc phúc sau. Mọi người ở đây hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thời điểm, hạ Trung Quốc lại là đã chạm thượng đài cao, một đôi vẫn đục lao mắt, bùng nổ tất tất ánh sao, tựa như hùng sư chiếm cứ, hổ gầm bình dương, già uông mà huy nghiêm thanh nhâm càng là vô cùng trịnh trọng. Đầu tiên, thực cảm tạ đại gia tới tham gia ta cái này lão nhân tiệc mừng thọ. Nhưng là, chúng ta hạ gia chủ bị cái này tiệc mừng thọ, cũng không phải vì một cái kẻ hèn sinh nhật, mà là muốn đem ta ngoại tôn nữ, long trọng giới thiệu cho đại gia. Nàng chính là, Bạch Ngọc Đường. Theo hạ Trung Quốc giới thiệu, đại sảnh hai tầng cửa thang lầu chỗ, đúng lúc xuất hiện bốn cái thân ảnh. Này bốn người xuất hiện, làm cho cả đại sảnh ngáy mắt lâm vào một loại làm người hít thở không thông yên lặng bên trong. Chỉ thấy bốn người này vì tam nam một nữ, nữ tử đứng ở trung ứng nhất. Nàng dung sắc tuyệt mỹ, thần quang khiếp người, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt, chứa bảy màu hoa quang, đoạt nhân tâm trí, vánh nhuận nước át môi anh đảo trầm tĩnh hơi câu, khỏe mắt biên màu đỏ thám lệ trí rực rỡ lấp lánh, giống như yên hà một chút, một đầu nồng đậm như rong biển mặc phát dùng máy bốn tóc cuốn ra mấy cái gợi cảm độ cung, Một thân màu nguyệt bạch mạt ngực phục cổ thúc eo rơi xuống đất váy dài, này thượng chế đầy ánh sáng lóa mắt chân châu như là nhuộm dần nguyệt hoa. Giống nhau, cổ xưa điển nhã cát lộ ra tròn trịa vai ngọc, duyên dáng cổ cùng mê người cánh tay ngọc, này hết thể không có chỗ nào mà không phải là trời cao diệu thủ chi tác, đặc biệt là kia một thân tuyết ra, tinh ánh di tấu ở ánh đèn hạ, giống như kim cương, bạch đến lóa mắt. Đây là một cái mỹ đến không thể bắt bẻ nữ nhân. Dơ tay nhấc chân gian tựa hồ đều mang theo làm người trầm luân lực lượng. Giờ phút này, nàng trợ thủ đắc lực, cất kéo một cái nam tử. Đứng ở nàng bên tay trái nam nhân một đầu tuyết phát, ba nghìn chỉ bạc, tựa ngân hà đổi chiều, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, mỹ lệ khôn kể khó miêu, thanh lanh giữa mày mang theo một cổ trách trời thương dân thánh khiết, giống như đứng ở cửu thiên ở ngoài, coi rẻ chúng sinh thần phận, nếu không phải trên người hắn một thân tuyết trắng áo bành tô. Mang theo chút hiện đại thời thượng cảm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng, đây là một cái lưu lạc phàm trần trích tiên, trung đem phi thăng. Như vậy nam tử, chú định cử thế vô song. Nhưng làm người kinh ngạc cảm thán chính là, nàng kêu bên tay phải kéo nam tử lại là mẩy may không rơi hạ phong. Nhã như làn chi quấy nguyệt, rất giống cửu thiên lưu vân, một thân đồng dạng màu trắng tây trang, ở hắn xuyên tới, không có cái loại này thánh khiết tiên nhân hương vị lại mang theo một loại chấp trưởng trần thế, lang tiêu đạp nguyệt thanh quý phong hoa, hàn tuấn mỹ không tì vết dung nhan thượng, tựa hồ vĩnh viễn mang theo cái loại này 360 độ vô góc chết ưu nhã miệng cười, nhưng kia trong con ngươi che giấu bá đạo cùng thiết huyết, lại đủ để cho mọi người túi đầu sưng thần. Không thể không nói, này hai cái nam nhân xuất hiện, đã đủ để cho ở đây nữ tinh trái tim kịp thời, nhưng là, làm người mấy dục đâm tưởng chính là... Cái kêu cam tâm tình nguyện đứng ở nữ tử phía sau, nhẹ thác làn váy nam nhân, cư nhiên cũng là một cái hám nhân tâm thần tuyệt thế hảo nam nhi. Kia nam tử thân hình vĩ ngạ, giống như tam sơn ngũ nhạc, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, dường như trời cao điêu luyện sắc xảo tỉ mỹ điêu khắc mà thành, một thân màu đen tây trang, thu liệm hắn quanh thân phát ra dã tính cùng nổ mạnh lực, nhưng lại vô hình trung, làm hắn ba tuyệt thiên hạ khí tràng lẩn ẩn phát ra mở ra, một đôi gió lửa sao băng đôi mắt. Nhìn như một mảnh chân thành, nhưng, ở kia thanh triệt chỗ sâu trong, lại là thiêu đốt không thể địch nổi sắc nhọn cùng quần ngạo, như là ngủ. Đông một đầu độc tài bạo quân. Không hề nghi ngờ, này bốn người đúng là bạch ngọc đường, nghiết phàm thần, hạ vân lãng cùng tiết mục. Không thể không nói, bọn họ bốn người lên sân khấu, mang cho mọi người thị giác đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Những cái đó nhìn quen đại trường hợp thiên tri tiêu tử, thiên tri các quý nữ, tại đây một khắc. Lại là lâm vào một loại thật sâu say mê, thậm chí cảm giác được tự biết xấu hổ. Đây mới là chân chính đệ nhất danh viện A. Không biết là ai cảm thán một câu, nhất thời, mọi người liền giống như tuyết tan khối băng nhi giống nhau, kinh diễm thanh hết đợt này đến đợt khác. Thiên A, đây là Bạch Ngọc Đường, Bạch Thị Ngự dược phòng phía sau màn lão bản, quá Mỹ, đây mới là chân chính thiên tri tiêu nữ A. Trong kinh thành những cái đó danh viện, cùng hạ gia vị này thiên kim so. Quả thực chính là mây bay à, đây mới là mục tiêu của ta, ta nữ thần, mặc kệ, liền tính vỡ đầu chảy máu, ta cũng muốn hảo hảo phân đấu một lần. Liên ngươi, đừng choáng váng, ngươi căn bản không xứng với nhân gia, bổn thiếu ra còn kém không nhiều lắm. Các ngươi hai cái cơm miệng, bạch tiểu thư là ta nữ thần. Đệ nhất danh viện nên đổi chỗ. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh cùng đình viện thiếu ra công tử đều là xoa tay hầm hẹ, tình cảm quần chúng phấn khởi. Ánh mắt nhiệt liệt cơ hồ muốn đem đại trạch bên ngoài băng tuyết toàn bộ hòa tan. Tương phản, ở đây sở hữu danh môn quý nữ, sắc mặt liền không như vậy hảo, tuy rằng hoa si giả có chi, nhưng càng nhiều lại là mắt hàm đố sắc. Các nàng thật sự là không nghĩ tới, hạ ra cái này mất mà tìm lại ngoại tôn nữ sẽ như thế phong hoa xuất chúng. Đặc biệt là nhìn bạch ngọc đường tay phải kéo kinh thành bốn thiếu đứng đầu hạ vân lãng, tay trái còn đắp một cái trích tiên phía sau còn có một cái tuyệt thế, anh nam đi theo làm tùy tùng, phụng dưỡng tả hữu, các nàng kia trong lòng toan thủy, thật là ngăn không được lan tràn. cứ việc các nàng đối bạch ngọc đường hâm mộ muốn chết, tự ti muốn chết, thậm chí ghen ghét muốn chết, lại không có một người dám mở miệng châm chọc, hoặc là chửi đới. ở đây đều không phải ngốc tử, ở địa bàn của người ta, nói nhân ra con cháu, thật đương hạ ra là mềm quả hồng không thành. đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như thế. Cái này Bạch Ngọc Đường, thật đúng là kiêu ngạo, cư nhiên dám như vậy cao điệu lên sân khấu. Nàng cho rằng nàng là ai, muốn cướp ta kinh thành đệ nhất danh viện danh hiệu, cũng không ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa giống nhau dung nhan nhiễm thâm trầm ghen ghét, không chút nào che giấu thấp giọng quát lớn nói. Nhân diệp đồng tuyết chân ngòi, nàng vốn dĩ liền đối Bạch Ngọc Đường không có gì hảo cảm. Hiện tại Bạch Ngọc Đường như thế cao điệu lên sân khấu, đoạt nàng nổi bật. Hơn nữa nghe xong chung quanh người tán thưởng tiếng động Nàng đối với Bạch Ngọc Đường để ý, lập tức bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Đứng ở bên người nàng diệp đông tuyết, sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp. Đặc biệt là nhìn đến thiết mục, đường đường thiếu chủ, cư nhiên hu tôn hàng quý cấp Bạch Ngọc Đường thác làn váy thời điểm, nàng trong lòng hận ý đã là gần như mênh ngông. Trong mắt lệ quang ám lóe Bạch Ngọc Đường, ta sẽ không làm ngươi quá đến như vậy phong cảnh, thiếu chủ là của ta. Ta quyết không cho phép ngươi cướp đi ta đồ vật. Phần 50. Quyết không. Liên tại đây hai nữ nhân đoán nghiệt mọc thành cụm thời điểm, Hạ Duẫn Kiệt cùng Lục Nôn Khanh bên kia lại là một mảnh hưng phấn. Nhìn thấy không có, tiền nhiều hơn, đây là ta biểu muội, thế nào có cái gì cảm tưởng? Hạ Duẫn Kiệt tương đương khoe khoang hỏi, ánh mắt nhi lại là một bước cũng không rời Bạch Ngọc Đường thân ảnh. Hắn đợi nửa ngày, cũng chưa người trả lời, một nghiêng đầu mới phát hiện cái kia tiền nhiều hơn lại là xem thẳng mắt, không khỏi tâm sinh khó chịu. Ui, tiền nhiều hơn, hỏi ngươi đâu, ta tiểu biểu muội xinh đẹp không? Há ngăn là xinh đẹp A. Tiền nhiều hơn hút lưu một ngụm nước miếng, hơn nửa ngày mới thu hồi chính mình ánh mắt, dơ ngón tay cái lên, không phải ta nói, ngươi vị này tiểu biểu muội tuyệt đối là không người có thể so sánh, dù sao ta chạy biến đại giang Nam Bắc, liền chưa từng thấy như vậy đẹp cô nương. Cái kia tạ đan quỳnh, cùng ngươi biểu mội so, nhược bạo. Điên điềm cùng tiền mỹ mỹ hai cái tiểu nha đầu, cũng ở kề thai nói nhỏ. tỷ muội ta thế nào, danh bất hư chuyển đi. Điên điềm vẻ mặt đắc ý, có chung vinh dự. Tiền mỹ mỹ manh gật đầu, quả nhiên là không giống bình thường, thân là nữ nhân ta nhìn đều động tâm. Ngươi nhìn một cái ở đây nam nhân, linh hồn nhỏ bé cũng chưa, ha ha. Cái kia tạ đan quỳnh cùng hà thị hoa tỷ muội phổi đều phải khí ta đi. Điên điêm hư lạnh một tiếng, quản các nàng đâu, tức chết tốt nhất, chúng ta đẹp náo nhiệt. Ần ơn, ơn. Liên tại đây liền cái bắt quái nữ nhân khe khẽ nói nhỏ thời điểm, Kim Thích Hà cùng lục nôn khanh lại ở ẩn ẩn nghiến răng. Nữ nhân này không có việc gì lớn lên sao xinh đẹp làm gì, nhìn một cái chung quanh những người này ánh mắt nhi, thật là trướng mắt. Kim Thích Hà nhìn chung quanh những cái đó quý công tử trí tại tất đắc nóng lòng muốn thử biểu tình, đáy mắt âm lãnh như báo táp đêm trước. Rất có cảm giác các bác Lục nôn khanh ôn nhuận mặt mày Cũng là nho nhỏ đánh một cái kết chung quanh người nhưng thật ra không có gì Bên người nàng mấy người kia mới có vấn đề a Kim tích hà nhìn cùng bạch ngọc đường vẫn Ở bên nhau niết phạn thần cùng hạ vân lãng hai người Gián hổ mang giống nhau đôi mắt ám quang di động trầm mặt không nói Đại sành góc chung Đang ở cùng một chúng công tử ca hàn huyên khố Ba tang hách đồng dạng lâm vào dại ra chung Tuy rằng hắn đã biết bạch ngọc đường thân phận Lại chưa từng gặp qua Bạch Ngọc Đường như thế an diện lộng lây bộ dáng, tuyệt đại phong hoa, có thể nói thiên tri quý nữ. Giờ phút này, mọi người ở đây các loại cảm xúc đang chéo chú ý hạ, Bạch Ngọc Đường bốn người đã là đi tới hạ lao ra tử bên người. Mắt thấy hạ Trung Quốc hướng nàng vươn cánh tay, Bạch Ngọc Đường buông lỏng ra kéo niết phạn thần cùng hạ vân lãng đôi tay, trực tiếp đem tay Ngọc đưa tới hạ Trung Quốc trong tay, bước lên đài cao, cùng chính mình ông ngoại sóng vai đứng chung một chỗ. Thấy như vậy một màn, dưới đài mọi người không khỏi không có thanh âm, mọi người lực chú ý, lại lần nữa về tới trên đài cao. Lúc này, Hạ Trung Quốc nhìn quanh mọi nơi, trên mặt lại là hiếm thấy lộ ra một chút ý cười, chư vị, đây là ta ngoại tôn nữ Bạch Ngọc Đường, nàng là ta hạ ra lưu lạc bên ngoài Minh Châu. Hôm nay chính thức trở về gia tộc, tựa như đang ngồi các vị biết nói, Bạch Thị Ngự Dược Phòng chính là ta đưa cháu ngoại gái này đảo động ra tới, hiện tại danh dương hoa hạ toàn bằng các vị duy trì. Cho nên, ta hy vọng về sau chư vị có thể tiếp tục chiếu cô ta hạ Trung Quốc ngoại tôn nữ, cho cổ vũ cùng hậu ái, đường nha đầu khả năng tuổi tác thượng ấu, tâm tính không đủ. Nếu là về sau có cái gì đắc tội chư vị địa phương, chư vị cứ việc tới tìm ta hạ Trung Quốc ngôn cái đạo lý, chỉ cần không vì khó tiểu hài tử liền hảo, cùng người phương tiện, giữ mình mặt mũi, lao nhân liền ở chỗ này làm ơn chư vị. Phía dưới liền thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh ta hạ Trung Quốc ngoại tôn nữ, Bạch Ngọc Đường. Hạ lao ra tử tiếng nói vừa dứt dưới đài lập tức nhấc lên báo tố giống nhau vỗ tay, kia nhiệt tình trình độ, ngay cả trung ương nhất hào tới thời điểm, phỏng trừng đều so ra kém. Nha! Không vỗ tay không được a Ngươi không nghe thấy hạ lao gia tử vừa mới kêu một phen lời nói sao? Giữa những hàng chữ quả thực chính là đối cái này, Bạch Ngọc Đường yêu thương tới rồi cực điểm kia đoạn lời nói phiên dịch lại đây lúc sau, ý tứ thực minh xác đây là ta ngoại tôn nữ, các người đến che chở cố đau, gặp phải xung đột thời điểm đến nhường cười bồi, cho dù có chuyện này cũng chỉ có thể tìm hắn hạ Trung Quốc giải quyết, nếu ai trong lén lút dám động bạch ngọc đường một cây lông tơ, chính là tìm chết. Có thể tới tham gia trận này tiệc mừng thọ, cái nào nhân tâm không cái bảy quải táng cong, vừa nghe lời này, bọn họ liền minh bạch. Bạch Ngọc Đường vị này ngoại tôn nữ ở Hạ Trung Quốc lao ra tử trong lòng phân lượng, tuyệt đối là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Bạch Ngọc Đường ánh mắt nhi lại đã xảy ra một chút biến hóa, thận trọng không ít. Bạch Ngọc Đường luôn luôn băng tuyết thông minh, trước tiên liền lĩnh hội Hạ Trung Quốc lời nói giữ gìn cùng yêu thương, không khỏi vãn nhà mình ông ngoại cánh tay, cười nếu bốn mùa hoa khai, ưu lan tình chán. Nay phiên đến Mỹ thắng cảnh. Tự nhiên là làm dưới đài mọi người lại lần nữa vui vẻ thoải mái một phen. Giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, tàn nhẫn lời nói cũng lực hạ, hạ lao ra tử hoàn toàn vô áp lực mang theo nhà mình bảo bối ngoại tôn nữ hạ đài. Cái kia phụ trách chủ trì tiệc mừng thọ người chủ trì thấy vậy, lại là hung hăng xoa xoa cái chán mồ hôi, thở sâu, mới lại lần nữa chạm thượng đài cao. Chư vị, Bạch Tiểu Thư trở về hạ ra thật sự là hỉ sự một cọc. Hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn, làm chúng ta lại lần nữa vỗ tay, đem vỗ tay hiến cho hạ lao tướng quân cùng bạch tiểu thư. Phía dưới tiến hành, thỉnh hạ Trung Quốc lao tướng quân trưởng tử hạ thường thanh phó chủ tịch, lên đài chí thọ tử. Tuy rằng trên đài cao hạ thường thanh nói thanh âm và tình cảm phong phú, rõ ràng hùng hồn, nhưng là, đại bộ phận người tâm thần như cũ là dừng lại ở hạ Trung Quốc cùng bạch ngọc đường trên người. Mắt thấy Hạ Trung Quốc cùng Bạch Ngọc Đường hai người đi xuống đài cao, Âu Dương Trấn Hoa tổ tôn hai ngốc không được. Âu Dương hoan cả là trước tiên liền chạy tới Bạch Ngọc Đường bên người, quyến rũ vãn trụ Bạch Ngọc Đường cánh tay, chiếm lĩnh nàng bên cạnh người lãnh địa, đào hoa nhộn nhạo phong trong mắt dục hỏa gợn sóng. "Đường Đường, ngươi hôm nay thật là cực kỳ xinh đẹp, làm người xem một cái liền muốn đánh bao mang đi." Bất quá, hắn thanh âm đột nhiên trở nên có chút u hoãn. Ngươi như thế nào không mời ta đảm đường Ngươi nam bạn đâu Hai ta đứng chung một chỗ nhiều hài hòa Ngươi có biết hay không Thấy ngươi kéo nam nhân khác Ta chính là thương tâm đã chết Làm ngươi làm ta thương tâm bồi thường Đường đường, ngươi kế tiếp thời gian Nhưng đều là của ta Mắt nhìn Âu Dương Hoan kia bị khuất tiểu mị nhãn nhi Không cần tiền ném qua tới Bạch Ngọc Đường nhất thời có chút vô ngữ Khẽ vốt thái dương rồi nói Âu Dương Hoan Ngươi không biết bán manh đáng xấu hổ sao Chính là ngươi thích A Âu Dương Hoan rất là vô tội nuôn vai, tùy ý phát ra chính mình phong tình và chủng. Không thể không thừa nhận, này yêu nghiệt một khi mã lực toàn bộ khai hỏa thi triển mỹ lực, kia thật sự là bồ tát cũng động tâm, Bạch Ngọc Đường trong suốt tuyết trắng gò má thượng cũng dâng lên nhẹ nhẹ xấu hổ buồn bực. Âu Dương Hoan, Bạch Ngọc Đường là thật lấy cái này yêu nghiệt không có cách, cùng hạ Trung Quốc mặt nhi hắn đều dám như vậy làm cản phòng trường này trên địa cầu nhân loại là ngăn cản không được hắn khoe khoang. Cũng may hâu Dương Hoan là cái biết chuyển biến tốt liền thu người, hắn cũng không có tiếp tục khiêu chiến bạch ngọc đường họ phơ lỉn, trực tiếp bắt đầu chuyển công hạ Trung Quốc này tòa thành lũy, trên mặt tươi cười cực kỳ kính cẩn nghe theo chân thành tha thiết, làm người chọn không ra một tia tỉ vết. Hạ ra ra, hôm nay là ngài lao 90 đại thọ, ta chúc ngài lao nhân ra, mỗi ngày vui sướng, lúc nào cũng vui vẻ, mọi chuyện thuận ý. Nguyện nguyện khỏe mạnh, hàng năm hạnh phúc, tuổi tuổi bình an, vì ngài đại thọ, ta chính là tỉ mỉ chuẩn bị một phần nhi đặc thù lễ vật cho ngài, dùng ta trước mua cái kiện tụn, đến lúc đó, nhất định làm ngài vừa lòng. Hảo, người tiểu tử này quả nhiên có thể nói, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hạ Trung Quốc đối Âu Dương Hoan ấn tượng cũng là không tồi, lập tức liền vừa lòng gật gật đầu. Lúc này, Âu Dương chấn hoa cuối cùng là tế tới rồi Âu Dương Hoan bên người. Một đôi lão mắt tinh quang lấp lánh nhìn bạch ngọc đường, ra vẻ tức giận nói, tiểu tử túi, chạy nhanh cho ta giới thiệu giới thiệu, quang nhớ kỹ chính mình nói chuyện. Mắt thấy nhà mình lão nhân bất mãn, Âu Dương hoan khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, thập phần đơn giản giới thiệu nói, đường đường, vị này chính là ông nội của ta, Âu Dương ra gia, gia chủ, Âu Dương Trấn hoa, lao già này có điểm phiền, ngươi nhiều đảm đương. Âu Dương Trấn hoa vừa nghe lời này không vui. Đồng dạng là một đôi mắt phượng hơi hơi mị mị, có tiểu tử ngươi nói như vậy sao, ngươi liền như vậy chửi bới ra ra ta. Mắt nhìn lao giả này rất có chút thao thao bất tuyệt tư thế, Bạch Ngọc Đường vội vàng thân thiết cầm Âu Dương chấn hoa tay, cười tự nhiên chấm tĩnh, mị hoặc thiên thành. Cái loại này tuyệt mỹ tư thái, ngoan ngoan bộ dáng, nháy mắt làm Âu Dương lão nhân rừng miệng. Âu Dương ra ra ngài hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Bạch Ngọc Đường, ngài cùng ta ông ngoại đều là lao chi Không ngại ta kêu ngại một tiếng ra ra đi. Không ngại, hoàn toàn không ngại. Nghe bạch ngọc đường giống như tiếng trời thanh âm, Âu Dương Trấn Hoa liền cảm thấy chính mình cả người lỗ chân lông mở rộng ra, tương đương thoải mái, đường nha đầu à, về sau à, ngươi liền kêu ta ra ra, nếu là thật có thể có như vậy cái ngoan ngoãn lại bản lĩnh cháu gái, ta liền phải thắp hương bái Phật lâu, nếu không nhân ra nói, nữ hài chính là chi kỷ tiểu áo đông đâu, lời này thật thật là có đạo lý a. Nếu là nhà của chúng ta này chỉ yêu nghiệt có ngươi một phần mười chi kỷ ngoan ngoãn, thì tốt rồi. Cũng không biết ngươi lão già này đi rồi cái gì cất chó vận, như thế nào liền không duyên cớ được như vậy cái hảo ngoại tôn nữ, thật là không có thiên lý. Âu Dương Trấn Hoa lôi kéo Bạch Ngọc Đường tay không buông ra, đối với Hạ Trung Quốc càng là hảo một phen xem kỹ, tức giận bất bình nói. Nói thật, Âu Dương Trấn Hoa là thiệt tình thưởng thức cùng yêu thích Bạch Ngọc Đường. Phần 51 Lúc ban đầu, hắn đối Bạch Ngọc Đường tò mò, là bởi vì chính mình cháu gái thích, sau lại bởi vì Bạch Thị Ngự dự phòng. Hắn đối cái này tiểu nha đầu nhiều vài phần thưởng thức, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hắn mới biết được nữ tử này vì sao sẽ làm nhà mình kia chỉ yêu nghiệt canh cánh trong lòng. Không nói cái khác, chỉ cần là này nữ tử quanh thân trầm tĩnh đạm nhiên, tự nhiên thiên thành phong hoa, liền khiến cho ở đây những cái đó ra vẻ cao quý tự cho là thành cao thế gia con cái đạm thất sắc. Hạ Trung Quốc nghe vậy, chỉ là mỉm cười không nói, một bộ lao thần khắp nơi trầm ổn bộ dáng, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra, lão nhân này rất đắc ý, phi thường đắc ý. Loại sự tình này ngươi hâm mộ không tới. Lúc này, Cơ Trường Sinh cùng Cơ Như Ngọc hai người cũng đã đi tới, vừa mới câu nói kia, chính là Cơ lão gia tử nói ra. Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy Cơ Trường Sinh, tự nhiên là vẻ mặt vui mừng đón qua đi. Cơ gia gia các ngươi khi nào đến, ta vẫn luôn ở bên trên chuẩn bị, không đi nên đón ngài, ngài cũng không nên trách ta. Bạch Ngọc Đường kéo cơ trưởng sinh làm lũng nói một câu, có cái gì có thể trách? Hôm nay chính là hạ lão nhân ở chuyên môn vì người cái này nha đầu tạo thế, người vạn chút ra tới cũng là hẳn là, ta đổ đệ vốn dĩ nên vạn chúng chú mục Cơ trưởng sinh rất là hiền từ cười cười, không chút nào che giấu trong mắt yêu thương. Âu Dương Trấn Hoa thấy Bạch Ngọc Đường cùng cơ trường sinh như thế thân mật, rất là có chút ăn vị, biểu môi nói, thiết, ngươi lão giả này, không nhìn thấy ta đang ở cùng đường nha đầu nói chuyện sao, cắm cái gì đội A, liền không thể chờ ta nói xong. Ngươi lão giả này, ta còn không biết ngươi sao, toàn bộ một cái làm nhảm, khi nào có cái đầu A, nói nữa, đây là ta đồ đệ, tự nhiên cùng ta thân chút, ta lặp lại lần nữa, ngươi hâm mộ không tới. Cơ trưởng sinh luôn luôn trầm ổn hiền từ sắc mặt, cười có vài phần thiếu đánh. Hừ, Âu Dương Trấn Hoa hừ lạnh, ý có điều chỉ nói. Quả nhiên a, ngươi cái này làm văn hóa lao nhân, vẫn là như vậy chán ghét. Cũng thế cũng thế, Cơ trưởng sinh cũng tới chút hỏa khí. Hai vị danh môn thế gia lao nhân, giống như là hai chỉ trọi gà, ẩn ẩn triển khai một hồi bạch ngọc đường tranh đoạt chiến. Nếu là Vu Tú Mai không chạy tới cùng một ít lao tỷ nhóm. Quý phụ nhân Hàn Huyên, phòng trừng trận này chiến dịch sẽ càng thêm náo nhiệt. Giờ phút này, làm đương sự bạch ngọc đường lại là cùng cơ như ngọc liêu thượng. Nhưng ngọc, cảm ơn ngươi có thể tới. Nói cái gì, hạ ra ra đại thọ, ta có thể không tới sao, nếu là không tới. Ta cũng không thấy được như vậy xinh đẹp ngươi cơ như ngọc sắc mặt nhanh chóng nhiễm một mạt hơn hồng, như cũ là kiên trì khen. Tiểu đường, hôm nay ngươi thật sự thật xinh đẹp, là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Cơ như Ngọc, người lời này nói nhưng chính là không đúng rồi, đường đường mặc kệ nào một ngày cái nào thời khắc đều là thế nhân tiêu điểm, nhưng không đơn giản chính là hôm nay à, liền tính nàng ăn mặc nhất giá rẻ quần áo, đứng ở ngàn vạn người chung, cũng là nhất mắt sáng cái kia, ít nhất trong lòng ta, đường đường không người có thể so sánh, những người khác liền đường đường một sợi tóc nhi đều so ra kém. Âu Dương Hoan này yêu nghiệt không biết khi nào, lại nhảy tới rồi bạch ngọc đường bên người. Cực kỳ lộ liêu nói kéo dài lời âu hiếm, thân mật đem cánh tay gối lên bạch ngọc đường vai ngọc thượng, cái loại này hái muội bộ dáng, làm đứng ở nơi xa một chúng hào môn các quý nữ dùng sức cắn nổi lên khăn tay nhỏ. Tạ đan quỳnh trong mắt ghen ghét càng là chậm rãi bị hận ý sở thay thế được. Bạch ngọc đường đối với Âu Dương hoan thân cận không trốn cũng không lóe, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Đích xác này yêu nghiệt từ nhận thức nàng tới nay, liền thường xuyên vừa kéo vừa ôm. Cơ hổ mỗi một động tác đều có chưa xâm lược tính, bạch ngọc đường đã thói quen, thói quen cái này yêu nghiệt nam nhân phong tình vạn trùng ái muội, thói quen loại này ở chung hình thức. Nhưng là, một màn này xem ở cơ như ngọc trong mắt, lại tương đương hụt hương nhi. Đặc biệt là Âu Dương Hoan cái loại này lớn mật lộ liêu nói, càng làm cho hắn không biết như thế nào ứng đối. Đây là cơ như ngọc, ngây thơ như là một gốc cây ngọc thụ, chỉ có thể chờ đợi trời dáng cam lộ lại khó có thể học được đoạt lấy thổ nhượng ngũ thủy. Bạch Ngọc Đường tuy rằng xem không hiểu cơ như Ngọc Cô Đơn, lại xem tới được câu dương hoan trương dương. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn gần trong gang tức mộ yêu nghiệt liếc mắt một cái, trầm tính trung mang theo vài tia cắn rằng, ngươi liền không thể điệu thấp điểm nhi, thu liễm điểm nhi. Ngươi biết đến, kia không thích hợp ta. Mộ yêu nghiệt liêu liêu tóc, trả lời tương đương khoe khoang. Không thích hợp ngươi, liền ly Ngọc Nhi xa một chút. Âu Dương Hoan trực tiếp bị Hạ Vân Lãng tùn tới rồi một bên nhi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Hạ Vân Lãng, Niết Phạn Thần cùng Thiết Mộc ba người cùng nhau lại đây. Âu Dương Hoan mắt thấy này ba người tới, cười càng thêm quyến rũ, khiêu khích nói, chuyện này cũng không phải là ngươi định đoạt. Vốn dĩ Hạ Vân Lãng, Niết Phạn Thần, Thiết Mộc, Âu Dương Hoan, Bạch Ngọc Đường cùng cơ như Ngọc đứng chung một chỗ, đã là kiếp nổ mọi người trong mắt nhi. Nhưng là... Ông trời cố tình ngại một màn này còn chưa đủ kích thích. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan Chính Sát thành, Hạ Phái Nhiên, Tạ Đăng Thần, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà bốn người cũng cùng nhau lại đây. Tiểu đường, ngươi hôm nay, rất đẹp. Hạ Phái Nhiên lãnh ngạnh đông cứng giống như là ở trần thuật vụ án giống nhau, nhưng là, hắn ấy mắt chỗ sâu trong kinh diễm cùng mê say lại là tiết lộ một tia cảm xúc. Cảm ơn, ngươi cũng rất tuân tú a Bạch Ngọc đường biết. Muốn cho Hạ Phái Nhiên cái này tích tự như kim người ca ngợi người, thật sự là một kiện chuyện khó khăn, rất đẹp chỉ sợ đã chính là tối cao đánh giá. Được Bạch Ngọc Đường ca ngợi, Hạ Phái Nhiên kia trương vạn năm bất biến bao công mặt hơi hơi ngoéo một cái. Tạ Đan thần thấy vậy, không khỏi trêu ghẹo nói, "Bạch tiểu thư, cũng chỉ có ngươi nói có thể làm, cái này hắc diện thần cười, kia cái gì? Ngày hôm nay này thân nhi quần áo hình như là Milan chứ danh thiết kế sư kia kiện nguyệt thần đi." Cái này quần áo nghe nói chính là giá trị 5.000 ngàn vạn a bạch tiểu thư danh tắc ca. Mắt thấy tạ đan thần thằng nhãi này dựng lên bàn tay to chỉ, mọi người tề khinh bỉ Cảm tình thằng nhãi này trừ bỏ tiền, liền không biết tưởng điểm nhi khác, cư nhiên vừa lên tới liền để tiền, quả nhiên là rất tiền mắt nhi đi, thật thật là không cứu. Bọn họ bên này nhi đồng thời thảo phạt tạ đan thần, một mảnh hài hòa, hoàn toàn chú ý tới. Cơ hồ đại sảnh tầm mắt mọi người đều như có như không bay tới bọn họ bên này nhi. Bực này thắng cảnh, ngày thường khó gặp A. Trong truyền thuyết kinh thành bốn thiếu cư nhiên gom đủ. Bạch Ngọc Đường còn không biết, giờ phút này nàng đã là trở thành toàn trưởng nữ tính công địch. Bên người cư nhiên vây quanh như vậy nhiều tuyệt thế nam tử. Bực này phúc khí, cơ hồ làm những cái đó ghen tị hào môn các quý nữ đố đỏ đôi mắt. Tạ đan quỳnh nắm tay cơ hồ là nắm chặt khanh khách rung động. Cứ việc ly đến có chút xa, nàng cũng rõ ràng đem Âu Dương Hoan biểu tình thu hết đáy mắt. Nàng chưa từng thấy Âu Dương Hoan biểu lộ quá như vậy biểu tình, Tia thiển dấu ở quyến rũ hạ ôn nhu tựa say lòng người rượu mạnh, nung ma thuần, mê mà say, như là thiêu đốt ở trong nghiệp hỏa hồng liên, lại không phải vì nàng mà nở rộ. Mười năm, Nàng thích Âu Dương Hoan 10 năm. Vì cái gì nàng tạ Đan quỳnh vô pháp được đến Âu Dương Hoan một cái rũ lòng thương ánh mắt, Mà nữ nhân này là có thể được đến như vậy lùng liệt tái đâu. Nàng không cam lòng, không cam lòng a Liên ở tạ Đan Quỳnh đấy mắt ghen ghét càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Diệp đồng tuyết trong mắt càng là lệ khí quay cùng, trong cơn giận dữ. Lại nói tiếp, nàng đường đường Diệp ra đại tiểu thư, nguyện ý tự hạ thân phận, hống tạ Đan Quỳnh trở thành bằng hữu, chính là vì thành công đặt chân kinh thành, đánh vào hoa hạ quốc tứ đại danh môn, dùng để phân hóa này đó gia tộc. Căn cứ nàng phía trước tình báo, hạ ra cùng cơ ra tuy rằng ngày thường không có gì lui tới, nhưng lại luôn luôn giao hảo, Âu Dương ra tự thành nhất thể, với ai đều không xa không gần, mà tạ ra còn lại là cùng hạ ra quan hệ vẫn luôn đều không quá lý tưởng, tuy rằng không tính là đối địch, nhưng cũng tuyệt không tương dung. Nhưng là, hiện tại nàng nhìn thấy gì? Hạ Trung Quốc, cơ trưởng sinh cùng Âu Dương chấn hoa này bà cái lão đầu nhi rõ ràng chính là trò chuyện với nhau thật vui. Cái loại này cách mạng tình nghĩa tựa hồ tử trôi đi năm tháng chung lại lần nữa thức tỉnh lại đây, trong nháy mắt liền biến thành trời xanh đại thụ, hảo vô cùng. Tạ đan thần cùng Âu Dương hoan lại vây quanh ở bạch ngọc đường bên người, cái loại này ân cần kính nhi, nóc tử đều nhìn ra được tới. Diệp Đông Tuyết dám khẳng định, nếu là phía trước, những người này tuyệt đối không có như vậy hài hòa. Bọn họ hiện giờ sẽ trở nên như thế muốn hảo, xét đến cùng chính là bởi vì một người, bạch ngọc đường. Nàng xuất hiện, giống như là một cái ràng buộc, làm những người này trở nên chặt chẽ tương liên, càng thêm quen thuộc cùng thân cận. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Ngọc Đường, gần là một người xuất hiện, cư nhiên sẽ thay đổi hoa hạ quốc toàn bộ thượng tầng đại cục thế. Không. Diệp đồng tuyết trong mắt tinh quang liên tục, loại sự tình này diệp ra tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu là đến lúc đó hoa hạ quốc tứ đại danh môn đồng khí liên tri, này kinh thành liền thật không có diệp ra nơi dừng chân. Diệp Đông Tuyết quyết định chú ý, không khỏi đem ánh mắt chuyển tới tạ đàn quỳnh trên người. Đương nàng nhìn đến tạ đàn quỳnh cái loại này ẩn nhẫn ghen ghét khi, bên môi nhất thời lộ ra một mặt cười lạnh. Chỉ là này tôi cười mất đi cực nhanh, thực mau liền đổi thành một loại quan tâm chi sắc, tạ tiểu thương, ngài thế nào, không có việc gì đi. Ta như thế nào sẽ không có việc gì? Người nói không sai. Âu Dương Đại ca cư nhiên. Cư nhiên thật thích nữ nhân này, vì cái gì? Vì cái gì? Tạ Đan Quỳnh trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Diệp Đồng Tuyết vô vô Tạ Đan Quỳnh bả vai, tựa hồ ở cổ vũ giống nhau. Nếu là Tạ Đan Quỳnh ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện Diệp Đồng Tuyết trong mắt khinh bỉ cùng cao ngạo. Phần 52 Tạ Tiểu Thư, Ngài liền như vậy nhận thua sao? Ngài chính là chân chính thiên tri tiêu nữ, kinh thành đệ nhất danh viện A. Cái này Bạch Ngọc Đường tuy nói là hạ Trung Quốc ngoại tôn nữ nhưng lại là từ hương giã bần dân trung nhận trở về loại người này sẽ có bao nhiêu đại kiến thức bao lớn khí độ đâu muốn ta nói lúc này ngài không thể lùi bước liền phải tranh thượng một tranh làm chung quanh người thấy rõ ràng các ngươi tri chi gian trinh lệ đối lập dưới Âu Dương Tiên Sinh sẽ nhìn đến ngài tốt nếu là đặt ở ngày thường tại Đan Quỳnh ngại với Hạ gia quyền thế địa vị trường hợp nhất định sẽ cân nhắc giống nhau rốt cuộc có thể ở danh môn trung sinh tồn ai đều không phải ngốc tử Đáng tiếc, hiện tại tạ Đan Quỳnh lại là đã bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, hơn nữa diệp đồng tuyết như vậy một mê hoặc, vị này kinh thành đệ nhất danh viện trực tiếp nhiệt huyết. Nàng chỉ là hơi do dự một lát, liền sửa sang lại một chút chăng dùng, yểu điệu lượn lờ đi tới, thân mật vãn trụ Âu Dương hoàn cánh tay. Âu Dương ca ca, ta nghe Đan thần ca nói ngươi đã sớm đã trở lại, như thế nào không có tới tìm Quỳnh Nhi đâu, nhân ra tưởng ngươi. Không thể không thừa nhận đang Quỳnh cái này để nhất danh viện tên tuổi đảo không phải nói không nàng bề ngoài vốn là thanh lệ thoát tục yêu nhã Mỹ lệ lại mang lên ba người hờn hờ dỗi cả người liền giống như một đóa theo gió lay động màu trắng Quỳnh hoa đích xác có vài phần cảnh đẹp ý vui bất quá đáng tiếc chính là nàng trước mặt này đó nam nhân đều không phải cái gì tích hoa người mắt thấy có người không thỉnh tự đến đánh gưới bọn họ nói chuyện trên mặt mặt vô biểu tình giả có chi âm lánh nghiền ngẫm giả có chi, Tân thai nhạc họa giả có chi, cố tình chính là không có một chút ý thưởng thức thương tiếc chi sắc. Không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Đường nhìn đến nữ nhân này, có một loại bản năng không thích, ngay cả mày đều không tự giác nhân lại. Có thể là bởi vì nàng nhìn quen cố làm ra vẻ nhà giàu tiểu thư đi, đương nhiên, liền nàng chính mình cũng không có chú ý tới, nàng ánh mắt nhiều lần dừng lại ở tạ đan quỳnh cùng Âu Dương Hoan Vãn ở bên nhau cánh tay thượng. Bất quá! Âu Dương Hoan này yêu nghiệt cũng không làm người thất vọng, hắn cơ hồ là ghét bỏ đèm tạ đàn quỳnh cánh tay quăng đi ra ngoài, bản năng nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, trong thanh âm tất cả đều là chán ghét, tạ Đan quỳnh, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta có thói ở sạch, ngại người khắc dơ, ngươi đừng chạm vào ta. Âu Dương Hoan luôn luôn đọc miệng, nói chuyện, hoàn toàn là một chút đường sống đều không lưu, thẳng thương nhân thể vô sông ra. Bất quá, kỳ quái chính là... Âu Dương Hoan như vậy vừa nói, Bạch Ngọc Đường trong lòng lại là hoàn toàn thoải mái xuống dưới. Xem ra nàng tâm địa thật đúng là càng thêm lãnh nạnh. Tạ Đan Quỳnh ngay vậy, lại là liên thủ chỉ đều có chút run rẩy. Nàng không rõ, vì cái gì nàng nỗ lực nhiều năm như vậy, cư nhiên liền Âu Dương Hoan một cái góc áo đều chạm vào không được. Nàng không phục. Tạ Đan Quỳnh trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng về phía Bạch Ngọc Đường, kia nàng đâu, vì cái gì ngươi cùng nàng như vậy thân mật. Vì cái gì đối với nàng thời điểm, ngươi liền không toi ở sạch, Âu Dương đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Âu Dương hoan thấy vậy, một đôi mắt vượng trực tiếp nguy hiểm mị mị, ai chuẩn ngươi dùng ngón tay đường đường, nàng là lòng ta ái người tự nhiên có thể chạm vào ta, mà ngươi không phải, cho nên không thể đụng vào, như thế nào, ta nói tới không đủ rõ ràng sao, đều lặp lại mười năm, ngươi nghe không nị sao? Âu Dương đại ca, Ngươi tạ đan quỳnh thiếu chút nữa không một hơi thượng không tới, ngẹn qua đi. Thẳng đến lúc này, tạ đan quỳnh mới phát hiện, chung quanh này đàn tuyệt thế mỹ nam tử ánh mắt nhi đều không thế nào thân thiện, cái loại này làm cho người ta sợ hai khí chẳng, nhất thời làm nàng xúc động cùng dũng khí đều run run. Tuy rằng, tạ đan thần đối chính mình cái này muội muội cảm tình không thâm, nhưng là tổng không thể nhìn tạ đan quỳnh chịu ủy khuất mà thờ ơ đi. Hán vội vàng ánh mặt trời sáng lạn cười cười. Hòa giải giống nhau nói, cái kia, Âu Dương, ngươi liền chừa chút nhi khẩu đức đi, liền ngươi kia há mồm, ta muội muội nhưng chịu không nổi, Đan Quỳnh, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Bạch Ngọc Đường Tiểu Thư, vừa mới ngươi cũng nghe thấy giới thiệu, các ngươi hai cái cũng kém không được vài tuổi, chào hỏi một cái đi. Tạ Đan Quỳnh cũng không nốc, hiện tại nàng tình cảnh như thế xấu hổ, tạ Đan thần mở miệng, không thể nghi ngờ là giải nàng đây. Liên tục chạm vào hai lần cái đinh, nàng đã không dám lại đi treo trọc câu dương hoan, nhưng là nàng đối với Bạch Ngọc Đường hận ý, lại là càng sâu. Bạch tiểu thư đúng không, ta là tạ Đan Quỳnh, nói vậy ngươi hẳn là nghe nói qua ta đại danh, ta liền không lặp lại giới thiệu. Đối mặt Bạch Ngọc Đường, tạ Đan Quỳnh cao ngạo dơ lên đầu, muốn ở khí thế thượng áp Bạch Ngọc Đường một đầu nhi. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường căn bản lười đi để ý loại này tiểu tâm tư chỉ là trầm tĩnh đạm nhiên khẽ mở cánh môi, bạch ngọc đường. Gần là ba chữ, một cái tên, nàng giới thiệu đơn giản tới rồi cực điểm, thật giống như là đối mặt cái gì dâu riêng người xa lạ, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh. Loại này gần như làm lơ thái độ, làm tạ đan quỳnh càng thêm tức giận. Tạ đan thần vừa thấy nhà mình muội muội biểu tình, liền biết tình huống không ổn, đáng tiếc hắn không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, trùng hợp tiệc mừng thọ người chủ trì tuyên bố bắt đầu hiến thọ lễ Mọi người cũng sôi nổi ngồi vào vị trí, kia động tĩnh làm tạ đàn quỳnh buột miệng thốt ra nói trệ trệ. Sấn cái này không đương, tạ đàn thần tay mắt lênh lẹ đem tạ đàn quỳnh lôi đi, sợ nàng nói ra cái gì không nên lời nói, chọc giận này đó đại thần. Trải qua mấy ngày nay ở chung, tạ đàn thần đã đầy đủ lãnh hội tới rồi bạch ngọc đường ở này đó nhân tâm trong mắt phân lượng. hắn tin tưởng, nếu là tạ đàn quỳnh thật dám xuất khẩu đả thương người, liền tính nàng là tạ gia đại tiểu thư. Kết cục cũng nhất định thập phần không ổn. Diệp đồng tuyết từ tạ đàn quỳnh tiếp cận bạch ngọc đường một đám người bắt đầu, liền ở nơi tối tăm chặt chẽ chú ý nơi này hướng đi. Đương nàng nhìn đến tạ Đan quỳnh bị tạ đan thần lôi đi thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi hơi chầm xuống. Thật là phế vật. Diệp đồng tuyết rủa thầm một tiếng, trong lòng đối với tạ Đan quỳnh được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, âm thầm khinh thường. Bất quá, nàng cũng không có cách nào. Mắt thấy tạ đan thần cùng tạ đan quỳnh đã rời đi bạch ngọc đường đám người, nàng cũng chỉ có thể lại lần nữa tìm kiếm thời cơ, chế tạo sự tình. Thức mau, mọi người liền ở tiệc mừng thọ ti nghi dưới sự chủ trì, theo thứ tự dâng lên thọ lễ cùng chúc phúc. Hạ ra hiện giờ hoa hạ quốc có thể nói như mặt trời ban trưa, hạ lao ra tử thân thể lại như thế khỏe mạnh, tái hiện hùng phong, hạ gia tân tấn thiên kim bạch ngọc đường lại làm ra bạch thị ngự dược phòng như vậy một nhà kinh thiên động địa sĩ nghiệp. Ở đây chỉ cần là tới tham gia tiệc mừng thọ, cơ bản đều tồn giao hảo hạ gia, lệnh bợ hạ gia ý tứ, mỗi một phần thọ lễ tự nhiên đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Đặc biệt là đối với một ít gia đình bình dân tới nói, đây chính là một cái triển lãm nhà mình cơ bắp cơ hội, ai đều sẽ không ngây ngốc buông tha. Kim Ngọc Mã Não, Kim Cương Phỉ Thúy, cây vạn tuế bồn cảnh, đồ cổ thọ nghiên, thi họa gốm sứ. Thật sự là cái gì cần có đều có. Trong đó Nhất đang ra nhắc tới, còn phải kể tới Âu Dương Hoan, Niết Phan Thần, Hạ Vân Lãng cùng khố ba tang hoách bốn người sở đưa thọ lễ. Âu Dương Hoan thọ lễ nhất sáng tạo khác người, hắn tặng hạ Trung Quốc một bộ súng ống, tổng cộng có 9 em. Đương nhiên, này đó súng ống đều là năm đó đánh quỷ tử dùng, bảo tồn hoàn chỉnh, nhất cổ xưa súng trường cùng súng tự động, năm tháng ăn mòn, đã sớm làm này đó súng ống mất đi vốn có công năng, nội bộ cũng không có viên đạn. Hoàn toàn là làm đồ cổ cất chứa dùng. Bởi vì Âu Dương Hoan nghe Vu Tú Mai Láo Thái Thái nói qua, Hạ Trung Quốc Lao già này đối năm đó sử dụng súng ống thập phần yêu thích, cất chứa không ít, cho nên hắn phế đi nhiều kính nhi, từ nhà mình ra ra nơi đó gõ tới này chín khẩu súng, chính là vì thảo đến Hạ Lao gia tử niềm vui. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, giờ phút này Âu Dương Trấn Hoa cái mặt già kia liền cung nuốt khổ qua dường như rất là có chút khổ ba ba. Nói thật, có thể là vì kỷ niệm lúc trước trong gai năm tháng, bọn họ này đó thế hệ trước nhà cách mạng, đối với khi đó xuống ống đều thực thích, Âu Dương chấn hoa cũng là coi nếu chân bảo, nếu không phải vì cấp tôn tử thêm phân, hắn mới luyến tiếp đem chính mình bảo bối lấy ra tới, tiện nghi hạ Trung Quốc cái này lão nhân. Cũng may hiệu quả cũng là tương đương lộ rõ, hạ Trung Quốc đích xác đối phần lễ vật này cực kỳ yêu tha thiết, lan qua lộn lại nhìn sau một lúc lâu. Mới đầy mặt hồi ước chi sắc làm hạ quân hảo đám người đem lễ vật thu vào hắn thư phòng niết phạn thần đưa đồ vật còn lại là làm người kinh ngạc cảm thán Phật tử đại nhân trực tiếp tặng hạ Trung Quốc một bộ hắn thân thủ viết thọ tự Tuy rằng gần là một cái thọ tự Lại là dùng chu sa viết ở lá vàng giấy tuyên thành thượng Dùng tới ngàn phạn văn khâu mà thành Theo này tôn Phật liên theo như lời Này thiên phạn văn là cầu phúc thêm thọ kinh văn Toàn bộ thọ tự Từ xa nhìn lại Này đầu bút lông giống như long đằng biển mây, thánh khiết cao quý, kim hồng nhị sắc tướng lẫn nhau làm nổi bẩn, dường như nắng gắt ánh Hà tuổi xuân đăng độ, đại khí hào hùng. Phần 53 Như thế bút tích, làm ở đây thích thư pháp một chúng danh môn thế gia lai khách, đều là một phen kính tán. Ngay cả cơ trưởng sinh đều hét to vài tiếng hảo tự. Hạ Trung Quốc tuy rằng đối với thư pháp không phải cỡ nào yêu tha thiết, nhưng cũng biết đây là Phật tử đại nhân một phen tâm ý. Lập tức liền phân phó hạ trời cao đem này Phúc Thọ tự quải đi thư phòng Tuy rằng Ngâu Dương Hoan cùng niết Phạn Thần đưa lễ vật sáng tạo khác người Dùng tâm ý, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp Này giá trị thật đúng là không rất cao Nhưng là hạ vân lãng lễ vật Lại là chân chân chính Chính vật đó vô giá hắn đưa chính là một gốc cây hiếm Thấy san hô buồn cảnh Này buồn cảnh ước chừng có một người tới cao Trong đó san hô, bề ngoài tinh ánh như ngọc Sắc nếu tuyết đầu mùa Trong đó lại là đàn sen tung hành từng điều tơ máu, tựa như nhân thể mạch lạc giống nhau, phân bố cực kỳ đều đều. Này cư nhiên là một gốc cây hiếm thấy đại hình huyết san hô. Cái gọi là huyết săn hô, kỳ thật chia làm hai loại, một loại là toàn thân huyết hồng, mà một loại khác còn lại là ở trong chứa tơ máu. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đệ nhị loại so đệ nhất loại muốn hiếm thấy nhiều. Bởi vì loại này tơ máu săn hô, phi thường tiếp cận nhân thể mạch lạc, niên đại cực dài. Linh tính mười phần, có thể nói là một loại có thể so với tử kim huyết tham linh tinh đỉnh cấp dược liệu, đương nhiên, nếu lấy tới ngắm cảnh, đồng dạng là giá trị liên thành. Này ba người lễ vật xuất sắc, nhưng thật ra ở bạch ngọc đường sở liệu trong phạm vi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lần này khố ba tang hoách cũng thật thật là đại đại gia một phen huyết. Khố ba tang hoách đưa thọ lễ là một mâm bàn đảo, đương nhiên không phải thật sự bàn đảo, mà là phỉ thúy liêu thành. Bàn đào cùng khay là liền ở bên nhau, tất cả đều là cao băng loại, màu xanh nhạt hay, này thượng bãi màu hồng nhạt trong suốt rướt gát bàn đào, mỗi một viên đều ước chừng có nam tử nắm tay lớn nhỏ, cùng sở hữu chín viên, không nói cái khác, chỉ cần là này đó phỉ thúy giá trị đã vượt qua 200 triệu, càng miễn bàn loại này tinh vi đến gần như hoàn mỹ chạm trổ. Nói, khối ba tang hách mang sang này mâm bàn đào thời điểm, không ít người đều cho rằng đây là thật sự trái cây đâu. Ngay cả hạ Trung Quốc lão nhân cũng tỏ mò nhéo nhéo. Đương nhiên, nếu nhân ra khố ba tang hoách thành ý đều như vậy đủ, Bạch Ngọc Đường cũng bán hắn một thân tình, đem khố ba tang hoách cùng nhà mình ra ra giới thiệu một phen. Đến tận đây, kho ba gia tộc cũng coi như là hoàn toàn bị trói ở hạ gia chiến xa thượng. Đường nha đầu à, ta nhìn này đang ngồi thọ lễ, đều đưa không sai biệt lắm, liền kém ngươi một người, thế nào, lấy ra tới làm lão nhân ta mở rộng tầm mắt đi. Âu Dương Chấn Hoa mắt ba mắt nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, xoa xoa tay cười nói: Đích xác, hiện tại toàn trường người đều đã hiến mừng thọ lễ, chỉ còn lại có Bạch Ngọc Đường một người. Cơ trưởng sinh lại là không quen nhìn Âu Dương Chấn Hoa này phó thèm nhỏ dại bộ dáng, người lão nhân này giống như thọ lễ lại không phải tặng cho ngươi, ngươi kích động cái gì a? Cơ trưởng sinh không nóng không lạnh nói: Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, lao già này trong ánh mắt chính là cất dấu này một phần rất sâu hâm mộ bởi vì hắn đã biết bạch ngọc đường muốn tặng cho hạ trung quốc chính là cái gì nói đến kia thật thật là một kiện bảo bối a âu dương Trấn hoa nghe xong lời này lại là cực kỳ bất mãn đúng lý hợp tình nói lao nhân ta tỏ mò, không được sao hạ trung quốc mắt thấy này hai cái lao đầu như thế nhưng lại véo lên không khỏi cực kỳ khó chịu đây chính là ta ngoại tôn nữ đưa ta thọ lễ có hai người các ngươi chuyện gì đâu Cứ việc hắn trong lòng như thế tưởng, lại ngại với mặt mũi khí độ không thể nói ra. vu Tú Mai cùng nhà mình lao đầu nhi đều lao phu lao thê, tự nhiên là nhìn lên hạ Trung Quốc biểu tình, liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ. Nàng nhưng không để bụng cái gì mặt mũi thân phận, lập tức liền thập phần biêu hắn nói, các người hai cái lao nhân xảo cái gì xảo, không tố chết ảnh hưởng không khí. Với lao thái thái lần này tiêu, Âu Dương Trấn Hoa cùng cơ trưởng sinh nhất thời héo đều là ngượng ngùng cười cười, ngậm miệng không nói. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đi tới Hạ Trung Quốc trước mặt, lấy ra chính mình thọ lễ. Nghiêm khắc tới nói, thọ lễ là bị Long dục Đông cùng Long dục Nam huynh đệ nâng đi lên. Đó là một cái cao rước ba thước, dài chừng bốn thước gỗ tử đàn dương, nếu là ấn thể tích tới nói, ngay cả Hạ Vân Lãng đưa kia tôn tơ máu san hô cũng không bằng nó. Chờ đến dương gỗ rơi xuống đất lúc sau, Bạch Ngọc Đường lúc này mới ở vạn chúng chú mục hạ. Xinh đẹp cười khẽ, chậm rãi đã mở miệng, "Ông ngoại, hôm nay là ngày 90 tuổi đại thọ, ta chúc ngài thiên bảo chín như thọ so bành tổ, tùng hạc duyên niên, phúc thọ an khang, đây là ngoại tôn nữ đưa ngài thọ lễ, hi vọng ngài thích." Theo Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng giơ tay, Long dục Đông cùng Long dục Nam thập phần có nhãn lực dũng sĩ đem gỗ tử đàn hộp nâng lên, lộ ra nội bộ càn khôn. Chỉ thấy ở dương gỗ trung, phóng một tôn cao hai thước, dài chừng 3 thước đồng tao long quy. Này chạm trộm nhưng dùng điêu luyện sắc xảo tới hình dung, nó long đầu sinh động như thật, long uy tấn hiện, một đôi long rác bao vây lấy từng mảnh hoàng kim điền hoàng thạch phiến, tản ra ánh nhuận ánh sáng, thứ chi cùng đôi bộ vảy tuy là dùng đồng thau sở khác, nhưng mỗi một mảnh vảy phía trên lại là khảm từng mảnh thanh điền đông lạnh thạch, hoa văn tinh tế, làm nó toàn bộ long thân đều phía một cổ biển sâu thanh bích sắc, để cho người chấn động chính là, này chỉ đồng thau long quy mai. Dua nhi phía trên Lại là điêu khắc một bức hà đồ lạc thư, hà đồ tứ tướng, 28 tinh tú đều toàn, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền giác đang ở vũ nội, thượng hợp thiên đạo, hạ hợp trí lý, toàn thân thư thái. Cái này đồng thao Long Quy đúng là bạch ngọc đường từ miễn điện tam giác vàng bảo tàng trung, mang ra tới kia chỉ Long Quy thú. Hà đồ lạc thư, cư nhiên là thần bí hà đồ lạc thư, này tôn thần Quy thú lai lịch không nhỏ a, Chính là chính là... Cái này đồ vật vừa thấy chính là mở rộng ra môn thứ tốt, trong truyền thuyết Long Quy A, vị này bạch tiểu thư thật đúng là danh tác. Tấm tác, này Long Quy Thu không bình thường A, ta ly đến thật xa đều có thể cảm thấy cái loại này điểm lành chi khí, này tuyệt đối là một kiện hãn thế đồng thao trọng khí. Giá trị liên thành, đây mới là chân chính giá trị liên thành. Hạ Lao Gia tử đứa cháu ngoại gái này có bản lĩnh A, liền loại đồ vật này đều có thể tới tay, không đơn giản. Ở đây mọi người đều là chính giới nhân vật nổi tiếng cùng hào môn vọng tộc, có nhãn lực, làm cất chứa co khối người, bọn họ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra này tôn lòng quy thú bảo bối, kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Ngay cả Âu Dương chấn hoa đều là hít sâu một hơi, tự đáy lòng khen, thứ này thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, ta sao nhìn kêu mai rùa, liền có một loại tinh thần phấn chấn cảm giác đâu? Hay là thứ này còn có an thần ngưng khí hiệu quả? Quá thân diệu. Nói thật, Âu Dương Trấn Hoa vừa mới tuy nói vẻ mặt chờ mong, như vậy bất quá là làm cấp Bạch Ngọc Đường xem, lão nhân này chính là tưởng mua cái hảo mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn lại là chính xác bị chấn động. Mắt thèm. Đối Bạch Ngọc Đường càng thêm xem trọng, không có đủ tốt vận khí, có thể được đến bực này quốc bảo trọng khí sao. Nay đầy đủ thuyết minh, Bạch Ngọc Đường nha đầu này, tuyệt đối là cái có phúc khí. Cơ trưởng sinh nghe song Âu dương chấn hoa cảm thán, rất là trầm ổn gật gật đầu, rất có vài phần tiểu đắc ý. Người lão già này nhưng thật ra biết hàng, nhãn lực không tồi, này tôn long quy thú trên lưng hà đồ lạc thư là dựa theo bắt quái tinh tú sở khác. Xem chi có dưỡng thần ích khí chi hiệu, nhưng duyên thọ kiện thể, là chân chính quốc bảo trọng khí, nha đầu này nhưng thật ra hiếu thuận. Đừng nhìn cơ trưởng sinh hiện tại một bộ lao thần khắp nơi, bình tĩnh như vậy bộ dáng. Hắn nếu không phải đã sớm gặp qua này tôn long quy thú, chỉ sợ sẽ so âu dương chấn hoa còn muốn kích động. Hạ Trung Quốc tuy rằng không có tham dự này hai người đối thoại, nhưng là lại rõ ràng đem cơ trưởng sinh nói nghe vào trong thay. Cứ việc hắn đối đồ cổ không nhiều ít hiểu biết, nhưng cũng biết quốc bảo trọng khí bốn chữ dày nặng hàng nghĩa. Quan trọng nhất chính là, này long quy thú cư nhiên có dưỡng thần ích khí, duyên thọ kiện thể công hiệu. Lại nói tiếp, từ khi hắn đứa cháu ngoại gái này tới lúc sau thân thể hắn liền không thể hiểu được bắt đầu khôi phục sinh cơ, sau lại lại bởi vì được Bạch Ngọc Đường đưa huyết tham, thân thể điều trị lúc sau, càng thêm khỏe mạnh, lại sau đó, chính mình đứa cháu ngoại gái này, lại đảo động ra chú nhan đan, dưỡng thần đan, tâm kinh hoàn linh tinh đáng dược, càng là làm thân thể hắn lại tiến thêm một bước. Hiện tại, lại tặng hắn như vậy một phần hậu lễ. Hạ Trung Quốc cả đời ngựa chiến, cũng không tin mệnh, càng không tin Phật, nhưng là giờ khắc này, Hắn lại cảm tạ trời cao, làm hắn ngoại tôn nữ mất mà tìm lại, có thể có được một cái bạch ngọc đường như vậy cháu gái, là hắn hạ Trung Quốc chi hạnh, càng là hạ gia chi đại hạnh. Ngoan ngoại tôn nữ, hảo, hảo A. Tâm ý của ngươi ông ngoại nhận lấy, ngươi yên tâm, ông ngoại nhất định hảo hảo điều trị thân thể, sống hơn trăm năm, lâu lâu dài dài cho ngươi chống lưng. Hạ Trung Quốc lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngạc nhiên lão già này đối với Bạch Ngọc Đường yêu thương, thật sự là rất xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng là cực kỳ cảm động, bởi vì nàng biết, chính mình cái này trầm ổn uy nghiêm ông ngoại, chỉ sợ đời này đều là lần đầu tiên nói loại này lời nói. Ông ngoại, mệt ngài vẫn là đã từng ngựa chiến tướng quân, này khí phách chưa ngủ cũng quá nhỏ, ngài yên tâm, có ta ở đây, đừng nói một trăm tuổi, chính là mấy trăm tuổi, cũng không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường cười giảo hoạt linh động, mị hoặc thiên thành, không ai chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất nghiêm túc. Bạch Ngọc Đường lời này tuy nói mang theo vài phần treo gẹo tâm tư, nhưng cũng không tính quá mức khoa trường, ít nhất có thần bí năng lượng cùng thần nông đỉnh tồn tại, muốn cho Hạ Trung Quốc lại sống lâu vài thập niên, tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Trung Quốc nghe vậy, khó được thoải mái cười to, đảo qua ngày xưa uy nghiêm trầm ổn, hảo hảo, đường nha đầu nói liền tính. Phần 54 Góc chung, tiền nhiều hơn vẻ mặt kinh ngạc Hạ duẫn Kiệt kề thai nói nhỏ. Kiệt thiếu, Hạ Lao Gia tử cũng quá thương ngươi cái này tiểu biểu muội đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lao Gia tử như vậy hòa ái dễ gần bộ dáng, hi hiu a Tiểu tử ngươi, thiếu bẩn thiểu ông nội của ta, tìm chịu đi. Hạ duẫn Kiệt nhỏ giọng nói, ngươi lại không phải không biết chúng ta hạ gia nam nhiều nữ thiếu, ta cái này tiểu biểu muội a Chính là chúng ta toàn ra tâm đầu nhục, đừng nói là của ta, phỏng chừng chính là ta đại bá bọn họ, ở hạ gia địa vị đều so ra kém ta tiểu biểu muội, ngay cả ta lục thúc, đều đối ta tiểu biểu muội nói gì nghe nấy. Thật tích mị! Thật tích thật tích! Không thể không nói, hiện tại ở mọi người trong mắt, Bạch Ngọc Đường địa vị kế tiếp bò lên, nghiêm nhiên đã là đứng ở tài phú cùng quyền thế đỉnh điểm, trở thành kinh thành trung chạm tay là bỏng đệ nhất tân quý. Liên ở tất cả mọi người vắt vóc tìm nhiều kế nghĩ như thế nào tiếp xúc Bạch Ngọc Đường thời điểm, tạ đàn quỳnh đối với Bạch Ngọc Đường ghen ghét lại là càng ngày càng nướng. Đều là danh môn chi hậu, nàng quá rõ ràng danh môn vọng tộc trung nữ tử vận mệnh sẽ như thế nào. Liên tính các nàng hiện tại như thế nào phong cảnh, cuối cùng cũng khó có thể chạy thoát liên hôn vận mệnh, đại gia tộc luôn luôn là thân tình nhặt nhéo. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường có được hết thảy lại làm nàng ghen ghét, thật sâu ghen ghét. Cái này bạch ngọc đường bất quá chính là hương giã bần dân, tuy tiện tặng một kiện đồ cổ, dùng đến như vậy đại kinh tiểu cái sao, này hạ lao ra tử thật đúng là lao hồ đồ, đối bạch ngọc đường loại người này như vậy coi trọng, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Tạ đan quỳnh căm giận nói, nàng đối với đồ cổ luôn luôn vô cảm, tự nhiên không biết này lòng quy thú giá trị. Tạ đan thần nghe vậy, kim quang sán sán đáy mắt sẹt qua một mặt khinh bỉ, vô ngữ nói, hồ đồ chính là ngươi. Ngươi có biết hay không, thứ này là chân chính quốc bảo trọng khí, nếu là ta không nhìn lầm nói, đó là trong truyền thuyết hà đồ lạc thư A, vật báo vô giá, loại đồ vật này chúng ta tạ ra đều không có, ngươi cư nhiên nói có cái gì đại kinh tiểu quái. Đan Quỳnh, không phải ta nói ngươi, về sau ngươi đừng tổng nghe phong chính là vũ, cũng đừng nghĩ cùng Bạch Ngọc Đường đối nghịch, nữ nhân này thực thần bí, ngươi không phải nàng đối thủ, cũng so bất quá nàng. Đan Thần Ca Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, cái kia bạch ngọc đường có gì đặc biệt hơn người. Tạ đàn quỳnh thập phần bất mãn quát khe nói, ngay sau đó nàng nghĩ tới một loại khả năng, đôi mắt trừng lao đại, khó có thể tin hỏi, ca, ngươi nói thực ra, không phải là. Thích thượng nữ nhân này đi. Thích sao? Tạ đàn thần chép chép miệng, nhìn đứng ở nơi xa, trầm tĩnh đàm thiếu, phong hoa lóa mắt bạch ngọc đường, kim quang sán sán trong mắt xẹt qua một mặt phức tạp mê say. Ngay sau đó tiêu tán vô tung Có lẽ có một chút đi Bất quá Ta có tự mình hiểu lấy Nữ nhân này không hảo chạm vào Bên người nàng nam nhân quá nhiều Cũng quá cường đại Ta nếu thật sự gia nhập trận này chiến dịch Rất có thể mất cả người lẫn của So sánh mà nói Ta càng ái tiền tài Cho nên Đan Quỳnh Ta cũng khuyên ngươi một câu Không cần ở yêu say đám Âu Dương Hoan Thu hồi tâm đi Nam nhân kia không thích hợp người Cũng sẽ không thích người Hắn chính là một đoàn liệt hỏa, ngươi cần gì phải đi làm kia phát hỏa? Thiều thân đâu? Nói thật, tạ đan thần nói lời này, chỉ do hảo tâm. Tạ đan quỳnh lại như thế nào không nhận người đã thấy, huyết thống quan hệ cũng là ma diệt không được, hắn không hy vọng chính mình muội muội không được chết giả, thậm chí cho chính mình mang đến phiền thoái. Đáng tiếc, tạ đan quỳnh không có thể lý giải tạ đan thần khổ tâm, ngược lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở tạ đan thần trước một câu thượng. Cái gì? Ca, ngươi thật sự thích nữ nhân kia? Nàng có cái gì a? Loại này nữ nhân có cái gì hảo? Ừ, chờ xem, ca, ta sẽ không thua. Tạ Đan Quỳnh trên mặt vẻ giận càng trọng, trong ánh mắt tất cả đều là hoán hận. Tạ Đan thần thấy vậy, trực tiếp ngậm miệng lại, không hề để ý tới Tạ Đan Quỳnh. Dù sao hắn đã khuyên qua không phải sao, cố sức không lấy lòng lại không có tiền kiếm mua bán, hắn cũng không sẽ làm lần thứ hai. Cùng lúc đó đứng ở một cái khác góc trung diệp đông tuyết, trừ bỏ ghen ghét ở ngoài, trong mắt lại là dấu dếm một mạt nghi hoặc. nàng nhớ rõ lúc trước ở tìm hiểu Điền trung tân một kia phê bảo tàng thời điểm, tựa hồ tìm được quá một kia manh mối, nói là Điền trung tân vừa được đến quá từ phúc mấy thứ trí bảo, mà bạch ngọc đường đưa cho hạ trung quốc thọ lễ, rõ ràng chính là năm đó từ phúc vì tần thủy hoàng chế tạo, chịu tải thú hồn vật chứa long quy thú. trừ cái này ra. Bạch Ngọc Đường trên tay còn có từ phúc bút ký quyền hạ, này không khỏi quá xảo không phải sao? Chẳng lẽ bọn họ Diệp ra tìm kiếm hồi lâu bảo tàng, bị Bạch Ngọc Đường được, không phải bị lưỡi đao tổ chức lấy đi? Bất quá, Diệp Đồng Tuyết Trung Quy là không biết Hạ Vân Lang chính là lưỡi đao tổ chức thủ lĩnh, cũng không biết Bạch Ngọc Đường được đến kia bức họa, cho nên, này hết thảy, gần là nàng trống giống liên tưởng. Hơn nữa, cái này hoài nghi còn không có ngưng kết thành hình. Liền như mây khói tiêu tán. Diệp Đồng Tuyết cũng không biết, nàng mất đi một cái giọ thám biết sự thật chân tướng cơ hội. Nàng càng sẽ không nghĩ đến, kỳ thật, chân tướng chính là từ vô số trùng hợp câu. Cứ việc như thế, Diệp Đồng Tuyết trong lòng lại không có dễ chịu nửa phần, nàng không rõ, vì cái gì Bạch Ngọc Đường liền sẽ là thiên vận chi thân đâu. Chỉ có nàng Diệp ra dòng chính đại tiểu thư, mới xứng đôi danh hiệu, Bạch Ngọc Đường tính cái gì. Vẫn luôn đứng ở Diệp Đồng Tuyết phía sau, cùng một ít hào môn tiểu thư đến gần Diệp Cô Thành, chú ý tới Diệp Đồng Tuyết sắc mặt, tùy tiện lang thang trong mắt, không khỏi toát ra một tia nghiệm ai. Giờ phút này, đưa xong rồi thọ lễ lúc sau, mọi người đã là sôi nổi ngồi vào vị trí, cũng hoặc là chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường bọn họ bên này nhi như như cũng là phong cảnh tuyệt đẹp, nhất náo nhiệt. Đường nha đầu à, thật là lại hiếu thuận lại có bản lĩnh. Tư nhiên tặng như vậy một phần nhi đại lễ cấp hạ lao gia tử mừng thọ. Ta lão già này thật đúng là hâm mộ a. Ngươi xem đi, hiện tại ngươi cũng tiêu ông nội của ta. Nếu là chờ ta quá lớn thọ, không biết đường nha đầu có thể hay không cũng tận tận hiếu tâm a. Âu Dương Trấn Hoa cái này lão nhân thật sự là cùng Âu Dương Hoan có liều mạng. Nói ra lời nói tới, trực tiếp lại lộ liễu. Ngay cả Bạch Ngọc Đường trong lòng đều có chút giở khóc dở cười cảm giác. Lão nhân này cũng là cái cực phẩm a. Vừa lên tới liền phải lễ vật, các nàng hai cái đến bây giờ mới thôi, tổng cộng mới nói không đến năm câu nói hảo đi. Cơ trưởng sinh trực tiếp xem bất quá mắt đi, người lão nhân này có thể hay không không như vậy vô sỉ. Vừa lên tới liền phải thọ lễ, ngươi còn biết xấu hổ hay không ra, vẫn là chờ ngươi có thể sống đến khi đó rồi nói sau. Nói nữa, đường nha đầu là gì của ngươi, liền tính muốn thọ lễ, cũng nên cùng ngươi tôn tử mớn, cùng đường nha đầu muốn tính sao lại thế này. Bạch Ngọc Đường tuy rằng biết, này hai cái lao đầu nhi chính là tiểu hài tử tâm tính, đấu đấu võ mùm, nàng vẫn làm mở miệng hóa giải một câu, cơ ra ra, ngài liền ít đi nói hai câu đi, khó được Âu dương ra ra trước mặt ta muốn lễ vợ, cũng coi như là vinh hạnh của ta, chờ âu dương ra ra làm đại thọ thời điểm, ta nhất định đến, thuận tiện đưa ngài một phần nhi vừa lòng lễ vợ. Âu dương Trấn hoa vừa nghe lời này liền vui vẻ, Một đôi hơi hiện vẫn đục mắt vượng trung buộc phát ra nhẹ nhẹ tinh quang, trên mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào có chút tặc, hắc hắc, đường nha đầu quả nhiên hiểu chuyện, ngươi có thể có này phần tâm ý, ra ra đương nhiên là cao hứng, bất quá, cái này cơ lão nhân nói cũng chưa chắc không có đạo lý, ngươi nha đầu này rốt cuộc không phải chính mình người trong nhà, liền tính ngươi thực sự có này phần hiểu tâm, ta này thọ lễ lấy cũng không, được tự nhiên không phải, cho nên... Lão già này hướng về phía Âu Dương hoan sử cái ánh mắt, mang theo hai phân bức thiết nói, nếu là đường nha đầu có thể trở thành chúng ta Âu Dương ra người, Lao nhân ta liền không uổng, hạ Lao ca, với đại tỷ, các ngươi cũng là nhìn nhà của chúng ta Âu Dương lớn lên, tiểu tử này lớn lên không lời gì để nói, nhân phẩm cũng hảo, cùng đường nha đầu vẫn là rất xứng đôi, ta nắm lấy, Lao ca ngươi hôm nay vừa lúc 90 đại thọ, không bằng tạm chấp nhận trước làm này hai cái tiểu gia hỏa miệng đinh xuống. Dưới, cũng coi như là song hỷ lâm môn, thế nào? Âu Dương Trấn Hoa lão giả này chính là nhân tình, chỉ cần từ này một cái tiệc mừng thọ thượng, hắn liền nhìn ra không ít đồ vật. Bạch Ngọc Đường cái này tiểu nha đầu bên người người theo đuổi thật sự là quá nhiều, muốn cho chính mình tồn tử được như ước nguyện, trước hết cần xuống tay vì cường a. Lão giả này lời này vừa ra, thật sự là nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, một lãng càng so một lãng cường. Nghiệt phan thần Hạ Vân Lãng, Thiên Mục. Vân Vân, nghe thế câu nói tất cả mọi người ngây dại, ngay cả Hạ Trung Quốc, Cơ Trường Sinh, Vũ Tú Mai cùng Hạ Uyển Đình đều không ngoại lệ. Bạch Ngọc Đường cũng bị nho nhỏ kinh ngạc một chút, lão già này thật đúng là nói phong chính là vụ a, này liêu đến hảo hảo, cư nhiên liền phải cho nàng cùng Âu Dương Hoan đính hôn, muốn hay không như vậy kích thích a. Âu Dương gia gia, ngươi nghe ta nói, ta còn không có Bạch Ngọc Đường nói còn không có tới kịp nói ra, liền thấy Âu Dương Hoàn kia chỉ yêu nghiệt, lại là tương đương phong cách quỷ một gối xuống đất, quỳ xuống chức nàng trước mặt. Vừa mới Âu Dương Chấn Hoa nói, tuy nói khiến cho cơ trường sinh, hạ Trung Quốc đám người chấn động, nhưng kia dù sao cũng là tiểu phạm vi, chỉ có bọn họ vài người nghe được. Hiện tại Âu Dương Hoan một quỳ xuống, toàn bộ đại sảnh cùng đình viện Đông Dương chính là một tĩnh, Chỉ một thoáng. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Hoan nơi địa phương. Chính văn nội dung 27, thứ 6 tập danh quan kinh hoa trường 27 cao trào. Hạ! Bạch Ngọc Đường bị Âu Dương Hoan bất thình lình hành động, làm đến ngẩn ngơ, trầm tĩnh như nàng, trong lòng cũng khó tránh khỏi nóng lên. Người! Nàng lời nói cũng không có nói ra khẩu, liền thấy Âu Dương Hoan lại là từ đường trang cổ áo chỗ cổ, hái xuống một cái vòng cổ, kia vòng cổ mặt trang sức. Rõ ràng chính là một cái khảm chứng bù câu nhẫn kim cương. Để cho người khiếp sợ chính là, kia nhẫn kim cương thượng sở khảm cũng không phải là cái gì bình thường chứng bù câu, mà là chính cống Nam Phi huyết toàn sáu giác hình tựa như nghiệt lửa đỏ liên hoa mị thiết kế, nhiệm huyết sắc quyến rũ hoa lệ, liền giống như nó chủ nhân giống nhau, đủ để xử bất luận cái gì ở đây nữ tính tâm sinh lay động, vì này điên cuồng. Đường đường. Giờ khắc này, Âu Dương Hoan mở miệng, Điên đảo chúng sinh dung nhan thượng, thiếu ngày xưa nghiền ngẫm cùng quyến rũ, nghiêm túc gần như bướng bình. Hắn đem nhẫn kim cương từ vòng cổ thượng hái xuống, gần như thành kính phụng đến bạch ngọc đường trước mặt, đào hoa sáng quắc mát vượng chỗ sâu trong mang theo một tia khẩn trương. thanh âm lại là giống như say lòng người rượu vang đỏ, cam thuần hoặc nhân. Này nhẫn kim cương ta đã sớm bị hạ, chính là vì có một ngày có thể đem nó mang ở ngươi trên tay, ta biết chúng ta nhận thức thời gian không lâu lắm nhưng là cảm tình loại đồ vật này chưa bao giờ là dùng thời gian tơi tính toán ta gặp người tâm động chính là đơn giản như vậy chính là như vậy ngang ngược vô lý ta Âu Dương Hoan luôn luôn hành xử khác người chính mình hôn sự chính mình làm chủ ta không phải bởi vì xúc động cũng không cần chứng kiến chỉ là không nghĩ chính mình tâm tư tử người khác trong miệng nói ra nếu hôm nay nhà ta cái kia nhiều chuyện lão nhân nhắc tới ta đây liền thuận chính mình tâm ý ta muốn cho ngươi gả cho ta Ta tưởng có thể mỗi ngày ôm ngươi, nhìn ngươi, xuống ngươi, cho ta một cái cơ hội, đường đường, ta yêu ngươi. Âu Dương Hoan này phiên kéo dài lời ô hiếm, cứ như vậy không hề cố kỵ, thông suốt nói ra. Như thế lộ liễu, như thế bá đạo, như thế. Động nhân tâm phi. Cứ việc mọi người ở Âu Dương Hoan quỷ một gối xuống đất thời điểm, cũng đã có suy đoán. Nhưng là, hiện tại cầu hôn hai chữ từ Âu Dương Hoan trong miệng nói ra, mới xem như được đến chứng thực. Hoa hạ quốc tứ đại danh môn Trung Âu dương gia yêu nghiệt, cư nhiên cùng hạ ra tân tấn quý nữ cầu hôn. Xem theo y tứ, giống như còn là yêu thầm đã lâu bộ dáng. Nay tuyệt đối là lần này tiệc mừng thọ nhất kính bạo tin tức, ở đây mọi người tuy rằng bị chấn đến bảy vượng tám tố, nhưng là lại không có một người phát ra kinh ngạc thanh hoặc là ồn ào thanh. Nguyên nhân vô hắn, trước mắt một màn này, thật sự là quá Mỹ, giống như là một bức Mỹ lệ bức họa cuộn tròn, làm người chỉ có thể thưởng thức. Chỉ có thể hâm mộ, lại sinh không ra ghen tị, Không hề nghi ngờ, ở đây những cái đó các thiếu gia tiểu thư, muốn lập trí theo đuổi Bạch Ngọc Đường không ít, yêu thầm Âu Dương Hoan càng là một tá một tá, nhưng là, bọn họ lại có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc, cùng kinh thành tứ đại danh môn so sánh với, bọn họ không có ghen ghét tư cách. Hạ Trung Quốc vợ chồng cùng Hạ Huyển Đình cũng bị Âu Dương Hoan này phiên thâm tình cầu hôn hoàng sợ, bất quá. Có thể có như vậy ưu tú nam tử cùng nhà mình ngoại tôn nữ, khuê nữ, cầu hôn, vu tú mai cùng hạ tuyển đỉnh hai người vẫn là rất có vài phần cao hứng. Âu Dương chấn hoa nhìn đến trước mắt một màn này, càng là ngươi cười thấy mi không thấy mắt, hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như vậy cấp lực, liền nhẫn kim cương đều chuẩn bị tốt, vẫn là huyết toảng. Thật không hổ là ta Âu Dương ra loại A, có quyết đoán, có tiêu chuẩn, này từ nhi chỉnh cũng đủ quỳnh giao thật sự là không tồi. hát hác Âu Dương Chấn Hoa Đắc ý rào rà nói, không biết là cố ý vẫn là vô tâm. hắn nói lời này thời điểm, Thị Uy ngó Cơ trưởng Sinh liếc mắt một cái. Cơ trưởng Sinh tự nhiên là tiếp thu tới rồi Âu Dương Chấn Hoa truyền lại lại đây ánh mắt nhi, đáng tiếc hắn lại không có làm nhiều ít đáp lại, mà là theo bản năng triệu chính mình tôn tử nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt lại là cơ như ngọc cô đơn hâm mộ ánh mắt, đích xác. Lúc này cơ như ngọc thực hâm mộ Âu Dương Hoan, phi thường hâm mộ, chỉ là, chính hắn lại không có như vậy dũng khí. Giờ phút này, nghiết phàm thần, thiết một đám người cũng tương đương không dễ chịu, một đám sắc mặt đều trầm xuống dưới, ai cũng chưa nghĩ đến, Âu Dương Hoan sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Thân là đường sự, bạch ngọc đường chấn động tự nhiên so người khác tới còn mãnh liệt. Không thể phủ nhận, nàng tâm động. Từ mới gặp bắt đầu, cái này nam tử đó là trước liệt. Trưng Dương, không kiêng nể gì, từ kinh thành hội quán đến chợ đen bán đầu giá, từ cổ mộ thám hiểm đến miến điện hành trình, cái này nam tử tựa hồ không chô không ở, hắn lấy một cái cực kỳ tùy ý cường thế tư thái, tiến vào nàng sinh hoạt cùng tâm mắt, tựa hồ cũng ở chậm rãi thẩm thấu. Nàng tâm, nói thật, ở trải qua điền điểm cùng hàn mập mạp nhiều lần khúc chết yêu nhau lúc sau, bạch ngọc đường nội tâm đã là rộng mở rất nhiều, Âu Dương hoan cầu hôn làm nàng không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là, nàng cũng tinh tưởng biết, chính mình trong lòng tồn tại cũng không phải chỉ có một người, có lẽ, chính mình vô pháp đạt tới hắn chờ mong, có lẽ. Liên ở Bạch Ngọc Đường Trầm ngâm thời điểm, một cái giống như vách núi Hàn Mai, ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, lại là từ trong đám người khóc ý mười phần đi ra. Trực tiếp đi đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, cùng Âu Dương Hoan song song đứng chung một chỗ mới tính dừng lại bước chân. Người này rõ ràng là Hạ Phái Nhiên. Mọi người thấy vậy. Đám chìm ở vừa mới chấn động chung, còn không có hoàn hồn ý niệm, tựa hồ lâm vào một loại càng vì vớ vẩn phỏng đoán chung. Cái này hạ phái nhiên tùy tiện đi ra, sẽ không chỉ là vì xem náo nhiệt đi, chẳng lẽ hắn. Tựa hồ vì nghiệm chứng mọi người phỏng đoán, hạ phái nhiên thế nhưng cũng bị một gối đi xuống, và năm bất biến bánh mì đen công mặt, lại là trở nên ôn hòa vài phần, thâm thúy lánh khốc đôi mắt cũng trở nên mềm mại chân thành, cứ việc hắn thanh âm như cũng là công thức hóa lãnh lạnh. Bạch tiểu thư, tuy rằng chúng ta hiện tại chỉ là bằng hữu, nhưng ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Hy vọng càng tiến thêm một bước, không biết ngươi có thể hay không cho ta một lần cơ hội tiếp thu ta theo đuổi, ta là thiết tình. Hạ phái nhiên chính là Hạ phái nhiên, vĩnh viễn như vậy ngôn ngữ ngắn gọn, nói thẳng, nhưng lại mang theo một loại giỏi giang khúc ý, làm người cảm thấy không chút nào rớt ác bẩn thỉu, cương ngạnh mà có cảm giác an toàn. Kỳ thật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hạ phái nhiên lời này cũng không xem như cầu hôn, chỉ là thổ lộ. Nhưng là, hạ phái này một quỷ xuống đi, hàng nghĩa liền không giống nhau, lập tức liền cùng Âu Dương Hoan đứng ở ngang nhau vị trí thượng, không phải cầu hôn cũng biến cầu hôn. Hạ phái nhiên như thế cơ trí nhân vật, lại như thế nào sẽ không rõ đạo lý này, trên thực tế, hắn chính là cố ý, ai kêu chính mình không mang cầu hôn nhẫn linh tinh đồ vật đâu, liền tính chỉ có thể thổ lộ, cũng cần thiết làm được cầu hôn bộ dáng như vậy mới có thể không rơi hạ phong, không thể không nói, này đó nam nhân tâm ý, một đám đều không đơn giản, ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời, tích tự như kim hạ phái nhiên, cũng như thế tâm tư trầm ổn, am hiểu sâu hậu hát chi đạo. Mọi người nghe vậy, thật sự là hoàn toàn choáng váng, bọn họ thật sự là không dự đoán được, một cái Âu Dương hoàn không đủ, cư nhiên lại ra tới một cái hạ phái nhiên, thật là. Trung ương đài truyền hình Hoàng Kim đương quỳnh giao phim truyền hình. Đều không mang theo như vậy cầu hết. Nói nữa, hạ phái nhiên là ai? Kia chính là kinh thành bốn thiếu chung công nhận công tác của nhân, một ngày 24 giờ làm liên tục bánh mì đen thanh thiên, như vậy một cái nam tử, cư nhiên cũng như thế lãng mạn, chơi nổi lên giữa thông báo. Muốn hay không như vậy kích thích a? Đừng nói đang ngồi mọi người không nghĩ tới, ngay cả hạ Trung Quốc, vu Tú Mai cùng hạ tuyển đỉnh cũng không nghĩ tới, bọn họ ngoại tôn nữ, khuê nữ, quá bản lĩnh đi. Liền cái này siêu cấp công tắc cuồng thiệt tình đều có thể làm tới tay, thật sự là ngư a. Bạch Ngọc đường đầu góc cũng có chút nhì chuyển bất quá tới, nàng liền tính bắt ốc tìm nụ kế, phỏng chừng đều đoán không được, hạ phái nhiên cư nhiên sẽ cái thứ hai thổ lộ, người nam nhân này cư nhiên thích nàng. Mỗ hoan, đường đường à, chính là thật sự là quá trì độn, ngẫu nhiên nhóm đều đã nhìn ra hảo sao. Không hề nghi ngờ. Đây là kế Âu Dương Hoan đột kích cầu hôn lúc sau lại một quả trọng bằng bom. Hiện tại nhất nôn, liền phải số Âu Dương Hoan, hắn ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến, cầu hôn cư nhiên cũng có cùng phong. Hiện tại hạ phái nhiên cầu hôn, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Liên ở Âu Dương Hoan nỗ lực dùng ánh mắt giết chết hạ phái nhiên thời điểm, lục nôn khanh lại là đồng dạng đi ra, chiếm cứ bạch ngọc đường bên cạnh người một vị trí. Hạ Phái Nhiên cùng Âu Dương Hoàn Cơ hổ là đồng thời nhìn chầm chằm hướng về phía Lục Nôn Khanh, trong mắt tất cả đều là nguy hiểm quan mang. Lục Nôn Khanh đối mặt này hai tôn đại thần tâm mắt tàn sát, lại là đứng bưng áp lực, đồng dạng ở bạch ngọc đường trước mặt đơn đầu gối chấm đất, nửa quy đi xuống, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tượng, tràn ra tựa như ngày mùa thu làm lòng người say thần mê miệng cười, thanh âm như xuân phong tựa mưa phùn, ôn nhu tận xương, chân thành tha thiết vạn phần. Tiểu Đường, nói thật Ta lần đầu tiên ở trước mắt bao người làm loại sự tình này, có chút ngượng ngùng. chúng ta hai người nhận thức thời gian không ngắn, ta tưởng cũng là thời điểm đem chính mình tâm ý truyền đạt cho ngươi, ta thích ngươi, thật sâu thích ngươi, ta một chút một chút chứng kiến ngươi thay đổi, chứng kiến ngươi thu hoạch, ngươi trưởng thành, mắt thấy ngươi càng đi càng nhanh, ly ta càng ngày càng xa, loại mùi vị này thật không dễ chịu, ta không chỉ có muốn làm một cái người đứng, xem, mà là muốn làm một cái tham dự giả. Tham dự ngươi đi mỗi một bước lộ, cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, cho ta một cái cơ hội hảo sao, làm ta chiếu cố ngươi, cho ngươi ấm áp. Lục ngôn khanh không hổ là nhân thê điện phạm, nói ra thổ lộ rất có chút hiển thê lương mẫu tiềm chất. Phần 56 Thổ lộ A, cư nhiên lại thấy thổ lộ. Mọi người cái này thật thật là hoàn toàn xôi trào. Tuy rằng lục ngôn khanh không giống Âu Dương Hoàn cùng hạ phái nhiên như vậy thanh danh dung trời, nhưng cũng là một cái phong thần tuấn lãng. Thế gian khó cầu nhẹ nhàng quý công tử, nói nữa, từ lục ngôn khanh cùng kim tích hà tiến quân kinh thành lúc sau, đã xông ra một mảnh thiên địa, ở xã hội thượng lưu vòng trùng, có chút danh tiếng, cung coi như là tần tấn kim cương vương láo ngũ. hắn này phiên ôn nu như nước thâm tình thổ lộ, thật sự là đánh nát không ít vừa mới ngưng kết thành hình thiếu nữ pha lê tâm A. Hơn nữa, hán giam cùng kinh thành bốn thiếu tranh phong dũng khí, đã cực kỳ khó được. Ngay cả hạ Trung Quốc lão nhân cùng Vu Tú Mai lão thái thái đều là âm thầm gật đầu. Tính thượng Lục Nôn Khanh đã là cái thứ ba thổ lộ cầu hôn. Nói thật, Bạch Ngọc Đường nghe được Lục Nôn Khanh này phiên ôn nhu giản dị thổ lộ, đồng dạng cũng là có chút cảm động, nhưng là, nàng nhìn lên thấy quỷ gối trước mắt này ba người, cái loại này cảm động liền tiêu tán không ít, ẩn ẩn nhiều vài phần đau đầu. Đúng lúc này, ông trời tựa hồ cảm thấy trường hợp này còn chưa đủ chấn động, không đủ hỗn loạn. Kim tích hà này chỉ quỷ súc cư nhiên cũng ra tới. Nhìn người này đi ra, bạch ngọc đường huyệt thái dương thỉnh Thịch nhảy nhảy, mọi người khe khẽ nói nhỏ thanh âm càng là trợt một ngưng. Không thể nào, chẳng lẽ lại tới một cái thổ lộ cầu hôn. Mọi người lại lần nữa hưng phấn. Liên ở mọi người mãn hàm chờ mong nhìn chăm chủ giới, Kim tích hà thật là đơn đầu gối chấm đất, quỳ xuống, quá mức tái nhuận trên mặt, lộ ra một cái mạn đà la tà nịnh lún đồng tiền, âm âm u nói Nữ nhân, ngươi rất thông minh, hẳn là đã sớm biết cảm tình của ta mới đúng, cảm tình của ta không thể so bất luận kẻ nào thiếu, ta chỉ nói một câu, ngươi ở lòng ta, tháng qua thế gian sở hữu ích lợi. Nói xong, hiện tại, lựa chọn quyền ở ngươi. Kỳ thật, ở một mức độ nào đó tới nói, Kim Tích Hà cùng khố ba tang hoách là một loại người, mọi chuyện đều lấy lợi ích của gia tộc, chính mình ích lợi vì ưu tiên, bọn họ bất đồng liền ở chỗ. Kim Tích Hà vâng theo chính mình bản tâm, đem Bạch Ngọc Đường biến thành tín ngưỡng, mà khố ba tang hoách tắc bỏ lỡ thay đổi cơ hội. Không thể không nói, tới rồi hiện tại, Bạch Ngọc Đường ở một chúng danh môn quý nữ trong mắt, nghiễm nhiên trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất người, trở thành mọi người hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Nhưng trên thực tế, đồng thời bị bốn người thổ lộ cầu hôn, đối mặt bốn hai mắt, tám lũ thâm tình chân thành ánh mắt, thật sự không phải một việc dễ dàng nhi. Nàng theo bản năng hướng tới Niết Phạn Thần cùng thiết mục phương hướng nhìn thoáng qua. Lại nói tiếp, từ Âu Dương Hoan Cầu Hôn bắt đầu, Niết Phạn Thần cùng thiết mục liền không có di động quá một bước. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Niết Phạn Thần bên cạnh người ngầm, có một mảnh nhỏ màu trắng xanh bụi, đó là đã là bị Niết dập nát Phật Châu. Từ đầu đến cuối, Phật tử Đại Nhân đôi mắt liền không có rời đi quá bạch ngọc đường một chút ít, hắn con ngươi tựa hồ ấp ủ che trời lấp đất băng tuyết. Vĩnh Nguyên thanh lãnh khỏe môi lại là mang theo một mạt khẩn trương, thẳng đến Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt phóng ra lại đây, hắn mới chậm rãi thả lỏng thân thể. Mà Thiết Mục, không phải không nghĩ động, mà là không thể động. Quá mức kích động cảm xúc, làm hắn trong cơ thể như là châm một đoàn hỏa, hai mắt đỏ đậm, đau đầu muốn bệnh. Hắn rất muốn hướng về phía khắp thiên hạ người hô to, tỉ tỉ là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chính là, hắn lại mải không khai bước chân, bởi vì Hắn cảm giác được đến, một cái bạo quân đang ở hắn trong cơ thể chậm rãi thức tỉnh, hắn muốn nỗ lực cắp chế, mới có thể làm chính mình cảm xúc không đến mức mất khống chế. Bạch Ngọc Đường chỉ là nhìn miết phạm thần hai người liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, trước mắt tình cảnh không chấp nhận được nàng phân tâm. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lâm vào trầm mặc, Âu Dương chấn hoa lão nhân có chút nôn nóng mở miệng, đường nha đầu, này hôn chính là nhà của chúng ta Âu Dương trước cầu, ngươi nhìn một cái. Hắn liền nhẫn đều chuẩn bị tốt, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ra ra về sau nhất định đối với ngươi hảo, ngươi gả đến chúng ta Âu Dương ra tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Hắn cũng biết hiện tại chính mình nói xem vào, nhiều ít có chút không công bằng, bất quá, hắn là thật sự vừa ý bạch ngọc đường cái này cháu dâu, liền tính uống ra này trương mặt già không cần, hắn cũng muốn vì nhà mình tôn tử cầu một án. Âu Dương Trấn hoa dù sao cũng là trưởng bối, tuy rằng hạ phái nhiên. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà có điều bất mãn, cũng không thể nói cái gì đó. Âu Dương Hoan đồng dạng đối Âu Dương Trấn Hoa cách làm, đồng dạng có chút không vui, hắn tuy rằng cùng Bạch Ngọc Đường cầu hôn, nhưng tuyệt không có nửa điểm nhi bức bách dí tứ, liền tính Bạch Ngọc Đường không đáp ứng, hắn cũng không để bụng, không ngừng cố gắng chính là. Nhưng là, Âu Dương Trấn Hoa này một phen lời nói, nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường không thể không nói làm ra một cái lựa chọn liên ở Âu Dương hoan muốn mở miệng phản bác nhà mình ra ra thời điểm hét lớn một tiếng lại là như đất bằng sấm sét chợt văng lên gia không đồng ý mọi người theo tiếng nhìn lại đều là một trận giải ra nói chuyện cư nhiên là Hạ Vân Lãng được xưng thanh quý vô song Hạ Vân Lãng cư nhiên sẽ có như vậy cường thế bức người một mặt thật sự là ra ngoài mọi người ngoài ý liệu a ấn bối phận tôi nói hắn không phải Bạch Ngọc Đường cứu cứu thúc thúc loại trưởng bối sao Liền tính là luôn một vòng chỉ sợ đều không tới phiên hắn mở miệng đi, chẳng lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình không thành, này rốt cuộc là xương sao cái tình huống. Mọi người thật sâu ngửi được một loại không giống bình thường khí vị nhi. Không thể không nói, này tiệc mừng thọ thật đúng là thật là xuất sắc không ngừng, biến đổi bất ngờ a. Hạ vân lãng kêu xong những lời này, trong mắt ở một lát hoàng hốt sau, xét qua một màn phức tạp, trên mặt thực mau khôi phục ưu nhã tươi cười không chút nào trốn tránh đối thượng Bạch Ngọc Đường tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc, rất khó làm người nhìn ra cái gì manh mối. Nhưng là, chính hắn rất rõ ràng, vừa mới, hắn pha câu. Ở Hạ Vân Lãng trong lòng, trước nay đều coi pháp lý như không có gì, hắn không để bụng quanh mình tầm mắt, nhưng lại để ý hạ Trung Quốc đám người ý tưởng, vừa mới cái loại này tình huống, Âu Dương Hoan mấy người có thể không kiêng nể gì thổ lộ, cầu hôn, nhưng là, hắn không thể. Bởi vì, hắn là lục túc Hạ Vân Lãng lần đầu tiên cảm thấy, thân phận là một loại gông xiềng Cứ việc hắn biết, đối mặt hiện tại loại tình huống này, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không đáp lại cái gì, nhưng là, lòng ngực chung lo lắng, lại không có giảm bất nửa phần, thế cho nên cảm xúc có chút mất khống chế hô lên ta không đồng ý bốn chữ. Có lẽ, trên thế giới này, chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể khiến cho hắn như thế mạnh mẽ cảm xúc dao động đi. Hạ Trung Quốc cùng Vu tú mai đêm này hết thể xem ở trong mắt, hai vợ chồng già lướt nhau, toàn ở đối phương trong mắt, thấy được kinh ngạc cùng phức tạp, hạ huyền đình đầu góc chung lại là nhớ lại một đêm kia nàng nhìn đến tình cảnh, dưới ánh trăng, bạch ngọc đường cùng hạ vân lãng gắt gao ôm nhau. Hay là, nàng suy đoán là thật sự, Âu Dương Hoan cùng nghiết phạn thần đám người còn lại là sôi nổi hiểu rõ, xem ra cái này quán sẽ dùng ưu nhã ngụy trang chính mình nam nhân, rốt cuộc nhịn không được. Không thể không nói, bởi vì hạ vân lãng tham gia, lệnh cục diện càng thêm phức tạp, toàn bộ đại sảnh tựa hồ đều lâm vào một loại quỷ dị chờ mặc. Giờ phút này, ở đại sảnh một góc chung, tạ đàn quỳnh sắc mặt trắng bệnh, tinh tế lòng bàn tay cơ hồ đã nắm chặt ra mấy cái thật sâu móng tay ấn, huyết sắc như ẩn như hiện. Nếu không phải vừa mới hạ vân lãng thanh âm quá lớn, nói không chừng, nàng còn không thể kịp thời phục hồi tinh thần lại. Từ nàng nghe được Âu Dương Hoàn kia phiên thâm tình cầu hôn thổ lộ lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình giống như rơi vào hầm băng, rốt cuộc nghe không thấy quanh mình thanh âm, nhìn không thấy quanh mình hết thảy, không thể động đậy. Âu Dương Hoan cầu hôn, đối nàng đả kích thật sự là quá lớn, nàng trong mắt đối với Bạch Ngọc Đường ghen ghét đã là ngưng tụ thành thực chất. Đúng lúc này, nàng bên thai đột nhiên xuất hiện một cái cao ngạo thanh âm, tựa như đến từ ma quỷ dụ dỗ. Đan Quỳnh tiểu thư Ngươi nhìn xem, cư nhiên có bốn người đồng thời hướng bạch ngọc đường nữ nhân kia cầu hôn, trong đó liền có ngươi yêu say đắm mười năm Âu Dương Hoan A, mười năm A, một mảnh thâm tình, liền tính là một khối ngàn năm hàn băng, đều phải hóa đi, nếu không phải bởi vì bạch ngọc đường nữ nhân kia xuất hiện, nói không chừng hiện tại Âu Dương tiên sinh trong tay kia cái huyết toản, chính là hiến cho của ngươi, liền như vậy nhận thừa, ngươi cảm tâm sao. Ngươi liền như vậy chớ mắt nhìn cái kia cấp đi ngươi hạnh phúc nữ nhân, Như thế phong cảnh, như thế đắc ý sao? Nói chuyện đúng là Diệp Đồng Tuyết, không biết khi nào, Diệp Đồng Tuyết cùng Diệp Cô thành hai anh em lặng yên đi tới tạ đan quỳnh cùng tạ đan thần bên người. Quả thật, Diệp Đồng Tuyết nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bị bốn cái tuyệt thế nam tử đồng thời cầu hôn, cũng là ghen ghét khó nhịn. nhưng nàng so với ở miến điện thời điểm đã là thành thục không ít, cả người trở nên càng thêm ẩn nhẫn, đặc biệt là ở kinh thành địa bàn thượng, nàng rất rõ ràng. Chính mình là tuyệt đối không có cái kia năng lực cùng bạch ngọc đường chống chọi Nhưng là, nàng lại có thể từ giữa làm khó dễ, quạt gió thêm tuổi Trước mắt, tạ đan quỳnh chính là một quả cực hảo quân cờ. Không phải sao? Nàng liên không tin, lấy tạ đan quỳnh tính tỉnh, có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Diệp đồng tuyết bàn tính như ý đánh đến vang, nhưng là nàng lại thiếu tính một người. Tạ đan thần nếu hạ định rồi tâm tư, muốn giao hảo bạch ngọc đường. Tự nhiên là sẽ không cho phép diệp đồng tuyết như thế châm ngòi. Bởi vì hạ dẫn kiệt một phen lời nói, hắn vốn dĩ liền đối diệp đồng tuyết vinh muội ấn tượng không tốt lắm. Hiện tại tận mắt nhìn thấy đến nàng châm ngòi chính mình muội muội, hắn đối này hai người cảm quan càng thêm ác liệt. Phần 57 Đan Quỳnh, ngươi không cần nghe người khác ở chỗ này nói bậy, cái này hôn là Âu Dương chủ động cầu được, cùng Bạch Tiểu Thư một chút quan hệ đều không có. Nói nữa, nơi này là hạ gia địa bàn. Ngươi nhất định phải khắc chế chính mình cảm xúc, ngươi phải biết rằng, ngươi mỗi tiếng nói cử động đủ để ảnh hưởng tạ ra cùng hạ ra quan hệ. Tạ đan thần tận tình khuyên bảo nói, tạ đan quỳnh cũng không phải cánh ngốc nàng vốn dị muốn lao ra đi bước chân, bởi vì tạ đan thần lời này, không khỏi dừng một chút, trên mặt thay đổi thất thường, thập phần phức tạp, trong mắt mênh mông lửa giận cũng hơi hơi cứng lại. Thế vậy, Diệp Đồng Tuyết trong mắt xẹt qua một mặt cáo giận, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mặt cao ngạo trầm biếm, Ha ha, tạ tiên sinh không cần nói chuyện giật gân, tạ gia cùng hạ gia quan hệ há là này đó tiểu nhi nữ cảm tình gút mắt có thể ảnh hưởng. Ngài muội muội chính là khổ luyện Âu Dương đại thiếu 10 năm a, liền ta cái này thân là bằng hữu họ khác người đều cảm động. Ngài cái này làm ca ca lại thờ ơ, chẳng những không quan tâm chính mình muội muội, còn thế cái kia Bạch Ngọc Đường. Nói chuyện, tạ đại công tử, người không phải là. Cũng thích cái kia bạch ngọc đường đi. Diệp tiểu thư, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Tạ đan thần nghe xong lời này, luôn luôn hỏa khí sinh tài, kim quang sán sán trong mắt hoa sẹt qua một mặt sắp bén, chúng ta tạ ra người không phải ngươi có thể sối rủ. Tạ đan thần là thật sự động hỏa khí, quanh thân đột nhiên bùng nổ khí thế, làm diệp đồng tuyết cùng diệp cô thành đều là âm thầm kinh hãi. Nói, kinh thành bốn thiếu, lại có cái nào là đơn giản. đáng tiếc, Giờ phút này tạ đan quỳnh cuối cùng một mặt lý trí lại là bị Diệp Đồng Tuyết vừa mới nói, cấp ma đến dập nát, nàng trong mắt trong lòng chỉ còn lại có đối với Bạch Ngọc Đường cùng hận ý cùng không cam lòng, rốt cuộc nghe không tiến tạ đan thần bất luận cái gì lời nói, ở nàng trong mắt, tạ đan thần mặc kệ nói cái gì, đều là vì Bạch Ngọc Đường, căn bản không phải vì nàng hảo. Liên ở tạ đan thần muốn ở đối tạ đan quỳnh hảo ngôn khuyên bảo thời điểm, tạ đan quỳnh lại là đột nhiên chạy ra khỏi đám người. Nàng động tác thật sự là quá đột nhiên, ngay cả tạ đan thần đều không có ngăn lại tới, hắn ánh mắt như kiếm nhìn Diệp Đồng Tuyết Vinh mội liếc mắt một cái, trong lòng thấm hận. Bất quá, hắn căn bản không kịp nói cái gì, liền chạy nhanh theo qua đi. Hừ, có trò hay nhìn. Diệp Đồng Tuyết không chút nào để ý hừ lạnh một tiếng, ốm vai thối lui đến góc chung. Lúc này, tạ đan quỳnh đã là vọt tới Âu Dương hoan đám người trước mặt. Vốn dĩ, toàn bộ đại sảnh không khí. Bởi vì Hạ Vân Lãng đột nhiên ra tiếng, mà trở nên có chút quỷ dị cùng đỉnh trệ, Tạ Đan Quỳnh đột nhiên lao ra, nhưng thật ra làm không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, bọn họ kia khẩu khí còn không có hoàn toàn tùng xung dưới, liền thấy Tạ Đan Quỳnh lại là mắt hàm nhiệt lệ, nhu nhược động lòng người đứng ở Âu Dương Hoan bên cạnh. Tạ Đan Quỳnh thâm ái Âu Dương Hoan, chuyện này ở toàn bộ kinh thành xã hội thượng lưu, đã là một cái công khai bí mật. Ai không biết tạ gia tiểu công chúa đối Âu Dương gia yêu nghiệt tình thâm một mảnh, phi quân không gả a. Nói thật, hôm nay Âu Dương hoan như thế cao điệu cầu hôn bày tỏ tình yêu. Hơn nữa hạ phái nhiên, Lục Nhu Khanh, Kim Tích Hà lần lượt cầu hôn, hạ vân lãng cảm xúc khác thường, mở miệng cản trở, không ngừng. Mọi người cơ hồ đều đã quên còn có như vậy vừa ra. Hiện giờ Tạ Dan Quỳnh như thế tùy tiện đứng dậy, tự nhiên là nhắc nhở mọi người bắt quái thần kinh. Không thể không nói. Hiện tại loại này nhiều rắc luyên dối giắm trường hợp, thật đúng là sao một cái loạn tự lợi hại a. Tạ Đan Quỳnh cũng đích xác không có cô phụ mọi người chờ mong, vừa lên tới chính là Quỳnh giao cẩu huyết tiêu nước mắt lên án thức tiết mục, hoa lê điểm điểm, nhưng thật ra chọc người thương tiếc. Âu Dương Kaka, ngươi biết đến, Quỳnh Nhi đã thích ngươi 10 năm, là 10 năm a, không phải một sớm một chiều sự, ta từ nhỏ liền ngóng trông gả cho ngươi, ta nhớ rõ chúng ta cảm tình luôn luôn thực hảo, ngươi là thích ta. Ta biết, chính là, ngươi vì cái gì sẽ hướng nữ nhân này cầu hôn. Nàng có cái gì hảo, xuất thân hương dã căn bản không xứng với ngươi, ngươi xem ngươi đều quý như vậy nửa ngày, cầu như vậy nửa ngày, nàng cũng chưa đáp ứng ngươi, nàng căn bản là không đem ngươi để ở trong lòng, ta mới là toàn tâm toàn ý người yêu thương ngươi, âu dương các ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Lại nói tiếp, này tạ đan quỳnh thật là có vài phần hủy khuất, rốt cuộc nhiều năm như vậy. Nàng cảm tình là thật sự, mắt thấy chính mình âu hiếm nam tử cùng người khác cầu hôn, thật sự là tâm như đào cát. Chỉ là nàng dùng sai rồi phương pháp, nói sai rồi lời nói. Hạ vân lãng nghe vậy, tựa hồ đã sớm đã quên vừa mới xấu hổ, yêu nhã vô song miệng cười thượng mang theo vải phần lệnh leo thật là buồn cười, xuất thân hưng dã. Ngọc Nhi là chúng ta hạ gia duy nhất công chúa, nàng có thể so người quý giá nhiều. Hắn lời này lại đưa tới hạ trung quốc vợ chồng lược hiện phức tạp tầm mắt hạ vân lãng lại là sắc mặt bất biến thản nhiên mà chống đỡ âu dương hoan cái này đương sự thần sắc còn lại là càng vì không vui quyến rũ sinh tình mắt vượng lập lệ nguy hiểm quan mang không chút khách khí cảnh cáo nói tạ Đan quỳnh xem ra ta phía trước quá thiệt lương ngươi trong lòng biết rõ ràng ta sở di đối với ngươi không có trở ngại gần bởi vì ngươi là tạ đăng thần muội muội mà ta cùng hắn có giao tình trừ cái này ra Chúng ta cái gì quan hệ đều không có, ta hiện tại mình xác nói cho ngươi, ta một chút cũng không thích ngươi, thậm chí, chán ghét ngươi, ngươi đối ta cái gì cảm tình ta quản không được, nhưng là, nếu ngươi lại quấy rầy ta, cũng đừng trách ta không khách khí, đồng dạng, ta ái đường đường, cũng không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo, liền tính nàng không tiếp thu, cũng chưa quan hệ, ta chính là ái nàng, cuộc đời này bất biến, cho nên, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Âu Dương Hoan này yêu nghiệt luôn luôn như thế, tùy tâm sở dụng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu không phải bởi vì ngại với tạ đan thần mặt mũi, hắn tuyệt không sẽ nói hai câu, liền như vậy tính. Vừa mới chạy tới tạ đan thần, tự nhiên là nghe được vừa mới này phiên đối thoại. Hắn cũng biết, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan lời nói, tuy rằng có chút độc, nhưng sắc sắc thật thật là thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Niết Phạn Thần cùng Hạ Phái Nhiên đám người đồng dạng sắc mặt không tốt. Tạ Đan thần vội vàng gắt gao mà chế trụ Tạ Đan Quỳnh cánh tay, hạ giọng nói đừng hồ nháo, chạy nhanh đi thôi. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt. "Ca, ta không đi." Tạ Đan Quỳnh xanh trắng sắc mặt đột nhiên chuyển hồng, dùng sức tránh thoát Tạ Đan thần kiềm chế, như là phát tiết giống nhau. Vừa mới Âu Dương Hoan nói, giống như là một cây đao tử, cắt đến nàng thương tích đầy mình, từ sinh ra bắt đầu liền xôi gió xôi nước Tạ Đan Quỳnh thật sự là khó có thể thừa nhận bực này đã kích. Nhất thời, nàng liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Bạch Ngọc Đường, gần như cuồng loạn hô Bạch Ngọc Đường, đều là bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Âu Dương Kaka sẽ không không cần ta, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái này tiện. Đan Quỳnh tiểu thư. Nàng lời nói còn không có mắng ra tới, đã bị Bạch Ngọc Đường đánh gãy. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc lướt qua Âu Dương hoàn cùng hạ phái nhiên đám người, đi tới tạ Đan Quỳnh trước mặt thẳng đến hai người cách xa nhau hai bước xa mới ngừng lại được. Khả năng bởi vì vừa lúc thân ở kim sắc đèn treo dưới, trên người nàng màu nguyệt bạch phục cổ rơi xuống đất váy dài giống như lưu động nguyệt hoa, tản ra nhu hòa say lòng người quan huy, trầm tĩnh con ngươi giống như thần bí nửa đêm giống nhau. Sâu không thấy đáy, ngẫu nhiên lưu chuyển bảy màu hoa quang, như là tràn ngập mạc danh hấp lực, vừa lơ đãng, liền phải đem người hồn phách câu đi. Không biết vì cái gì Tạ Đan Quỳnh đối mặt này xong hắt mắt, lại là có một loại như lâm vực sâu cảm giác. Cả người không tự giác liền về phía sau lui hai bước, ngay cả nói ra nói, cũng đã không có vừa mới cuồng loạn, đúng lý hợp tình, thậm chí còn nhiều vài phần mạc danh khiếp đảm. "Ngươi, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì?" Tạ Đan Quỳnh dù sao cũng là không ra khỏi cửa danh môn tiểu thư, nàng lại điêu ngoa, lại hung ác, ở Bạch Ngọc Đường trong mắt cũng chỉ là tiểu nhi khoa. Quan trọng nhất chính là Cái này tạ Đan quỳnh chỉ là bởi vì thích một người, mới có thể nói không lựa lời, liền hướng nàng như vậy trắng trận lao tới, liền biết, người này cũng không có quá sâu lòng dạ, chỉ là lỗ thai mềm, bị người đương thương xử. Đến nỗi lửa dối tạ Đan quỳnh người kia, bạch ngọc đường tự nhiên biết là ai. Tư nàng tiến vào cái này đại sảnh bắt đầu, liền đem mọi người nhất cử nhất động đều thu hết đáy mắt, diệp đồng tuyết huynh mội động tác nhỏ, căn bản không thể gạt được nàng siêu phàm ngũ cảm sao thức hiện tại diệp đồng tuyết khẳng định ước gì nàng cùng tạ đan quỳnh trở mặt đáng tiếc nàng tuyệt không sẽ như nàng ý theo tạ đan quỳnh lui về phía sau vài bước bạch ngọc đường lại tiến lên một bước trầm tĩnh ánh mắt đảo qua tạ đan quỳnh đảo qua góc trung diệp đồng tuyết đảo qua trong đại sảnh mỗi người kia chờ hồn nhiên thiên thành cao quý phong hoa làm tất cả mọi người là một trận nín thở nàng ánh mắt rõ ràng không có dừng ở tạ đan quỳnh trên người tạ đan quỳnh lại cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có áp lực chớ quên chính mình thân phận, ngươi là tạ gia tiểu thư, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu tạ gia, hiện giờ ngươi ở chỗ này ở mỹ, bản thân liền ném tạ gia thể diện, ném chính mình thể diện, cũng ảnh hưởng chúng ta hạ gia thể diện, đến lúc đó tạo thành hai nhà ngăn cách, ngươi trả nổi cái này trách nhiệm sao? đích xác thích một người không có sai, nhưng phải hiểu được đúng mực, nắm chắc được tự mình, không cần vì một phần không thuộc về chính mình cảm tình mà đem chính mình làm như thế chật vượng. Không đáng, ngươi là kinh thành đệ nhất danh viện, chẳng lẽ liền điểm này nhi khí độ tu dưỡng đều không có sao? Bạch Ngọc Đường thanh âm giống như là nhiệm anh trăng suối nước, dốc rách lặng lặng, lệ người không tự giác sẽ nghe đi vào. Tạ Đan Quỳnh vốn tưởng rằng Bạch Ngọc Đường như thế hùng hổ, khẳng định là tìm nàng tính sổ, lại không nghĩ rằng nghe được như vậy một phen lời nói. Cứ việc Bạch Ngọc Đường dùng hai cái hỏi lại, nhưng ngữ khí cũng không mãnh liệt, yêu nhã chỉ là ở trần thuật một sự thật. Phần 58. Mà sự thật này, tạ đan thần cũng từng cho nàng phân tích quá, chỉ là nàng lúc ấy lý trí đánh mất, tự nhiên là cái gì đều nghe không vào. Mắt thấy tạ đan quỳnh ánh mắt khẽ biến, như suy tư gì, thoáng bình tĩnh trở lại. Bạch ngọc đường bên môi đổ xuống một tia ý cười, thừa thắng sông lên nói tạ tiểu thư, ngươi là một cái người thông minh, ta tin tưởng này đó đạo lý ngươi đều minh bạch, chẳng qua, là bị nào đó người theo như lời nào đó lời nói, che lại đôi mắt. Ta biết, ngươi đối ta không có hảo cảm, ta đối với ngươi đồng dạng không có, một khi đã như vậy, chúng ta có thể đường đường chính chính một lần, hà tất ở chỗ này nói năng lô mãng, tranh nhất thời chi miệng lưỡi đâu. Ngươi như vậy bất quá là làm thân giả đau, thù giả mau mà thôi, mà ta, chính là cái kia chế dễu người. Bạch ngọc đường lời này ở giữa tạ đan quỳnh yếu hại. Kỳ thật, nghiêm khắc lại nói tiếp, tạ đan quỳnh chính là một cái bị sủng hư danh môn thiên kim. Người như vậy nhất chịu không nổi kích. Bạch Ngọc Đường chiêu này phép khích tướng, đối với tạ Đan Quỳnh tới nói, không thể nghi ngờ là nhất chiêu diệu cờ. Ở đây mọi người không thiếu tâm tư là lướt cáo giả, bọn họ xem đến minh bạch, từ Bạch Ngọc Đường mở miệng bắt đầu, tạ Đan Quỳnh khí thế đã bị đè ép đi xuống, tiết tấu hoàn toàn bị nắm giữ ở Bạch Ngọc Đường trong tay. Vị này hạ ra thiên kim, ở đối mặt tạ Đan Quỳnh mất khống chế chửi rủa khi, đã giữ gìn hạ ra bề mặt lại biểu hiện ứng có khí độ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, cơ trí nhạy bén vững vàng bình tĩnh như vậy khiếp người phong hoa thật sự là làm nhân tâm sinh cảm thán đây mới là chân chính thiên chi quý nữ a đương nhiên mọi người không biết chính là bạch ngọc đường nói còn có mặt khác một tầng ý tứ diệp đồng tuyết như vậy thiết kế châm ngòi tạo ra cùng hạ ra quan hệ nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này đầu sỏ gây tội đâu nàng tin tưởng Tạ Đan Quỳnh còn không đến mức buồn nghe không hiểu nàng trong lời nói hàng nghĩa. Quả nhiên, Tạ Đan Quỳnh cuối cùng không làm Bạch Ngọc Đường thất vọng, nàng tuy rằng nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt như cũ tràn đầy phẫn hận, nhưng lại nhiều vài phần lý trí. Bạch Ngọc Đường, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chế dễ ước. Ta cũng sẽ không từ bỏ Âu Dương Kaka. ngươi chờ. Tạ Đan Quỳnh thật sâu nhìn Âu Dương hoan liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Tạ Đan thần thấy vậy, không khỏi hơi hơi cười khổ. Hướng về phía hạ Trung Quốc cùng vu Tú Mai thật sâu cúc một cung, lại cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Trên thực tế, Tạ Đan Quỳnh cũng không có lập tức rời đi, mà là xuyên qua đám người, vọt tới diệp đồng tuyết trước mặt, dùng đủ toàn thân sức lực, dùng sức hướng diệp đồng tuyết trên mặt quăng một cái miệng rộng. Đều là bởi vì ngươi, cư nhiên dám lấy ta đường thường xử. Về sau ngươi đừng tái xuất hiện ở buồn tiểu thư trước mắt, ta không ngươi bằng hữu như vậy. Chuyện tới hiện giờ, Tạ Đan Quỳnh nếu là lại phản ứng không kịp, đó chính là thật gở. Nếu không phải trước mắt nữ nhân này mọi cách xối rủ, nàng cũng sẽ không như vậy mất mặt, cuối cùng thậm chí làm Âu Dương Hoan nói ra như vậy một phen tuyệt tình nói. Không thể không nói, vừa mới nàng tuy rằng bị Bạch Ngọc Đường đè ép đi xuống, nhưng trong lòng xác thật nghẹn một đoàn hỏa, này đoàn hỏa, nàng không dám phát ở Bạch Ngọc Đường trên người, Diệp Đồng Tuyết Liền rất bất hạnh trở thành cái này người chịu tội thay. Người, người đánh ta. Diệp đồng tuyết che lại nóng rát má phải, trong ánh mắt tất cả đều là khó có thể tin. Nàng quanh thân chợt bước lên khởi hung ác, làm tạ đan quỳnh hoảng sợ, không tự giác lui về phía sau một bước. Nhưng là, này một bước lui ra ngoài lúc sau, tạ đan quỳnh liền tức giận. Vừa mới nàng đối mặt Bạch Ngọc Đường thời điểm, đã lui, không có biện pháp, Bạch Ngọc Đường là hạ gia duy nhất ngoại tôn nữ, thân phận của nàng đều có điều không kịp. Căn bản chạm không được tiện nghi. Mà cái này Diệp Đồng Tuyết, bất quá là một cái nơi khác tới thương hộ, cư nhiên dám cùng nàng nhân mặt. Bang! Lại là một cái vang dội miệng, Diệp Đồng Tuyết bên trái gương mặt cũng sưng đỏ lên, tạ đàn quỳnh khó thở, lại là lại phiến Diệp Đồng Tuyết một cái tác. Người! Diệp Đồng Tuyết cơ hồ không chê không được chính mình lửa giận, đây là nàng từ khi ra đời tới nay, lần đầu tiên đã chịu lớn như vậy vũ nhủ, cư nhiên ở trước mắt bao người bị quăng hai cái miệng. Ngươi cái gì ngươi, ai kêu ngươi chơi xấu, đánh ngươi đều là nhẹ. Lúc này, tạ đan thần đã là đã đi tới, mắt thấy diệp đồng tuyết mặt sưng phù giống đầu heo, lại là nửa phần thương tiếc cũng không có, ngược lại có chút vui mừng, xem ra chính mình cái này muội muội cũng không phải không có thuốc nào cứu được a. Chúng ta đi rồi, đừng lý loại người này. Tạ đan thần lôi kéo tạ đàn quỳnh đi sạch sẽ lưu loát, Chỉ còn lại có Diệp Đồng Tuyết gần như run run đứng ở tại chỗ, hai mắt phun hỏa. Diệp cô thành tránh ở góc chung, nhìn Diệp Đồng Tuyết chật vật, trong mắt xẹt qua một mạt nghiệm ai. Đúng lúc này, đám người đột nhiên thẳng tóc nhường ra một cái con đường, Diệp Đồng Tuyết dương mắt nhìn lại, liền thấy Bạch Ngọc Đường chính đi bước một hướng nàng đi tới, giống như thần phi hạ phàm, tiên tử lâm thế. Bạch Ngọc Đường Diệp Đồng Tuyết cơ hội là nghiến răng nghiến lợi trầm giọng kêu ra tên này. Vừa mới kia một màn, nàng thấy rõ tích, Tạ Đan Quỳnh rõ ràng liền phải mắng ra tiếng tới, chỉ cần Tạ Đan Quỳnh mắng ra tới, đó chính là trắng trợn táo bạo vũ nhục hạ gia, đáng tiếc, cái này cục làm Bạch Ngọc Đường hoàn mỹ phá giải, nàng còn bị Tạ Đan Quỳnh giận chó đánh mèo, phiến hai cái bàn tay. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đây là Bạch Ngọc Đường đi đến Diệp Đồng Tuyết trước mặt, mới xem như ngừng lại, hai người đứng ở một bức hình ảnh chung, một cái tuyệt mỹ cao quý, Một cái mặt tựa đầu heo, thật sự là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa chung quanh người chỉ chỉ trò trò, Diệp Đồng Tuyết chỉ cảm thấy tim phổi đều hảo muốn bốc cháy lên, khuất nục muốn chết. Bạch Ngọc Đường lại là căn bản làm lơ Diệp Đồng Tuyết trong mắt ngập trời hận ý, chỉ là trầm tĩnh tự nhiên cười cười, ý vị thâm trường nói ngươi chính là cái kia sau lưng châm ngòi sinh sự người đi, Diệp Đồng Tuyết, xem ra ngươi là thực hy vọng tạ ra cùng hạ ra trở mặt ta. Nàng khinh phiêu phiêu lược hạ những lời này, liền xoay người rời đi, nhưng thật ra làm đại bộ phận tiểu thư công tử nhìn đến có chút sở không được đấu bóc. Nhưng là, kinh thành chung những cái đó thượng số tuổi cáo già lại là lập tức minh bạch. Bạch Ngọc Đường lời này nhìn như đơn giản, nhưng lại là công bố diệp ra lòng ngông giả thú, muốn cho tạ ra cùng hạ ra đấu lên, này không phải nói rõ muốn cho kinh thành nội loạn sao, người như vậy ai còn dám giao hảo. Không khoa chương nói, Bạch Ngọc Đường này nhìn như không hề phân lượng một câu, lại là trực tiếp chặt đứt Diệp gia tưởng ở kinh thành phát triển đường lui. Những cái đó cáo già trong mắt sôi nổi sáng lên, cái này hạ gia quý nữ thật sự là có thủ đoạn a. Diệp Đồng Tuyết cũng biết Bạch Ngọc Đường lời này lợi hại, lập tức trong lòng hận ý càng sâu, nàng biết chính mình lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ càng mất mặt, dứt khoát vội vàng rời đi, vội vàng như chó nhà có tang, vội vội như cá lọt lưới. Diệp Đồng Tuyết đều đi rồi. Diệp cô thành tự nhiên cũng không thể lưu lại. Hạ Duẫn Kiệt đám người thấy như vậy một màn, đều có loại đại khoái nhân tâm cảm giác. Giờ phút này, giải quyết Diệp Đồng Tuyết lúc sau, Bạch Ngọc Đường đã là về tới Âu Dương Hoàn đám người bên người, bởi vì nàng biết, chính mình còn thiếu bọn họ một đáp án Xin lỗi, ta tạm thời còn không có suy xét quá vấn đề này, các ngươi tâm ý, ta thực cảm động, nhưng là ta yêu cầu thời gian. Nói ra lời này, Bạch Ngọc Đường nhiều ít có chút thấy nấy, nhưng là, nàng lại không nghĩ dùng lửa gạt hoặc là qua loa lấy lệ làm lấy cớ. Chỉ là, ngoài dự đoán mọi người, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Âu Dương Hoàn đánh gãy. Hôm nay là ta sốt ruột, ta vừa mới liền nói quá, ta sẽ chờ ngươi, ta tin tưởng, này cái chứng bồ câu chú định là của ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Âu Dương Hoan quyến rũ sinh tình cười nói, một đôi mắt phượng trung tràn đầy trí tại tất đắc. Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, ở hắn dự kiến trong vòng, rốt cuộc muốn cho cái này tiểu nữ nhân hoàn toàn tiếp nhận, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, hắn bất quá là tưởng ở Bạch Ngọc Đường trong lòng mai phục một viên hạt giống, cho dù là ấy nãy cũng hảo. Đương nhiên, để cho hắn khó chịu chính là, sẽ có như vậy nhiều người cùng phong. Hạ phái nhiên cũng mở miệng, như cũ tích tự như kim, lại là đơn giản nhất ôn nhu làm người khó xử, xin lỗi, ta không quan hệ. Lục nôn khanh đồng dạng ôn nhuận cười khẽ, trong mắt cũng không có nhiều ít mất mát, nếu đã quyết định cả đời, cũng liền không có gì hảo thất vọng. Nay vẫn là ta lần đầu tiên làm như vậy xúc động sự, bất quá, có thể làm tiểu đường biết tâm ý của ta, ta không hối hận. Nữ nhân, lời nói của ta chính là nghiêm túc, ngươi phải hảo hảo suy xét một chút, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Kim tích hà thanh âm nhưng thật ra có chút âm trầm cùng không cam lòng. Nay cũng khó trách. Thằng ngãi này đã thói quen có trả giá liền có hồi báo, Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, nhiều ít vẫn là làm hắn có chút mất mát, chỉ là, hắn cặp kia rắn hổ mang giống nhau đôi mắt, lại là càng thêm kiên định. Mọi người đều ở chú ý Bạch Ngọc Đường mấy người hướng đi, tự nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện. Như vậy đầu voi đuôi chuột kết cục, nhiều ít làm vây xem mọi người có chút thất vọng. Bất quá, những cái đó hào môn thuộc nữ lại là trong lòng đều có chút nho nhỏ mừng thầm này có phải hay không thiết minh, các nàng cơ hội nhiều một ít đâu. Đúng lúc này, Hạ Trung Quốc lại là lại lần nữa bước lên đài cao, cái kia chủ trì tiệc mừng thọ ti nghi thấy vậy, vội vàng đem mịt rổ phổn đưa đến Hạ Lao Gia tử trên tay. Hạ Trung Quốc thật sâu nhìn Hạ Vân lãng liếc mắt một cái, lúc này mới uy nghiêm tuyên bố nói hôm nay là ta tiệc mừng thọ, không nói chuyện mặt khác, nhận được các vị đối ta ngoại tôn nữ chiếu cố, ta ở chỗ này liền nhiều lời một câu. Ta ngoại tôn nữ hôn sự từ nàng chính mình làm chủ, hạ gia tuyệt đối sẽ không nhiều làm can thiệp. Lời này vừa nói ra, mọi người lại lần nữa ồ lên. Phần 59 Hạ lao gia tử ý tứ này, rõ ràng chính là nói, Bạch Ngọc Đường tuyệt không sẽ trở thành gia tộc liên hôn quân cờ. Nói cách khác, nàng hôn nhân lựa chọn quyền hoàn toàn đều là ở chính mình trên tay. Nay đối với đại gia tộc nữ tử tôi nói, không khác thiên phương dạ đàm. Nhất thời Không ít người ánh mắt đều sôi nổi thay đổi, ngay cả cơ trưởng sinh cùng Âu Dương Chấn Hoa đều đối hạ Trung Quốc toát ra một kia bội phục. Thân là đại gia tộc gia chủ, rất ít có trưởng bối có thể vì vãn bối làm được cái này phần thượng. Bất qua nói trở về, Bạch Ngọc Đường như thế ưu tú, cũng đích sắc đáng giá như vậy đối đãi. Hạ Trung Quốc cũng biết chính mình lời này khiến cho bao lớn oanh động. Lại là khó được hướng về phía Bạch Ngọc Đường cùng Ngâu Dương hoan mấy người trêu ghẹo nói các ngươi này mấy cái hoa hoa náo loạn lâu như vậy, cũng ngừng nghỉ một chút, không cần đem ta lão gia tử đại thọ quang, đều cấp đoạt không có. Này giống như vui đùa một câu, lại là làm mọi người thần kinh căng thẳng, bọn họ quá ham thích với xem náo nhiệt, thế cho nên thiếu chút nữa đã quên, đây chính là hạ lao gia tử đại thọ a. Kết quả là, mọi người lại bắt đầu đẩy ly giao trận, sôi nổi dâng lên chúc phúc. Một hồi long trọng tiệc mừng thọ, liền ở thay nhau nổi lên lúc sau, rốt cuộc đi hướng kết thúc. Theo hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ hạ màn, Bạch Ngọc Đường cũng coi như là chân chính thanh danh thức khởi danh dương kinh hoa. Tuy rằng Ngọc Tuyền Sơn thuộc về kinh thành trọng địa, những phóng viên này vạ vạ giặt tỉ căn bản vào không được, nhưng là trên thế giới không có không ra phong tưởng. Ngày hôm sau, về Bạch Ngọc Đường đủ loại đưa tin, liền mới mẻ ra lò. Cứ việc không coi ảnh chụp nhưng là... Tiếc mừng thọ thượng cầu hôn tiết mục, lại là bị một ít tạp chí báo xã sinh động như thật đang ra tới, trở thành toàn thành nhất hỏa bạo đề tài câu chuyện. Bạch Ngọc Đường càng bị hình dung chỉ trên trời mới có, hoa dung nguyệt bạo, bế nguyệt tu hoa, trở thành toàn kinh thành nhân tâm trong mắt đệ nhất mỹ nhân. Đây cũng là nhân chi thường tình, có thể bị bốn cái trong truyền thuyết thanh niên tài tuấn cầu hôn, có thể không đẹp sao. Không thể không nói, mọi người lòng hiếu kỷ cùng đối nghệ thuật theo đuổi là vô hạn. Liền tính biết Ngọc Tuyển Sơn là long thiên hang hổ, mỗi ngày cũng có không ít phóng viên ở bên cạnh nằm vùng nhi, càng có không ít người bởi vì trộm lẻn vào, vì thấy nữ thần một mặt, mà bị bắt bỏ vào cảnh sát cục. Trong lúc nhất thời, cảnh sát cục trung phóng viên chấn ích, có thể nói một đại thắng cảnh. Giờ phút này, bị toàn bộ kinh thành cảnh tương truy phủng, nói chuyện say xưa bạch ngọc đường, lại là chính lười biếng ngồi ở cơ trường sinh thư phòng một trường trên ghế nằm. Đầu gối cái một trường không hề tạp sắc lông Cáo thảm lông Một con tay ngọc nâng chén trà Một cái tay khác Xanh nhạt ngón tay ngọc gian thưởng thức một trường thì mời Ánh mặt trời phá cửa sổ mà nhậm Làm nàng cả người có vẻ càng thêm thanh thản yên tĩnh Cơ trưởng sinh nhìn bạch ngọc đường kia phó lười biếng bộ dáng Không khỏi cười nói ngươi nhà đầu này Nhưng thật ra sẽ tránh đầu sóng ngọn gió Biết tránh ở ta nơi này Hiện tại năm cũng đi qua Thực mừng thọ cũng đi qua ngươi cũng nên là thời điểm ngẫm lại hải ngoại giao lưu hội chuyện này ta này không phải chính nắm lấy lâu sao bạch ngọc đường dơ dơ lên trong tay kia trương lá vàng chế tạo khảm thủy toàn cực kỳ khảo cứu thiệp mời kia trương thiệp mời thình lình chính là bờ dụng gia tộc phát ra hải ngoại đồ cổ giao lưu hội thư mời cơ trưởng sinh thấy vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu luôn luôn hiển từ trên mặt cũng nhiều bát quái hai cái chữ to nha đầu à không phải ta nói ngươi ngươi như vậy tích cực Căn bản chính là nghĩ ra đi trốn người đi, kia mấy cái tiểu tử nhưng đều rất khó chơi, ngươi chỉ sợ trốn không thoát ta. Bạch Ngọc Đường cũng không có cất giấu, sắc mặt hồng nhuận gật gật đầu, mấy không thể tra thở dài, hiện tại gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ, chưa yên lặng một chút cũng là tốt, dù sao lần này, ta muốn đi London, kia chính là nước ngoài, bọn họ tổng không thể nói theo tới liền theo tới đi. Cơ trưởng sinh ngay vậy, vây vây tay, đỡ chán cười nói, tính. Ta lười đến quảng các ngươi những việc này nhi, đúng rồi, ngươi cân nhắc hảo không có, mang nào mấy cái đồ vật qua đi, tuy rằng ngươi đỉnh đầu có không ít có một không hai kỳ chân, nhưng là, này hải ngoại các quốc gia đồng dạng ngọa hổ tàng long, muốn được giải nhất, không dễ dàng a. Kỳ thật cái này thực hảo lựa chọn, ta đỉnh đầu bảo vật tuy nhiều, nhưng là có thể ở hoa hạ quốc danh liệt đệ nhất cũng chỉ có hai kiện, một là thiên hạ đệ nhất kiếm, chạm lô thần kiếm. Một khắc kiện chính là được xưng hoa hạ quốc 10 đại danh họa đứng đầu lạc thần phũ đồ, này hai kiện quốc bảo, đại biểu chúng ta hoa hạ, ta tin tưởng, ở thi họa loại cùng binh khí loại chung, khẳng định có thể trổ hết tài năng, đến nỗi này đệ tam kiện sao. Bạch Ngọc Đường nói đến nơi này, trầm tinh khỏe môi biên lại là nở rộ một mặt hủ cười, giống như nhiệm bóng đêm ù Lan, mị hoặc câu hồn. Cơ ra ra, ngươi không phải nói. Lần này hoa quốc khả năng cấp chúng ta hoa hạ quốc đại biểu tìm phiền tài sao, kia chúng ta cũng muốn làm hảo chuẩn bị không phải, ngươi yên tâm, này đệ tăng kiện, ta nhất định cho bọn hắn đưa một phần đại lễ. Cơ trưởng sinh nhìn bạch ngọc đường trong mắt rảo hoạt cùng tự tin, rất là yên tâm gật gật đầu, ha ha, ngươi nha đầu này nhìn tính tình chấm tĩnh, lại trước nay sẽ không có hại, luôn luôn là ổn thỏa, hảo, nhìn ngươi như vậy có tin tưởng, ra ra tin tưởng ngươi, Lần này Hoàng lão sẽ làm hắn tôn tử cùng các ngươi cùng đi, trong đó còn có 5 6 vị chuyên gia, những người này nột, đều có chút xu tính tình, đến lúc đó ngươi nhiều nhẫn nhẫn, nhẫn bất quá đường phản ứng bọn họ là được, ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này, ngươi tên tuổi quá vang, Hoàng lão hẳn là sẽ không lộ ra thân phận của ngươi, ngươi tưởng cùng kia giúp quê quán như thế nào ở chung, liền dựa chính ngươi. Cơ ra ra yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, đúng rồi. Ta đi rồi về sau, ta nhà mới tử còn có viện bảo tàng kiến tạo, liền phải lao ngài nhọc lòng một chút. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười, tín nhiệm làm ơn nói. Yên tâm đi, ngươi trở về thời điểm, phòng trừng tòa nhà cùng viện bảo tàng đều không sai biệt lắm, có lao nhân cho ngươi tòa chấn, không thành vấn đề, ta liền ở biên giới bên trong, chờ ngươi danh dương hải ngoại. Cơ trưởng sinh cười tủm tìm nói. Lúc sau... Bạch Ngọc Đường cùng Cơ Trường Sinh lại Hàn Huyên không ít về hải ngoại đấu giá hội chi tiết. Bạch Ngọc Đường bị Cơ Trường Sinh hảo một phen dặn do lúc sau mới bị từ thư phòng phóng ra. Đường nàng đi đến hậu viện thời điểm, liền thấy Niết Phạn Thần Chính Thanh Lệnh đứng ở trong đình viện, tựa như một bức tinh mỹ tuyệt luân công bút họa, bốn phía cảnh đẹp, toàn bộ trở thành họa người trong lòng nền. Ngọc Nhi. Niết Phạn Thần thấy Bạch Ngọc Đường đã đến, nhẹ nhàng gọi một tiếng, luôn luôn thanh lãnh thanh âm. Mang theo một loại say lòng người ô nhu. Phạn thần. Bạch Ngọc Đường không khỏi về phía trước đi rồi vài bước, trái tim nhảy lên tần suất có chút hơi hơi nhanh hơn. Đây là hạ Trung Quốc tiệc mừng thọ lúc sau, bọn họ hai người lần đầu tiên một chỗ. Người đang đợi ta. Có chuyện cùng ta nói. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười cười, làm người nhìn không ra đáy mắt cảm xúc. Đúng vậy. Niết phạn thần thanh lánh mặt mày, chuyên chú nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường. Một đầu cập eo tuyết phát theo gió khẽ bớt, rõ ràng là ánh sao giống nhau màu trắng, lại phát hỏa ra cực nóng sắc điệu. hắn thanh âm phản phất đến từ cửu thiên ở ngoài, rất xa, lại hình như là từ đấy lòng phát ra, rất gần, ta tưởng nói cho ngươi. Ý nghĩ của ta, thực mừng thọ thượng ý tưởng. Nghe được lời này, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy tim đập lại lần nữa nhanh hơn vài phần, nàng cơ hồ liền phải buộc miệng thốt ra hỏi. Ngươi ở tiệc mừng thọ thượng vì cái gì không đứng ra? Nhưng là, lời nói tới rồi bên miệng, liền biến thành vô cùng đơn giản hai chữ. Ngươi nói. Niết Phạn thần nghe vậy, Khuynh Tấn phạm trần đôi mắt hơi hơi lóe lóe, hắn tinh tế nhìn Bạch Ngọc Đường sau một lúc lâu, tựa hồ muốn đem nàng tuyên khắc dưới đáy lòng chỗ sâu trong, mới xem như đã mở miệng. Ta tử vừa sinh ra liền nghiên cứu Phật lý, trở thành Phật tử, ta vốn tưởng rằng sẽ cả đời hội Phật, không nghĩ tới gặp ngươi. Ngươi là của ta mệnh chủ, đồng dạng cũng là ta kiếp chủ, lần đầu tiên, bởi vì ngươi, ta có thường nhân thất tình lục dù. Ngày đó ở tiệc mừng thọ thượng, ta cũng nghĩ tới muốn chạm đi ra ngoài, nhưng là trùng quy không có, bởi vì ta biết, mặc kệ ngươi tiếp thu ai, bên người có ai, ta đều nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, như hình với bóng, ta là nhất định phải cùng ngươi cột vào cùng nhau người, đến nỗi những người khác, ta quản không được, cũng không nghĩ quản, bởi vì... Đó là ngươi lựa chọn. Niết Phạn thần từng câu từng chữ, từ từ kể ra, trong lời nói nội dung lại làm bạch ngọc đường trong lòng dung mạnh. Hắn lời này ý tứ, phiên dịch lại đây rõ ràng chính là, ta mặc kệ ngươi có hay không bạn trai, tiếp nhận rồi ai, với ai kết hôn, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi có ngươi lựa chọn, ta có ta kiên trì. Bạch ngọc đường kinh ngạc, mê mang, hoặc là nói Niết Phạn thần nói cho nàng chấn động quá lớn. Nàng thật sự là không biết. Phật tử đại nhân như thế tuyên thệ, rốt cuộc là một loại bá đạo cường thế, vẫn là ẩn nhận ôn nhu. Người tiêu hóa nửa ngày, Bạch Ngọc Đường mới xem như phục hồi tinh thần lại, có chút nẽ tránh hỏi, này, chính là ngươi lý do. Phần 60 Bạch Ngọc Đường tuy rằng nói giản lượng, nhưng là, Niết phạn thần nghe được minh bạch, nàng đang hỏi chính mình, đây có phải chính là hắn ở tiệc mừng thọ thượng, không có đứng ra lý do. Nghiết phạn thần thanh lãnh trong con ngươi ảnh ngược bạch ngọc đường kia nhíu lại nga mi, cái này làm cho hắn trung quy là thở dài, hơi hơi nghéo một cái băng màu trắng cánh ngôi, thanh âm chậm rãi từ mờ ảo trở nên mưng thật. Đương nhiên, còn có một chút, ta biết, ngươi ông ngoại tiệc mừng thọ lúc sau, ngọc nhi liền phải bay đi London, nếu là ta cũng thổ lộ nói, nhất định sẽ làm ngươi cảm thấy xấu hổ, ngươi à, quán sẽ tránh ở Mai Dùa Đen, chỉ sợ ngươi lần này London hành trình. Cũng có trốn người tâm tư, ta nhưng không nghĩ trở thành ngươi trốn đến người kia, cho nên, ta sẽ bổi ngươi cùng đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhíu lại mặt mày rốt cuộc giang ra, trong lòng mê mang cùng khiếp sợ cũng bị cố tình đè ép đi xuống, trong thanh âm cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng. Phật tử đại nhân, ngươi thật đúng làm mưu tính sâu xa, đủ phúc hắc, hảo, tính ngươi một cái. Không thể không nói, nhân nghiết phạn thần vừa mới câu nói kia bọn họ chi gian xấu hổ cùng nghiêm túc. Ngáy mắt không còn xót lại chút gì Phật tử đại nhân thấy vậy Bên môi thanh lãnh đạm cười mấy Không thể tra nhiều vài phần khổ ý Cùng bất đắc dĩ Thủ như vậy cái đối cảm tình chi độn Còn có mai rùa đen nữ nhân Cho dù có đầy trời thần Phật thương trợ Phòng trừng cũng chưa cái gì hảo phương pháp Niết phạn thần cũng không nghĩ Bức bạch ngọc đường thật chặt Đúng lúc rời đi đề tài Trừ bỏ ta, ngươi hẳn là chuẩn bị mang thiết mục Cùng đi đi, còn có long gia huynh đệ Phật tử đại nhân Ngài có thể hay không không như vậy liệu sự như thần làm người quái thận đến hoảng. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười, treo gẻo nói: Ta tuy rằng liệu sự như thần, lại trung quy liêu không đến ngươi tâm. Niết phạn thần thanh lanh than một câu sao? Trong thanh âm mang này một mạt phức tạp. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Phật tử đại nhân lại là đã là cất bước rời đi, đi phía trước, hắn có chút do dự dặn dò một câu, có thời gian nói: Ngươi đi xem thiết mục đi. Hắn linh trí. Hẳn là mau. Khôi phủ. Ách. Hảo. Bạch Ngọc Đường bị tin tức này tạp không rõ. Thiết mục linh trí liền phải khôi phục. Kia hắn. Còn sẽ là nguyên lai like đầu gỗ sao. Bạch Ngọc Đường tức khắc cảm thấy có chút hoang hốt, có chút vội vàng chạy tới thiết mục phòng. Thiết mục nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới xem hắn, tự nhiên là sẽ không tha Bạch Ngọc Đường rời đi. Hai người nị ở bên nhau một buổi trưa. Thiết mục trong tối ngoài sáng không biết ăn nhiều ít nộn đậu hủ, nhưng là, hắn biểu hiện cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, vẫn là như vậy dính bạch ngọc đường, hoặc là nói, càng thêm dính nhớp ỉ lại, cùng nguyên lai so sánh với tựa hồ không phát sinh cái gì biến hóa. Cái này làm cho bạch ngọc đường treo ở giữa không trung tâm, nhất thời buông xuống vài phần, chỉ cần thiết mục vẫn là cái kia thiết mục liền hảo, mà khác, nàng không để bụng. Đêm tối thực mau buông xuống, hiện tại thời tiết này Đúng là đông mặt xuân sơ, gió đêm cố nhiên rét lạnh như cũ, nhưng lại nhiều vài phần giàu có sinh cơ hương vị. Kinh thành, Diệp ra biệt thự. Giờ phút này Diệp đồng tuyết âm lánh ngồi ở thư phòng chủ vị thượng, cái chán nô lên mấy cái gân xanh, biểu hiện nàng táo bạo cảm xúc. Ta đã không thể lại nhẫn mại, thiên bá, Dương lao, các ngươi có biết hay không ta ở tiệc mừng thọ thượng bị bao lớn uy khuất, ta là đường đường Diệp ra đại tiểu thư, liền tính ta co được gián được. Nhưng là Diệp ra thể diện, liền như vậy từ bọn họ như vậy vũ nhục sao. Thiên ba đã sớm biết tiệc mừng thọ thượng phát sinh hết thảy, sắc mặt cũng không thế nào hảo, kia chỉ thảm bạch sắc con ngươi, có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Lần này cái kia bạch ngọc đường sắc thật tàn nhẫn điểm nhi, nàng này bức cờ chính là ở đoạn chúng ta đường Lui A. Diệp đồng tuyết ngay vậy, ánh mắt càng thêm hung ác, nàng đem đầu chuyển hướng về phía Diệp dự thành, lệnh giọng hỏi, Dường Lão ngươi đâu? Chú Nhan Đan nghiên cứu thế nào? Ta gần nhất nghiên cứu cũng. Thực không thuận, cái kia chú Nhan Đan sở cần dược liệu thật sự là quá hi hữu, căn bản vô pháp suy đoán ra dược liệu dược tính cùng nhân đại. Theo ta thấy, cái này Bạch Ngọc Đường chỉ sợ đã sớm tính hảo chúng ta nghiên cứu không ra, mới có thể như vậy sảng khoái đem đăng dược, giao cho chúng ta trên tay. Diệp Dược Thành trả lời nhiều ít có chút trột dạ. Rốt cuộc, nhân gia Diệp Luật Thanh làm được chuyện này. Hắn lại không có hoàn thành, loại này trên lệch, làm Diệp dược thành rất là xấu hổ. Thiên Ba cùng Diệp đồng tuyết ngay vậy, đều là trầm mặc không nói. Qua hảo một chốc, Diệp Thiên Ân mới ngự khí ngưng trọng ngẩn đầu nói, chuyện tới hiện giờ, chúng ta lưu tại kinh thành chỉ sợ cũng không có gì cơ hội, chi bằng chuyển đi hải ngoại phát triển. Gần nhất, Anh Quốc bờ rụt công tước lại muốn cử hành hải ngoại giao lưu hội. Lần này, chúng ta Diệp ra nhất định phải rút đến thứ nhất, theo ta được biết này bờ dụng trong gia tộc rất có thể cất giấu một kiện thượng cổ thần khí chỉ cần chúng ta có thể tiến vào bờ dụng gia tộc tàng bảo thất nói không trương liên có cơ hội đem cái này thần khí tìm ra diệp đồng tuyết nghe xong lời này cao ngạo mặt mày hung hăng nhân lại bất mãn nói thiên bá ta đây sự tình đâu chẳng lẽ liền từ diệp gia đại tiểu thư bị bọn họ không duyên cớ khinh lục sao chúng ta liền như vậy chật vật chạy lấy người đồng tuyết tiểu thư Ngươi muốn phân thanh cái nào nặng cái nào nhẹ. Diệp Thiên Ân đối với Diệp Đồng Tuyết gần nhất biểu hiện nhiều ít có chút bất mãn, khẩu khí cũng có vài phần tăng thêm. Hắn nhớ do ở Bạch Ngọc Đường còn không có xuất hiện thời điểm, Diệp Đồng Tuyết làm việc tuy rằng cao ngạo, nhưng lại coi như có thủ đoạn, tàn nhẫn sắc bén, làm người bội phủ, như thế nào hiện tại trở nên như vậy thiếu kiên nhẫn đâu, chẳng lẽ thật sự là đã sinh du sao còn sinh lượng. Liên ở Diệp Đồng Tuyết ôm hận trầm mặc gian. Cửa phòng chỗ đột nhiên vang lên một trận cung kính tiếng đập cửa. Tiến bảo. Diệp đồng tuyết lạnh lùng nói. Thực mau một người mặc hắc y dìa nam tử, liền cung kính đẩy cửa mà vào. Chuyện gì, không biết chúng ta đang ở nghị sự, không nỡ đánh nhau sao. Diệp thiên ân sắc mặt bất thiện nói một câu. kia hắc y dìa nam tử nghe vậy, vội vàng thật sâu cúc một cung, lúc này mới cẩn thận nói, báo cáo đại tiểu thư, thiên trường lão, dược trường lão, chúng ta mới nhất thu được tin tức. Hạ gia Bạch Ngọc Đường sẽ đại biểu Hoa Hạ Quốc, tham gia trận này hải ngoại giao lưu hội. Hảo! Diệp Đồng Tuyết nghe xong lời này, trên mặt khói mù chợt tiêu tán không ít, hưng phấn vua án dự lên. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tới. Thiên bá! Dương Lão, Đây là một cái khó được cơ hội tốt ta. Bạch Ngọc Đường mặc kệ nói như thế nào đều là hạ gia thiên kim. Nếu là nàng cả đời đều ở kinh thành, chúng ta căn bản không thể động nàng. Nói nữa, hiện tại thiếu chủ linh trí rõ ràng đã khôi phục, chẳng lẽ chúng ta không nên đem thiếu chủ tiếp trở về sao, chúng ta muốn tiếp hồi thiếu chủ, đồng dạng chỉ có này một cái cơ hội à. Diệp Thiên Ân trầm ngâm một lát, cẩn thận nắm lây trong chốc lát, cuối cùng là trầm ổn nói, đồng tuyết tiểu thư nói cũng có đạo lý, bất quá, nếu là chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ rất khó được đến bạch ngọc đường trong tay thượng cổ thần khí, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn, không cần lô mãng hành sự. Đến nôi thiếu chủ sao, thật là hẳn là tiếp đã trở lại. Phần 1. Thứ bảy tập cô đảo mê tình. Chương 1. Chính văn nội dung 1. Thứ bảy tập cô đảo mê tình chương 1. Hai tuần lúc sau, theo hoa hạ đại điệu dần dần xuân về hoa nở, sinh cơ bừng bừng, bạch ngọc đường rốt cuộc bước lên xa phó hải ngoại lưu trình. Liền giống như nàng theo như lời, lần này nàng tồn đi ra ngoài trốn người tâm tư, cho nên, đi rất là đột nhiên. Trừ bỏ hạ huyện đỉnh mấy người ở ngoài, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, bên người chỉ theo niết phàm thần, thiết mục cùng Long Gia huynh đệ. Bất quá, chờ tới rồi sân bay hội hợp lúc sau, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, nguyên lai cơ như Ngọc Phụng cơ trưởng sinh chi mệnh, cũng muốn cùng đi trước. Trừ bỏ cơ như Ngọc, đồng hành còn có hoàng thế nhân quán lớn lên tôn tử Hoàng Kiến Huy. Hoàng Kiến Huy so cơ như Ngọc còn muốn lớn hơn vài tuổi, tuy rằng còn không có thành gia. Nhưng cả người lại rất là thành thục sáng sảng, khiêm tốn nho nhã, cùng hoàng thế nhân cái kêu lão nhân bất đồng, lớn lên chẳng những anh Tuấn, cũng thực dễ dàng làm người sinh ra hào cảm, là tiêu chuẩn mười giai thanh niên. Nghe nói, người này ở đồ cổ giám định và thưởng thức phương diện, cũng có cực kỳ xuất sắc thiên phú, khả năng vô pháp cùng bạch ngọc đường đánh đồng, lại hoàn toàn không thua cơ như ngọc, ở quốc nội cũng coi như là cực có mức độ nổi tiếng, tuổi trẻ nhất đồ cổ cất chứa chuyên gia. Hoàng thế nhân người này vốn là ái giao bằng hưu, hắn đã sớm từ nhà mình ra ra Chô đó nghe được Bạch Ngọc Đường mấy người thân phận. Gặp mặt lúc sau, lại thấy Bạch Ngọc Đường mấy người, như thế phong hoa xuất chúng, nhất thời liền sinh ra một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn, thành tâm kết giao cảm giác, ở hơn nữa cơ như Ngọc giới thiệu, bọn họ vài người thực mau liền hô chín. Có thể là bởi vì bọn họ mấy người này tuổi kém không lớn duyên cơ đi, ở chung lên rất là hài hòa tự nhiên. Bất quá, giống như là cơ trường sinh ngày đó nhắc nhở, cũng không phải tất cả mọi người cam tâm làm Bạch Ngọc Đường mang đội. trừ bỏ cơ như Ngọc cùng Hoàng Kiến Huy ở ngoài, lần này cùng bọn họ đồng hành còn có 5 vị quốc nội chứ danh đồ cổ giám định và thưởng thức chuyên gia. Này 5 người tất cả đều là qua tuổi 60 thậm chí là 70 lão đồ nhi, một đám hàng năm tẩm dâm ở đồ cổ trung, khí chất cùng thường nhân nhiều ít có chút bất đồng, có thể là bởi vì tự cho là thanh cao duyên cớ. Này năm cái lao đầu nhi mặt mày đều mang theo vài phần ngạo khí. Trên thực tế, bọn họ cũng đích xác ngạo có thể, rõ ràng biết lần này là Bạch Ngọc Đường mang đội, đối Bạch Ngọc Đường đám người lại là đại đắp không để ý tới, vừa lên tới liền bày ra một bộ trưởng giả tư thế, trong ánh mắt khinh thường chút nào đều không tăng thêm trẻ dấu. Kỳ thật này cũng không khó lý giải, giống hải ngoại giao lưu hội loại này đại hình đồ cổ giao lưu thịnh hội, thế giới lừng danh. Nếu là ai có thể ở trong đó bộc lộ tài năng, kia nhưng chính là nổi danh quốc tế, đối với đồ cổ người thu thập tới nói, không ai có thể kháng cự loại này danh dự dụ hoặc lực. Nay 5 vị chuyên gia chính là đã sớm xoa tay hầm hẻ chuẩn bị tại đây chàng quốc tế thịnh hội thượng, mở ra khát vọng bọn họ đều tưởng tranh đoạt cái này đội trưởng vị trí, bởi vì chỉ có đội trưởng mới có quyền lợi quyết định lấy ra cái dạng gì hàng triển lãm dự thi. Ở bọn họ trong mắt Cơ như Ngọc cùng Hoàng Kiến Huy tuy rằng thân phận hiền hoách, nhưng rốt cuộc tuổi kinh nghiệm hữu hạ, bọn họ đỉnh đầu cất chứa nhất định là không kịp chính mình, cho nên này đội trưởng chức người được chọn, nhất định là từ bọn họ 5 người trí nhất. Ai thừa tưởng? Cư nhiên thiên hạ rớt xuống cái cái gì đồ bỏ bạch tiểu thư, còn mang theo một đống xinh đẹp kỳ cục người trẻ tuổi, liền những người này, chụp quảng cáo họa báo còn kém không nhiều lắm, làm đồ cổ giám định và thưởng thức, miễn đi. Đáng tiếc. Sự thật chính là như vậy làm người chứng đau, Bạch Ngọc Đường mới là cái kia đội trưởng, bọn họ thanh danh hiền hoách, lại chỉ có thể ngoan ngoãn đương đội viên, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi A. Chính là bởi vì như thế, bọn họ từ lúc bắt đầu liền không như thế nào cấp Bạch Ngọc Đường mấy người sắc mặt tốt, làm không khí rất là không tốt. Con Hảo Hoàng Kiến Huy là cái sẽ giảm bớt không khí, hắn lại là Hoàng Thế Nhân Tôn Tử, mặc kệ là Bạch Ngọc Đường vẫn là những cái đó đồ cổ đều sẽ bán thượng vài phần bạc diện, lại thêm chi Bạch Ngọc Đường căn bản lười đến cùng này đó chuyên gia giáo thụ so đo, cho nên này trên đường, còn xem như tường an không có việc gì. Trên phi cơ, Bạch Ngọc Đường chuyên tâm lật xem một quyển e ngữ khẩu ngữ bách khoa toàn thư, thần sắc yên tĩnh điềm nhiên, kim sắc dương quang xuyên thấu qua biển mây cùng cửa kính, chiếu xạ đến nàng trên người, tựa như mạ một lớp vàng sắc nghe thường, tựa như ảo ngậu. niết phạt thần. Thiết một cùng cơ như ngọc đám người thấy vậy, đều là có chút hơi hơi loe thần. Trong đó, lấy hoàng kiến huy nhất gì, hắn dù sao cũng là vừa mới nhận thức bạch ngọc đường, nơi nào gặp qua như thế cảnh đẹp, không khỏi xem ngây dại, chỉ là, trong mắt hắn là thuần túy đối mỹ thưởng thức, không có một kia khinh nhờn ý vị. Hắn tò mò hướng bạch ngọc đường nơi phương hướng xem xét đầu, cười tủng tìm hỏi, bạch tiểu thư ngươi nhìn cái gì đâu, xem như vậy nhập thần. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, giơ giơ lên trong tay kia bổn e ngữ khẩu ngữ bách khoa toàn thư, cười tự nhiên hào phóng, lâm trận nước tới trôn mới nhảy đâu tuy rằng đi học thời điểm học còn có thể, bất quá, đã thực không thuần thụ, lập tức liền phải đến London, tự nhiên muốn đem mấy thứ này nhặt đến lên. Nàng lời này liền nói khiêm tốn. Kỳ thật, từ miếng điện trở về bắt đầu, Bạch Ngọc Đường liền ý thức được, chính mình sau này khả năng cùng hải ngoại bất đồng quốc gia giao tiếp, cho nên... Một có thời gian, liền sẽ học tập các quốc gia ngôn ngữ, nàng bằng vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ cùng siêu phàm lý giải lực, thực dễ dàng liền nắm giữ em ngữ, dê ngữ, e giờ ngữ cùng hát ngữ bốn môn ngôn ngữ, bởi vì e ngữ nhất cơ bản, ngược lại làm nàng phóng tới cuối cùng. Nàng ở vào đại học thời điểm, e ngữ cơ sở liền tương đương không tồi, hiện tại lại có như vậy nghịch thiên ngũ cảm sáu thức, học lên càng là tựa như nước chảy giống nhau, thông thuận đến không được. Mang Kiến Huy tự nhiên là nghe ra Bạch Ngọc Đường lời nói khiêm tốn, đối với nữ tử này ấn tượng lại hảo vài phần, vui tươi hớn hở nói, "Bạch tiểu thư qua khiêm tốn, bất quá lời này cũng nói được thật sự." Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị kia nam vị đồ cổ chung một cái tên là Lý Cảnh Nhân lão giả đánh gãy. "Hừ, liền e ngữ đều phải lâm trận mới mài gương, nói vậy không ra ngoại quốc gặp qua cái gì việc đời, lao nhân ta liền không rõ, cơ lão tiên sinh luôn luôn quyết sách anh mình." Đức cao vọng trọng, như thế nào liền sẽ phái như vậy cái cái gì cũng đều không hiểu hạ nha đầu trong lúc đại nhầm đâu, này không phải là mặt khác quốc cởi chúng ta hoa hạ không người sao. Vị này lý lao đầu nhi bản thân chính là cái cấp tính tình, vốn gì hắn liền đối Bạch Ngọc Đường mấy người cực kỳ bất mãn, hiện tại nghe xong lời này, càng là trứng gà khơi mạo xương cốt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chỉ cười không nói, trầm tĩnh đôi mắt ám quang di động.